Nghe vậy, đồng như Nguyệt nợ nụ cười, nụ cười này nhường hắn cảm giác thấy hơi không ổn. Quả nhiên, nàng nói tiếp, nhường Duệ ca mở là không có vấn đề, nhưng Duệ ca ngươi biết đường sao? Ngươi biết khách sạn ở nơi nào sao? Nghe đến nơi này, Tô Duệ nhận mệnh, hắn xác thực là không quen biết đường, càng không biết khách sạn ở nơi nào. Hắn là lần đầu tiên tới Thái Lan Bangkok, cái thành phố này đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, lại làm sao có khả năng nhận thức đường, cũng sẽ không khả năng nhường hắn lái xe. vì lẽ đó Lái xe loại này khổ cực hoạt vẫn để cho để ta làm, Duệ ca ngươi liền ở phía sau cố gắng ngồi đi. Đồng như Nguyệt cười hì hì nói, nàng cười lên rất ưa nhìn, rất có sức cuốn hút. Đối với cái này sắp xếp, Tô Duệ rất không muốn tiếp thù, nhưng cũng là phi thường bất đắc dĩ, nhường hắn lái xe là không thể, nhưng nhường chính hắn đi ngồi taxi, cũng là rất không thích hợp. Kỳ thực chúng ta có thể dùng hướng dẫn, hơn nữa ngươi cũng có thể chỉ đường. Hắn vẫn là muốn thay đổi cái này vận mệnh. Chỉ có điều... Đồng Như Nguyệt trực tiếp nhường Tô Duệ hy vọng phá diệt, trực tiếp nói, quá phiền phước, như vậy cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến khách sạn. Được rồi, ta tiếp thu là được rồi. Tô Duệ chỉ có thể nói như vậy, hắn đã nhận mệnh. thấy thế, Đồng Như Nguyệt lại không nhịn được nở nụ cười, nàng to mò hỏi, Duệ ca, này sẽ không là ngươi lần thứ nhất chứ? Ngươi nghĩ quá nhiều, không muốn hỏi nhiều như vậy. Tô Duệ rất không muốn thừa nhận, nhưng này xác thực là hắn lần thứ nhất ngồi nữ sinh mở xe gắn máy. Đây mới là hắn vì sao lại như vậy chống cự nguyên nhân, chủ yếu là quá không quen, cũng rất không tiện. Đồng Như Nguyệt một bên cười, vừa nói, không sao, kỹ thuật lái xe của ta tuyệt đối quá ải, ngươi có thể yên tâm ngồi ở ta lái xe trên, ta biết chăm sóc lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ căng thẳng một điểm, nếu như ngươi lo lắng ngồi không vững, cũng có thể nắm lấy ta, không liên quan, lên xe đi. Lời này, càng nghe càng là không đúng, nhưng tôi dễ nhưng là không có cách nào phản bác. Nói thật, Lần thứ nhất ngồi nữ sinh mở xe gần máy, hắn xác thực là rất không dễ chịu, khó tránh khỏi sẽ căng thẳng, ở phương diện này trên, da mặt của hắn trùng quy là rất mỏng. Chỉ có điều, Đồng Như Nguyệt đều nói đến đây mức, nếu như Tô Duệ còn vẹo nhăn nhó nắm không dám lên xe, cái kia lại càng không, có một điểm nam tử khí khái, vậy thì càng không được, hắn cũng không muốn bị nàng xem thường. Vì lẽ đó, ở Đồng Như Nguyệt cưỡi lên sau xe gần máy, hắn cũng theo lên xe, còn hành lý của hắn cũng sớm đã đưa đến khách sạn đi tới. Ở sau khi lên xe, Tô Duệ vẫn là một điểm căng thẳng, đương nhiên, hắn cũng không phải sợ sệt, chỉ là có chút thật không tiện, hoặc là nói có chút không quen mà thôi, ra mặt mọi người, liền sẽ như vậy. Đối với nam nhân khác tới nói, cơ hội như vậy, nhưng là cầu cũng không được. Dù sao, bất kể nói thế nào, đồng như Nguyệt cũng có thể xem như là đại một mỹ nữ, ở rất nhiều trong mắt của nam nhân, nàng nhưng là tràn ngập mị lực nữ thần, nếu như không phải nữ thần, lúc đó Vương Đông Húc cũng sẽ không lôi kéo Tô Duệ đi bốc xin quán báo danh cũng là bởi vì nàng ở bốc sinh quán, lúc này mới sẽ có chuyện về sau phát sinh. Vì lẽ đó, một đại mỹ nữ kỵ xe gắn máy, tự nhiên là lượng lớn người muốn ngồi ở phía sau của nàng. Đáng tiếc chính là, cái khác muốn lấy được cơ hội như thế người, nhưng là không cách nào được tội nguyện, mà được cơ hội lần này Tô Duệ, nhưng là rất không tình nguyện, nhân sinh liền kỳ diệu như vậy. Thông qua kính chiếu hậu, đồng như Nguyệt nhìn thấy mặt sau Tô Duệ có chút gò bó biểu hiện, không nhịn được nở nụ cười. Người đang cười cái gì? mặt sau hắn Hỏi. Đồng Như Nguyệt cười giải thích, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái buồn cười sự tình mà thôi. Nàng không có nói ra, mà hắn cũng không có hỏi tới. Ở phát động sau xe gần máy, Đồng Như Nguyệt chính thức mang theo Tô Duệ ra đi. Ra đi sau, hắn vẫn là không nhịn được nói rằng, lần sau, chúng ta vẫn là mở ô tô đi. Cái gì? Ta không nghe thấy. Không biết là phong thanh lớn, vẫn là Đồng Như Nguyệt làm bộ không nghe thấy. Nghe nói, Tô Duệ theo bản năng nick tới gần ở phía sau của nàng, nói rằng, ta nói, lần sau liền không muốn lái xe gắn máy, sau đó đều mở ô tô. Lần này, đồng như Nguyệt không có cách nào làm bộ không nghe được, chỉ có thể hỏi, tại sao? Lái xe gắn máy không an toàn, mở ô tô tốt hơn. Tô Duệ trả lời, đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự cho rằng lái xe gắn máy không an toàn, chỉ là hắn không quen ngồi nàng mở xe gắn máy mà thôi, điều này làm cho hắn rất không dễ chịu, cũng sẽ không muốn lấy sau ngồi nữa. Nói cho cùng, Tô Duệ vẫn có một điểm đại nam tử chủ nghĩa, chỉ là không nổi bật mà thôi. Vậy thì xem tình huống đi. Đồng Như Nguyệt cười cận, chỉ là như vậy trả lời. Như vậy trả lời, Nhường Tô Duệ rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lần sau nhắc lại một lần. Nói thật, Như ngồi ở Mỹ nữ mặt sau, có thể tiếp xúc gần gối Mỹ nữ sự tình, xác thực là rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng hiển nhiên không phải hẳn muốn. Trên thực tế, vì duy trì như vậy một điểm khoảng cách, Tô Duệ Vác không trước tiên cần phải ngựa ra sau xuống, thêm vào đồng như Nguyệt tuy rằng mang mũ giáp nhưng một ít cuối sợi tóc vẫn là sẽ về phía sau phiêu, thổi tới trên mặt của hắn, nhường hắn cảm giác được có chút ngỡ, liền càng làm cho hắn về phía sau dựa vào, mà phía sau của hắn cũng không có chống đỡ vợ, cũng chỉ có thể dựa vào hắn eo lực chống đỡ lấy cái tư thế này. Cái tư thế này, nhưng là rất không dễ dàng làm được, eo không tốt, trong nháy mắt liền không kiên trì được, thậm chí còn sẽ thương tổn được eo, may là hắn eo lực vẫn là rất mạnh mới có thể duy trì cái tư thế này. Chỉ có điều, thời gian dài duy trì cái tư thế này, tuyệt đối không phải một cái dễ chịu sự tình, nhưng Tô Duệ cũng chỉ có thể cắn cắn kiên trì. Vì lẽ đó, đối với cơ hội như thế, có thể không muốn hắn vẫn là không muốn chương 705, vui vẻ là được rồi. Đi khách sạn trên đường, đối với Tô Duệ tới nói, tuyệt đối không phải một cái tươi đẹp sự tình. Không chỉ không phải tươi đẹp, quá trình còn đặc biệt tiêu ngạo, từ hắn mồ hôi trên chán liền có thể thấy được. Đối với tô duyệt loại hành vi này, hoặc là sẽ bị người coi như đang ở phúc bên trong không biết phúc, cũng có thể sẽ được gọi là ngụy quân tử, nhưng mặc kệ như thế nào đều tốt, hắn đều sẽ không đi thay đổi sự kiên trì của chính mình. Kỳ thực, đối với chuyện như thế này, hắn vẫn còn có chút truyền thống, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng có chút coi trọng, đặc biệt không phải loại kia đặc biệt quen thuộc, vẫn là duy trì khoảng cách nhất định tốt hơn, nếu như vậy, đối với song phương đều tốt. Cho tới làm như vậy, sẽ bị coi như thân sĩ, vẫn là ngụy quân tử. Tô Duệ liền không có chút nào quan tâm, làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm là được, người khác đánh giá, lại có cái gì tốt lưu ý. Không biết là Đồng Như Nguyệt biết rõ còn hỏi, vẫn là nàng thật không có phát hiện, còn hỏi nói, Duệ ca, ngươi thật giống như rất dáng dấp sốt sáng. Căng thẳng. Ta làm sao sẽ căng thẳng, có cái gì tốt căng thẳng. Vào lúc này, Tô Duệ đương nhiên đánh chết cũng không thể thừa nhận, ở nữ sinh trước mặt căng thẳng, tuyệt không là một cái quang vinh sự tình. đồng như Nguyệt cười cận, nói Không có quan hệ, lấy thực lực của ngươi, lần tranh tài này đối với ngươi hẳn là không khiêu chiến, quá mức, liền từ bỏ một hai cuộc tranh tài, không muốn tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, như vậy liền càng không có vấn đề. Nghe nói, Tô Duệ hơi sững sở, mới hiểu được, hóa ra là đồng như Nguyệt hiểu lầm. Đối với nàng hiểu lầm, hắn cũng không có giải thích, mà là nói rằng, không có chuyện gì, lần tranh tài này ta chắc chắn, ta bất kỳ một cuộc tranh tài đều không sẽ hủy bỏ. Ừm ta tin tưởng Duệ ca nhất định sẽ khải toàn mà về. Đối với Tô Duệ, Đồng Như Nguyệt đã là một loại gần như mù quang tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì, thậm chí còn là sáng tạo kỳ tích. Tô Duệ cười cận, nói rằng, cảm ơn, ta tin tưởng sẽ không để cho người thất vọng. Trải qua như thế một khúc nhạc dạo ngắn, hắn đúng là không có trước như vậy gó bó, hơi hơi thả ra một điểm, thế nhưng tư thế cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Làm Đồng Như Nguyệt cùng Tô Duệ đến khách sạn thì, người sau đã là đầu đầy mồ hôi. Ở sau khi xuống xe, cũng không khỏi thân một hồi có chút cứng rắn eo, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là giải thoát rồi. Duệ ca, người rất mệt sao? Đồng như Nguyệt thấy thế, hỏi. Từ sân bay đến khách sạn đại thời gian nửa tiếng, tô duệ đều duy trì ngựa về đằng sau tư thế, vẫn chưa từng thay đổi, đương nhiên là mệt chết. Nếu không là hắn eo lược được, khả năng sau khi xuống xe, eo cũng không có cách nào khôi phục như cũ, nhưng coi như là như vậy, hắn hiện tại cũng là không dễ chịu. Có điều, chuyện như vậy, hắn đương nhiên là sẽ không nói ra, mà là nói rằng, ngồi như thế giải máy bay, xác thực là có chút không thoải mái. Trên thực tế, đi máy bay đối với Tô Duệ tới nói, đã là chuyện thường như cơm bữa, thêm vào hắn ngồi vẫn là khoang hạm nhất, đương nhiên sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nhưng vào lúc này, cái này là tốt nhất cớ, hắn cũng không muốn nhường đồng như Nguyệt biết hắn eo, là bởi vì ngồi nàng xe gắn máy tạo thành, như thế. Mật mãi lự lương, hắn có thể không muốn nói ra đến. Cái kia Duệ ca ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, buổi tối ta lại gọi ngươi ăn cơm. Đồng Như Nguyệt nói rằng, tô Duệ gật gật đầu, nói, được, cảm tạ. Sau đó, hắn theo Đồng Như Nguyệt tiến vào khách sạn, thủ tục nhập cư cũng đã làm tốt, trực tiếp trở về phòng là được. Đồng Như Nguyệt sắp xếp khách sạn, là một nhà khách sạn 5 sao, xem như là phụ cận rượu ngon nhất điếm, sở dĩ lựa chọn này quán rượu, cũng là bởi vì hoàn cảnh của nơi này được, quan trọng nhất chính là cách châu Á bước xin thi đấu tranh giải hội trường gần Thuận tiện tham gia thi đấu, mới sẽ vào ở này quán rượu. Đương nhiên, châu Á boxing thi đấu tranh giải cũng là có vì tuyển thủ boxing cùng với người liên quan viên, sắp xếp dừng chân, đều sẽ ở cùng một quán rượu và ở. Chỉ có điều, này bên tổ chức sắp xếp khách sạn, tất nhiên sẽ là khắp nơi phóng viên trọng điểm quan tâm địa phương, ở ở bên trong, khó tránh khỏi sẽ bị phóng viên nhìn chằm chằm, hơn nữa rất khó thoát thân, một điểm tự do đều không có. Cân nhắc đến điểm này sau. Đo Duệ liền không muốn vào chú thi đấu sự tình bên tổ chức sắp xếp khách sạn, mà là mặt khác đi ra tìm địa phương, cái này cũng là Đồng Hải lòng cùng Đồng Như Nguyệt vì sao lại lựa chọn này quán rượu nguyên nhân, chính là căn cư ý của hắn tìm, như vậy cũng không sẽ bị phóng viên tìm tới, cũng sẽ không làm lỡ tham gia thi đấu. Đối với Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt tìm khách sạn, Tô Duệ không có cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể bình trên khách sạn năm sao, lại kém cũng là kém không đi nơi nào. Mà hắn đối với chuyện như vậy cũng không có cao đến biến thái yêu cầu, tùy tiện cái nào một nhà chính quy khách sạn 5 sao, đều đủ để thỏa mãn yêu cầu của hắn, có thể để cho hắn ở rất thoải mái, sẽ không đi cố ý theo đuổi một ít đỉnh cấp hưởng thụ, hắn là đi ra thi đấu, lại không phải đi ra hưởng thụ. Đương nhiên, coi như là phổ thông hơn nữa khách sạn 5 sao, tiêu phí cũng là không ít, một ngày liền cần không ít tiền, thêm vào hắn ở phòng xếp, vẫn là tốt nhất, một ngày kia tiêu phí thì càng cao. Chỉ có điều, giờ này ngày này tốt duệ, cũng không sẽ để ý chút tiền lệ này. Trước tiên không nói hắn cái khác thu vào, chỉ cần làm tuyển thủ boxing, tham gia các loại boxing thi đấu, cũng đã nhường hắn thu được không thấp thu vào, thi đấu tiền thưởng cũng đã có thể để cho hắn trải qua rất thoải mái, thêm vào có lúc còn có thể bắt được lệ phí di chuyển, này đã là một bút không thấp thu vào. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ mà nói, ra ngoài ở bên ngoài và ở khách sạn năm sao, đúng là không hề có một chút vấn đề. Đừng nói hắn nhiều nhất chỉ là vào ở mấy ngày, Coi như đem khách sạn nằm sao coi như trong nhà, mỗi ngày ở lại tổng thống phòng xếp, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Lấy hắn thu vào mà nói, một điểm áp lực đều không có. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn tham gia bước xin thi đấu, không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì thu được tín ngượng giá trị. Cái kia tham gia bước xin thi đấu thu hoạch đến tiền tài, để cho mình trải qua khá một chút, cũng là rất hợp tình hợp lý. Rõ ràng là có năng lực làm được, vậy cũng chớ để cho mình trải qua qua cực khổ, hoàn toàn không có cần thiết, tiền giữ lại cũng là vô dụng còn không bằng để cho mình hoạt thoải mái một điểm. Đương nhiên, hắn không đơn thuần là đối với mình rất hào phóng, đối với người ở bên cạnh, cũng cũng rất hào phóng. Ra ngoài ở bên ngoài, tô ruệ ăn cái gì lấy cái gì, ngủ ở chỗ nào, đồng hải lòng cùng đồng như nguyệt đều là giống nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gì không giống, hắn cũng sẽ không làm cái gì khác nhau đối xử, cho là mình liền muốn trải qua càng tốt hơn một chút, mà những người khác liền không thể giống như hắn. Không có cần thiết, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đối với hắn đều rất tốt, ở mọi phương diện đều làm tốt vô cùng, hắn tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt chính là, cũng sẽ đối với bọn họ khá một chút. Vì lẽ đó, chỉ cần là cùng đi ra đến, cái kia tô rệ hưởng thụ đến tất cả, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều sẽ là như thế. Liên tỉ như lần này, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt liền ở tại hắn gian phòng cách vách ngay ở hắn hai bên trái phải, một người một gian, mà hắn liền ở chính giữa, đây là hắn cố ý sắp xếp. Không có nhường bọn họ đi ở hơi hơi hơi rẻ phòng khách. Như vậy tiêu phí, đối với Tô Duệ thu vào mà nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi, hắn đương nhiên không để ý nhiều như vậy, vui vẻ là được rồi. chương 706, thăng cấp sở kỳ hiệu. Trở lại trong phòng khách, Tô Duệ không có nghỉ ngơi, mà là, ở trong phòng hoạt chuyển động thân thể. Hắn chủ yếu là thời gian dài duy trì một tư thế, nhường hông của mình trở nên hơi cứng ắc, chỉ cần hoạt động một hồi sẽ không có cái gì. Châu Á bốc xin thi đấu tranh giải. Ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, Tô Duệ đối với cái này thi đấu sự tình, vẫn tương đối coi trọng, chủ yếu là nghị kỹ tốt lợi dụng cuộc thi đấu này, vì chính mình thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Hiện nay, hắn bốc xin sở kỳ hiệu đã là đạt đến cấp, thêm vào điểm thể năng, này ở tuyển thủ bốc xin bên trong, đã là rất mạnh. Có thể nói, Tô Duệ tự tin ở khóa này châu Á bốc xin thi đấu tranh giải trong tuyển thủ, hắn sẽ không thua cho bất cứ người nào, hắn so với hết thể tuyển thủ đều mạnh hơn, này cũng không phải hắn quá mức tự phụ mà là đối với thực lực mình một loại tín nhiệm. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng châu Á boxing thi đấu tranh giải loại này thi đấu, tất nhiên sẽ xuất hiện lượng lớn boxing cao thủ, có thể tham gia loại này thi đấu tuyển thủ, đều là không thể khinh thường. Chỉ có điều, điểm thể năng, cấp boxing sở kỳ hiệu, cũng không phải mỗi cái tuyển thủ boxing có thể dễ dàng nắm giữ, chỉ ít ở châu Á boxing thi đấu tranh giải bên trong, có thể nắm giữ một loại trong đó tuyển thủ, đều là phi thường thiếu, đồng thời nắm giữ hai hạng, trừ hắn bên ngoài thì càng là không có một tuyển thủ có thể đạt đến. Bởi vậy, Tô Duệ mới tự tin chính mình sẽ không thua cho bất luận cái nào tuyển thủ, cũng có lòng tin có thể đánh bại hết thể tuyển thủ. Chỉ là này chỉ chính là hắn ở tham gia một hạng thi đấu điều kiện tiên quyết, nhưng hắn tham gia thi đấu, có thể không đơn thuần chỉ có một hồi, mà là vài cái cấp bậc. Đã như thế, đối mặt đông đảo bước xin cao thủ, Tô Duệ không có cách nào toàn bộ thắng lợi, chủ yếu là lo lắng cho mình thể lực sẽ theo không kịp, vậy dĩ nhiên là không có cách nào thu được toàn bộ thắng lợi Đối với hắn mà nói, muốn thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, đó là đương nhiên là đánh bại hết thẻ tuyển thủ, thu được hết thẻ thi đấu thắng lợi. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là muốn chuẩn bị cẩn thận, bảo đảm chính mình có thể thu được hết thẻ thi đấu thắng lợi. Muốn đánh bại hết thẻ tuyển thủ, thu được hết thẻ thi đấu thắng lợi, cũng chỉ có một biện pháp, một là tăng lên chính mình bốc xin sở kỳ hữu hai là tăng lên thể năng. Đối với này, Tô Duệ lựa chọn chính là tăng lên chính mình bốc xin sở kỳ Hữu ở bốc xin sở kỳ thăng cấp thời điểm Hắn thể năng đồng dạng là có thể được tăng lên, đây là nhất cử lượng tiện, không có cần thiết chuyên môn đi tăng lên thể năng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hoạt động một chút gân cốt sau, hắn liền bắt đầu làm phương diện này chuẩn bị. Từ Tô Duệ nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tới nay, hắn thăng cấp liên quan với tố chất thân thể có quan hệ sở kỳ hữu, đều là cần phải chuẩn bị từ sớm lượng lớn đồ ăn, ở thăng cấp một khác đó, hắn cần thông qua lượng lớn đồ ăn đến thu được có đủ nhiều năng lượng, như vậy mới có thể hoàn thành thăng cấp hoặc là như vậy mới có thể để cho hắn thể năng được tăng lên, lần này chuẩn bị thăng cấp bốc xin sở kỳ hữu cũng là sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, hắn kêu phòng khách phục vụ, điểm lượng lớn nhiệt độ cao lượng đồ ăn, những đồ ăn này đều có một đặc tính, vậy thì là thuận tiện ăn uống, có thể trực tiếp nhét vào trong miệng, không cần lột ra nhà xương loại hình. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn ăn lượng lớn đồ ăn, nếu như chậm gì gì ăn, cũng không biết muốn ăn trên bao lâu. Phải biết, ở thăng cấp thời điểm, Tô Duệ nhưng là sẽ cảm giác được không phải người cảm giác đói bụng, chậm gì gì ăn uống đó là sẽ phải hắn mệnh, nhường hắn điên mất, chỉ có nhanh chóng ăn uống, mới có thể tiêu mất nổi thống khổ của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với đồ ăn, hắn cũng là có yêu cầu, chỉ có thỏa mãn nhanh chóng ăn uống, đồng thời nắm giữ nhiệt độ cao lượng đồ ăn, mới là hắn muốn. Đang chuẩn bị tốt đồ ăn tốt sau, Tô Duệ liền bắt đầu thăng cấp. Có hay không thăng cấp bốc xin sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao vạn điểm tín ngưỡng giá trị? Vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đối với Tô Duệ tới nói, cũng sớm đã biết đến kết quả, mà hắn bây giờ chuẩn bị thăng cấp, cũng đương nhiên sẽ không đau lòng này vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không có do dự, lúc này lựa chọn thăng cấp. Rất nhanh, một điểm thăng cấp, ở tín ngưỡng giá trị ít đi vạn điểm sau khi, hắn cảm giác đói bụng liền bao phủ tới, đói bụng đến hắn đều đang phát run. Không hề do dự chút nào, Tô Duệ trực tiếp cầm lấy trước mặt một tảng lớn thịt bò, mạnh mẽ cắn xuống một tảng lớn. Liền ngai, nghiền ngẫm một hồi đều không có, trực tiếp thôn tiến vào Đối với hắn mà nói, đã đói bụng đến hắn liền ngai, nghiền ngấm thời gian đều không có, chỉ có thể nhanh như vậy tốc nuốt vào bất kỳ đồ ăn, mới có thể để cho hắn dễ chịu một điểm, mà tiến vào bụng hắn bên trong đồ ăn, đều sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị một loại sức mạnh thần bí phân giải, bất kỳ hóa thành năng lượng bổ sung thân thể của hắn, như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn thay đổi thân thể của hắn tố chết, nhường hắn thể năng được tăng cường. Nếu như không phải nắm giữ loại này nhanh chóng phân giải đồ ăn năng lực, Tô Duệ cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn năng lượng lớn đồ ăn, khả năng sẽ sống sờ sờ chết đói, ở một đống lớn đồ ăn trước mặt chết đói. Bởi vì, thăng cấp thì tiêu hao năng lượng quá mức kinh người, mà hắn không có nhanh chóng bổ sung năng lượng, vậy chỉ có thể bởi vì năng lượng không đủ mà thăng cấp thất bại, mà hắn người này cũng sẽ có thể có nguy hiểm đến tính mạng, coi như sẽ không chết, nguyên khí đại thường cũng là không thể tránh được. May là chính là... Tô Duệ phân giải đồ ăn năng lực vô cùng mạnh mẽ, thêm vào ở thăng cấp thời điểm, loại năng lực này còn có thể bị cứng hóa, này có thể để cho hắn nhanh chóng ăn uống, đồng thời cấp tốc đem đồ ăn phân giải thành năng lượng. Phần lớn đồ ăn, vừa tiến vào trong bụng, đều sẽ nhanh chóng bị phân giải thành năng lượng, không có chút nào còn lại, nếu như không phải nếu như vậy, hắn ăn như thế đồ vẩn, dạ dày đã sớm không bỏ xuống được bất kỳ đồ ăn, lại làm sao có khả năng tiếp tục ăn được, coi như ăn được, về đốt cờ cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến có thể đem v đút cờ đều căng nước nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ có thể nhanh chóng phân giải đồ ăn mà phần lớn đồ ăn đều sẽ phân giải thành năng lượng chuyển hóa cao đẹp đến đáng sợ liền chỉ có một chút cho cặn còn lại lúc này mới có thể để cho hắn không cần nhiều lần đi verút cờ hơn nữa cũng mới có thể làm được khẩu vị lớn vô cùng thật giống bao nhiêu đồ ăn cũng có thể ăn được như thế chân chính khủng bố đến cực điểm đại dạ dày Vương cái khác đại dạ dày Vương ở trước mặt của hắn đều chỉ có thể coi là ăn được rất ít rất nhanh Một tảng lớn thịt bò liền toàn bộ bị hắn ăn vào bụng bên trong, không có chút nào còn lại. Đổi làm cái khác thành niên nam tính, ăn như thế một tảng lớn thịt bò, cũng sớm đã ăn no, không thể ăn nữa dưới cái khác đồ ăn, nhưng giải quyết một tảng lớn thịt bò tô duệ, vẫn là đói bụng cực kỳ, vẫn là cảm giác cái bụng trống rỗng, một điểm ăn no cảm giác đều không có. Sau đó, hắn lại nắm lên một con gà, xương toàn bộ bị xóa, chỉ còn dư lại thịt gà gà, liền bị hắn trực tiếp cầm lấy đến liền cắn, một cắn chính là một tảng lớn. Xem ra không nhỏ gà, liền như thế bị tô rể ăn hết tất cả, tương tự là ăn phi thường sạch sẽ, một điểm đều không có còn xuất lại, nhưng hắn vẫn là một điểm ăn no cảm giác đều không có. Liền, hắn lại là một tay nắm lấy một cự vô bá hẻm bật, hai cái hẻm bật bị hắn ăn như hùn như sói, mùi vị gì đều vẫn không có thử đi ra, cũng đã toàn bộ bị hắn ăn vào bụng bên trong, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được ăn no, vẫn không ngừng mà ở quần ăn, bác tốt trứng gà, càng là trực tiếp một cái một, đều không mang theo đỉnh. Chương 707, kỳ nhân một cái. Đối với trạng thái này Tô Duệ tới nói, bất kỳ mỹ thực đều là ăn không được ra mùi vị. Bởi vì hắn ăn được quá nhanh, sắp tới mùi vị gì đều không có thử đi ra, mỹ thực cũng đã tiến vào trong bụng. Nếu như có mỹ thực ra ở đây, nhìn thấy hắn như thế ăn đồ ăn, nhất định sẽ nói hắn lãng phí mỹ thực. Chỉ có điều, hiện tại Tô Duệ không phải là vì thưởng thức mỹ thực, hắn chỉ là vì lấp đầy bụng mà thôi, vì ăn mà ăn, mà không phải vì ăn ngon mà ăn. Cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần nhường hắn không như vậy đói bụng là tốt rồi, những chuyện khác đều là không đáng kể. Ở như vậy của ăn bên dưới, hắn cảm giác đói bụng mới chậm rãi biến mất rồi, không có trước khó chịu như vậy, lúc này mới nhường hắn thất vọng thả chậm một chút tốc độ. Ăn lâu như vậy, đối với tô rệ tới nói, cực khổ nhất không gì bằng là miệng mình. Cứ việc, hắn không có tinh tế nhai, nghiền ngâm đồ ăn, thế nhưng vẫn ha to mồm, không ngừng mà đi vào trong nhét đồ ăn, cái này cũng là rất khó chịu sự tình. Ăn được miệng đều chua, đây chính là hắn tại sao muốn chậm lại tốc độ nguyên nhân, dạ dày nhận được, nhưng miệng không chịu được. Không biết qua bao lâu, phần lớn đồ ăn đều bị tô rể ăn xong, chỉ còn dư lại một điểm cho cạn, hắn mới cuối cùng cũng coi như là ăn no. Chỉ có điều, ăn nhiều như vậy đồ ăn, thân thể của hắn nhưng là một điểm biến hóa đều không có, liền cái bụng đều không có đẩy lên đến, vẫn là thường thường như vậy, thật giống như không có ăn no như thế. Ở nằm trong loại trạng thái này, Phần lớn đồ ăn đều bị chuyển hóa thành năng lượng, bổ sung thân thể của hắn, tăng lên hắn thể năng, cái bụng đương nhiên là không thể ăn no, ăn bao nhiêu đều sẽ không để cho hắn cái bụng có biến hóa gì đó, chân chính làm được động không đáy giống như vậy, có thể chứa chấp được khó có thể tưởng tượng đồ ăn. Ăn uống no đủ sau khi, tô Duệ thân thể đã có một chút biến hóa, nhìn bằng mắt thường không tới biến hóa. t e z u i e n n e t Đầu tiên, hắn bốc xin sở kỷ Hữu đã đạt đến lẹ vào 7 Đây là tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị mà đổi lấy. Đương nhiên, tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhường Tô Duệ được không đơn thuần là lẹ véo 7 bốc xin sở kỳ Hữu còn có tăng lên thể năng, này vì hắn gia tăng rồi 2 điểm thể năng, nhường hắn thể năng từ 149 điểm tăng lên tới 151 điểm thể năng, cũng làm cho 5 hạng số liệu có đối ứng với nhau tăng lên. Ở đối với bốc xin sở kỳ thăng cấp trước, sức mạnh của hắn, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, Nghệ bén 5 hạng số liệu phân biệt là 149, 184, 153, 124, 135. Mà ở thăng cấp sau khi, tô Duệ sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, Nghệ bén 5 hạng số liệu phân biệt tăng lên tới 152, 186, 155, 125, 137, phân biệt tăng lên 3, 22, 12, trong đó sức mạnh tăng lên to lớn nhất. Hán hôm nay... Thể năng đã đạt đến 151 điểm, thực lực đó càng là có không nhỏ tăng tiến. 151 điểm thể năng, thêm vào cấp 7 boxing sở kỳ hữu đối với ngày mai châu Á boxing thi đấu tranh giải, tô rệ là tràn ngập tự tin, không lại cho là mình sẽ bị thua thi đấu, sau đó là một hồi, hắn đều là sẽ không thua, nếu như như vậy còn thua, chẳng phải là có lôi với chính mình trả giá 10 triệu điểm tín ngượng giá trị. Lần này thăng cấp kết quả, không có nhường hắn thất vọng, tăng lên phạm vi vẫn là giống như trước đây. Cũng không có bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ sau, tăng lên liền nhỏ đi, vậy thì nhường hắn yên tâm rất nhiều. Sau đó, Tô Duệ lại mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối với bốc xin sở kỷ thử nghiệm tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp bốc xin sở kỳ Hữu Cần tiêu hao 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Thăng cấp bốc xin sở kỳ Hữu đã cần tiêu hao 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị mới có thể hoàn thành thăng cấp, đây là một không nhỏ con số. Đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng không phải xem là cao đến không thể nào tiếp thu được. Hắn muốn thăng cấp, khẽ cắn răng vẫn là có thể lấy ra này bút tín ngưỡng giá trị, lấy hắn hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị, vẫn là có thể hoàn thành thăng cấp. Này cũng không có nửa điểm vấn đề. Chỉ có điều, hắn vẫn có do dự, hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn, cũng biết thăng cấp bút xin sở kỳ hữu có thể để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng tín ngưỡng của hắn giá trị có hạn, cũng không có tùy hứng sử dụng Dùng ở nơi nào mới có thể sáng tạo to lớn nhất giá trị, thu được to lớn nhất hiệu ích, là hắn không thể không cân nhắc vấn đề. Vì lẽ đó, Tô Duệ không thể là để cho mình càng mạnh mẽ hơn, liền tùy ý thăng cấp bước xin sở kỳ hữu cũng bao quát cái khác sở kỳ hữu Nếu như làm như vậy, hắn rất có thể sớm đã sớm đem tín ngượng giá trị tiêu hao sạch sẽ, như vậy vạn nhất có nhu cầu gì dùng đến tín ngượng giá trị địa phương, hắn liền không bỏ ra nổi đến, cũng sẽ làm lỡ đến chính sự, đây là hắn nhất định cân nhắc vấn đề. Ở tín ngưỡng giá trị sử dụng trên không thể tùy hứng, cần thích đáng sắp xếp, đem mỗi một điểm tín ngưỡng giá trị đều dùng ở cần nhất địa phương mới có thể sáng tạo ra to lớn nhất giá trị. Trước, Tô Duệ thăng cấp lệ veo 7 boxing sở kỳ hữu, chủ yếu là ngày mai châu Á boxing thi đấu tranh giải cần làm như vậy, như vậy có thể để cho hắn bảo đảm trình độ lớn nhất phần thắng. Chỉ có đầy đủ cao phần thắng mới có thể để cho hắn thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, đây chính là hắn thăng cấp boxing sở kỳ hữu nguyên nhân. Mà hiện tại 8 cấp bút xin sở kỳ Hữu đối với hiện tại Tô Duệ, hoặc là đối với ngày mai thi đấu có hay không trợ giúp, vậy khẳng định là có đại, nhưng có phải là nhất định phải nắm giữ, vậy thì không hẳn, lấy hắn lẻ véo 7 bút xin sở kỳ Hữu đã đầy đủ ứng phó thi đấu, khả năng cũng không cần vận dụng đến 8 cấp bút xin sở kỳ hiệu. Nếu, không có cái nhu cầu này, cái kia Tô Duệ hiện tại cũng không thích hợp thăng cấp, 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị là một bút không nhỏ chi ra, nói không chắc lúc nào sẽ dùng đến vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Box xin sở kỳ hữu lúc nào thăng cấp cũng có thể, đợi được có yêu cầu thời điểm lại tăng cấp, cũng là chưa chắc không thể. Đang suy nghĩ đến tình huống thực tế sau, Tô Duệ vẫn là từ bỏ tiếp tục thăng cấp Box xin sở kỳ hữu, đợi được sau đó có cái này thăng cấp nhu cầu sau, lại tiến hành thăng cấp, cũng là hoàn toàn có thể. Liền, hắn cuối cùng vẫn là đóng nhân sinh máy sửa chữa, không có tiếp tục cân nhắc thăng cấp Box xin sở kỳ hữu một chuyện. Chủ yếu là Tô Duệ cho rằng lệ vẹo bảy Box xin sợ kỳ hữu đã đủ để ứng phó châu Á boxing thi đấu tranh giải, hiện tại cũng không cần vận dụng đến 8 cấp boxing sợ kỳ hữu, vậy thì chờ sau này lại tăng cấp đi, hiện tại trước hết đem thư ngượng giá trị lưu lại, dùng ở những nơi khác trên, này sẽ là một càng tốt hơn sắp xếp. Sau đó, hắn liền để khách sạn người phục vụ tiến vào tới thu thập gian phòng, chủ yếu là đem hắn vừa nãy ăn đồ vật thu sạch đi. Lam phòng khách người phục vụ sau khi đi vào, nhìn thấy bàn đồ vật, không khỏi giật nảy cả mình, nàng nhưng là biết trước tô duyệt là điểm bao nhiêu đồ vật. Hiện tại nhưng chỉ còn dư lại ngân ấy, làm sao không cho nàng giật mình. Ở cái này phòng khách người phục vụ trong lòng, cũng bắt đầu hoài nghi tô rệ ở trong phòng nuôi mấy con con cọng, còn muốn thêm vào mấy con đại hôi hùng nếu không, làm sao có khả năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, ăn nhiều như vậy đồ ăn, coi như toàn bộ rót vào vê đúc cờ, đều nếu không không bao lâu. Suy đoán quy suy đoán, nhưng phòng khách người phục vụ vẫn là rất tốt hoàn thành chính mình công tác, đem gian phòng đều thu thập sạch sẽ. Chỉ là ở trong lòng coi hắn là làm kỳ nhân một. Tô Duệ cũng không biết phòng khách người phục vụ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn ít nhiều gì có thể đoán được một ít. Hắn cũng biết mình ăn nhiều như vậy đồ ăn, nhất định sẽ làm người ta giật mình, nhưng người nào cũng không có nhìn thấy hắn là một người ăn nhiều như vậy đồ ăn, cũng không thể sẽ cho là như vậy. Hắn cũng là chẳng muốn giải thích, càng giải thích càng sẽ làm người hoài nghi, coi như làm không có chuyện này càng tốt hơn một chút. Chương 708, tiếng Tâm Tầm Quan Trọng Ngay kế, Châu Á bốc xin thi đấu tranh giải chính thức bắt đầu rồi. Khóa này châu Á bốc xin thi đấu tranh giải, so với dị vạn quy mô cũng phải lớn hơn, độ quan tâm càng là so với vãng giới cao 2 lần trở lên, có thể nói là nóng nảy đến cực điểm. Có thể nói, ở châu Á, chỉ cần đối với bốc xin cảm thấy hứng thú, đều sẽ quan tâm châu Á bốc xin thi đấu tranh giải, đặc biệt Hoa Quốc khu vực, hết thảy bốc xin ham muốn người, đều sẽ quan tâm cái này thi đấu sự tình, nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Duệ sẽ tham gia cái này thi đấu sự tình. Không đơn thuần là châu Á khu vực, ở những nơi khác, cũng không có thiếu châu Á boxing thi đấu tranh giải khán giả, nóng nảy trình độ, so với vạn giới không biết muốn cao bao nhiêu. Đến từ châu Á không giống quốc gia cùng khu vực 240 tên tuyển thủ boxing, sẽ ở 10 cái cấp bậc bên trong triển khai đấu võ, đi tới cuối cùng, thắng được thắng lợi cuối cùng, đem sẽ trở thành châu Á quyền vương, đây là rất nhiều boxing tuyển thủ theo đuổi vinh dự. Mà hoa quốc bên này, cũng có 10 cái tuyển thủ tham gia thi đấu, bởi tô rệ liền ở trong đó thêm vào hắn báo danh tham gia nhiều hạng thi đấu, điều này làm cho Hoa Quốc tuyển thủ đem 10 cái cấp bậc thi đấu đều có phần tham gia. 10 cái cấp bậc boxing thi đấu, phân biệt là 49 kg cấp, 52 kg cấp, 56 kg cấp, 60 kg cấp, 64 kg cấp, 69 kg cấp, 75 kg cấp, 81 kg cấp, 91 kg cấp, 91 kg trở lên cấp. Đối với này 10 cái boxing thi đấu trừ một chút thể trọng hạn chế, cùng với thời gian có xung đột thi đấu ở ngoài, còn lại cấp bậc, Tô Duệ đều báo danh tham gia. Ở hắn tham gia thi đấu bên trong, phân biệt là 69kg cấp, 75kg cấp, 81kg cấp, 91kg cấp, 91kg, 91kg trở lên cấp 5 cái thi đấu. kỹ thực Tô Duệ chuẩn bị cũng chuẩn bị tham gia 64kg cấp boxing thi đấu, hắn thể trọng hơi hơi khống chế một ít, cũng là có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi cùng mặt khác một hạng thi đấu có thời gian xung đột cũng sẽ không thể đồng thời tham gia hai hạng thi đấu. Điều này làm cho hắn chỉ có thể từ bỏ một hạng, cuối cùng hắn từ bỏ chính là 64kg găng cấp. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không dùng khống chế thể trọng, có thể trực tiếp lên sân khấu tham gia thi đấu. Kỳ thực, 60kg cấp bậc trở lên thi đấu tuyển thủ bên trong, Tô Duệ xem ra đều có chút hơi gầy, những tuyển thủ khác tuy rằng có so với hắn nhẹ, nhưng thân cao nhưng là không sánh được hắn, xem ra cũng không có như vậy gầy. Vượt qua 180cm thân cao, cũng chỉ có hơn 60kg, này làm cho người ta ấn tượng, xác thực là hơi gầy. Húng chi, Tô Duệ xem ra làm cho người ta một loại nhã nhặn thanh tú ấn tượng, vậy thì không khỏi để những người khác người đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ cho rằng hắn rất gầy yếu, rất không trải qua đánh, khả năng không cần toàn lực một quyền, là có thể giải quyết hắn, ở thị giác dưới ảnh hưởng, rất dễ dàng sẽ xem thường hắn, cho rằng hắn không thể đánh, cũng không kháng đánh. Nhưng nếu như ở thi đấu bên trong, thật sự có tuyển thủ boxing nhìn như vậy hắn, sợ là phải bị thề tòi. Tô Duệ có thể hay không đánh, còn muốn hỏi một chút gì vãng ở trên lôi đài so với hắn đánh bại đối thủ, là rõ ràng nhất, có không ít người nhưng là ăn qua cái này thề tỏi Chuyện của tôi Vn Có điều, này cũng không phải hắn có ý định giả heo ăn hổ, chỉ là bởi vì thân thể khá là đặc thù một điểm, nhường hắn làm sao ăn đều không hợp, coi như cô ý đi ăn cùng rèn luyện, cũng không có thể trở thành tên béo. Cũng rất khó trở thành một đầy người bắp thịt khối nam nhân, mà hắn cũng không giống trở thành người như vậy, đối với vóc người của chính mình vẫn là thật hài lòng. Quan trọng nhất chính là, tô rệ mặc dù coi như rất gầy yếu, nhưng khởi quần áo ra, vẫn là có thể nhìn thấy hắn có bắp thịt, chỉ là không có lớn như vậy mà thôi. Hắn loại này gọi là gầy gò trên người không có một khối sẹo lùi, cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ mặc quần áo hiện ra gầy, khởi quần áo có thịt, đây là rất nhiều người khát vọng vóc người, cũng là tràn ngập lực bộc phát vóc người. Nhìn như gầy yếu vóc người, nhưng là có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Vì lẽ đó, tô Duệ đối với vóc người của chính mình, là đặc biệt thỏa mãn, cũng không có cố ý đi thay đổi vóc người, hắn cảm thấy thuận theo dĩ nhiên là được, sẽ không đi cố ý tăng trùng, càng sẽ không đi giảm béo Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi khi xem ra yếu đối mong manh hắn, đứng ở trên lôi đài, nhìn như rất dễ dàng sẽ bị người dùng căng cứu thương đưa xuống lôi đài hắn, lần lượt đánh đổ lại cao lại tráng đối thủ. Nhường đối thủ nằm ở căng cứu thương lúc rời đi, cho khán giả mang đến lực xung kích là không gì sánh kịp, này tràn ngập dã tính lực bộc phát, cũng là khán giả thích nhất nhìn thấy. Bởi vậy, tô Duệ mới có thể ở trên lôi đài, thu được nhiều như vậy người ủng hộ, đều là đáng tin fans, đối với hắn điên của mê, chỉ cần hắn tham gia thi đấu, đều sẽ trong nháy mắt tăng cao độ quan tâm, đây chính là hắn lực ảnh hưởng của hắn. Có lúc, hắn muốn nếu như mình là một thân cao vượt qua 1m9, thể trọng có 10kg. Thậm chí là càng nặng tuyển thủ boxing, khả năng cho khán giả mang đến chấn động sẽ không có lớn như vậy, cũng sẽ không có thể có thể thu được cao như vậy quan tâm. Hiện tại tối đa cũng chỉ là trở thành một phổ thông nổi danh tuyển thủ boxing, tuyệt đối sẽ không có hiện ở đây sao náo nhiệt. Quan trọng nhất chính là, nếu như Tô Duệ thể trọng vượt qua 10kg, hắn cái kia tham gia thi đấu, cũng không có nhiều như vậy, càng không thể thu được lực ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên nói đến cùng, hắn ở boxing thu được thành công có nguyên nhân rất lớn là cùng hắn hình thể có quan hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ càng sẽ không đi thay đổi vóc người của chính mình, hắn quyết định duy trì hiện tại vóc người, mới có thể để cho hắn thu được thu hoạch lớn nhất, phản chi, sẽ mất đi rất nhiều thứ, vậy thì nhường hắn càng không muốn đi thay đổi cái này vóc người, thêm vào hắn không cần cố ý duy trì vóc người, vậy thì càng là hắn vẫn không có thay đổi qua nguyên nhân chủ yếu. Lần này, hắn ở châu Á Búc thi đấu tranh giải độ hot liền rất lớn trình độ chứng minh hắn hiện tại là có bao nhiêu hồng, có bao nhiêu hoạt. Có thể nói như vậy, ở Hoa Quốc, coi như là một ít nổi danh Minh Tinh, cũng có thể không có tô duệ như thế hồng, lại càng không có nhiều như vậy đáng tin. Fans. Đây là rất nhiều người đều ước ao hắn một điểm, dựa vào bốc xin liền làm đến Minh Tinh còn muốn hồng, này không đơn thuần là nhường tuyển thủ bốc xin ước ao, Minh Tinh cũng giống như vậy ước ao, cũng sẽ đỏ mắt sự nổi tiếng của hắn. Đối với tuyển thủ bốc xin tới nói, quan trọng nhất chính là, đương nhiên là thực lực, nhưng tiếng tâm còn là phi thường trọng yếu. Nếu như tuyển thủ boxing có đầy đủ cao tiếng tam, cái kia muốn kiếm tiền thì càng thêm dễ dàng, riêng là lệ phí di chuyển liền muốn cao rất nhiều, thì càng khỏi nói những phương diện khác thu vào. Có thể nói, một có danh tiếng tuyển thủ boxing, cùng một không có danh tiếng tuyển thủ boxing, dù cho thực lực tương đồng, hai người thu vào trên lệnh nhưng là có thể cách biệt gấp 10 lần trở lên, thậm chí là 100 lần trở lên, chỉ là tuyển thủ boxing thông thường là dùng thực lực của chính mình đến thu được tên tức giận lúc này mới không có khiến người ta cảm thấy trong đó cách xa. Vì lẽ đó, Tô Duệ Độ Họt là rất nhiều tuyển thủ boxing phi thường khát vọng được, điều này đại biểu chính là vinh dự, là tiền tài. Nếu như hắn nếu mà muốn, hoàn toàn có thể dựa vào hắn ở boxing giới độ họt đến kiếm tiền. Một câu nói thả ra, không biết bao nhiêu xí nghiệp cấp làm hắn nhà tài trợ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu xí nghiệp tìm hắn làm phát ngôn viên, tranh nhau chen lấn đem tiền đưa đến trước mặt hắn. Ở niên đại này, có danh tiếng, liền không cần lo lắng sẽ không có tiền. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có ý nghĩ như thế, hắn cũng không có dự định qua lấy này đến kiếm tiền, lúc này mới không có đi đập quảng cáo làm phát ngôn viên, cũng sẽ không đi tìm nhà tài trợ. Coi như đánh quảng cáo, hắn cũng chỉ có thể vì là công ty của chính mình đánh quảng cáo, đừng quên, hắn cũng như thế là xí nghiệp ra. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đương tu luyện đỉnh cao. chương 709, không có chút hồi hộp nào thăng cấp, Ở châu Á boxing thi đấu tranh giải bên trong, nhưng là chia làm đấu vòng loại, vòng bán kết cùng trận chung kết. Bởi Tô Duệ qua lại thành tích, hắn không cần tham gia đấu vòng loại, có thể trực tiếp thăng cấp vòng bán kết. Đương nhiên, này cũng không phải một mình hắn hưởng thụ đến đáy ngộ, trừ hắn bên ngoài, còn có còn lại tuyển thủ boxing cũng trực tiếp thăng cấp vòng bán kết, chỉ là số lượng không nhiều là được rồi. Đối với đã đánh ra tiếng tăng tuyển thủ boxing, tham gia tương tự thi đấu, bình thường cũng không cần từ đầu đánh tới vĩ. Chỉ có một ít tiếng tâm không lớn, hoặc là trước đây thành tích không tốt tuyển thủ boxing, mới cần thông qua đấu vòng loại đến thu được thăng cấp tư cách. Bởi vậy, bởi Tô Duệ không cần tham gia đấu vòng loại, này vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ ít 2 ngày trước đấu vòng loại, hắn đều còn ở quốc nội, mãi đến tận hôm qua mới đến Thái Lan Bangkok. Mà hôm nay, Tô Duệ muốn tham gia chính là vòng bán kết, nhiều cấp bậc vòng bán kết. Hắn tổng cộng báo danh tham gia 5 cái cấp bậc thi đấu, mà chỉ cần ngày hôm nay, liền muốn tham gia 3 cuộc tranh tài mà ngày mai, còn muốn mặt khác tham gia hai cuộc tranh tài, cuộc so tài này tần suất còn là phi thường cao. Nếu như không phải nếu như vậy, Tô Duệ cũng không cần cố ý đem bước xin sở kỳ tăng lên tới cấp 7, chính là vì ứng phó tình huống như thế, để cho mình thể năng càng mạnh mẽ hơn, mới có thể tham gia càng nhiều thi đấu, mà không đến nỗi bởi vì thể lực tiêu hao hết, mà thua trận thi đấu. Ở vòng bán kết bên trong, đối với sự khiêu chiến của hắn, cũng không lớn, đều không có xảy ra bất chắc, liền thuận lợi đánh bại đối thủ. Do đó từng cái thăng cấp Hai ngày thời gian, Tô Duệ đánh ngũ cuộc tranh tài Đều thu được thắng lợi Trực tiếp thăng cấp trận chung kết Biểu hiện của hắn, nhường hắn càng là trở thành toàn trường tối chú ý tuyển thủ Vốn là, ở đông đảo tuyển thủ bên trong Tô Duệ nổi tiếng chính là cao nhất Thêm vào hắn lại là tham gia thi đấu nhiều nhất tuyển thủ Này không đưa tới quan tâm cũng không thể Mà trong hai ngày này, hắn liên tục thắng lợi Đánh bại một lại một tuyển thủ Này càng làm cho hắn trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm nhường ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn, không đơn thuần là hoa quốc khán giả, những quốc gia khác khán giả, cũng là như thế, cũng không nhịn được chú ý tới hắn đến. Kỳ thực, đối với Tô Duệ cái này tuyển thủ boxing, Thái Lan khán giả tâm tình là phức tạp nhất. Ở quang thời gian trước, hắn mới ở trên lôi đài thông qua tán đã đánh bại Thái Lan quyền thái cao thủ, mà hiện tại, hắn lại ở trên này thông qua boxing đánh bại Thái Lan tuyển thủ boxing, chuyện này làm sao không cho Thái Lan khán giả cảm thấy lo lắng, chỉ là hắn quá mức mạnh mẽ. Thái Lan tuyển thủ cũng không có cách nào đánh bại hắn, cái này cũng là không thể làm gì. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ đúng là chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, hắn cũng chỉ có một mục tiêu mà thôi, vậy thì là thắng, cái khác, hắn đúng là không có đi lưu ý. Chỉ là, hắn không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, không biết có bao nhiêu người muốn đánh bại hắn, do đó một lần thành danh. Lấy Tô Duệ tiếng Tam, chỉ cần có thể ở trên thi đấu đánh bại hắn. Thu được chỗ tốt đó là so với đánh bại những tuyển thủ khác nhiều rất nhiều, không biết có bao nhiêu tuyển thủ máu chân sức lực, muốn ở trên lôi đài đánh bại hắn không đơn thuần là Thái Lan tuyển thủ, những quốc gia khác tuyển thủ cũng giống như vậy, trong đó Hoa Quốc tuyển thủ, cũng như thế muốn đánh bại Hán. Đáng tiếc chính là, ở những này thi đấu bên trong, chung quy là hắn cá nhân tú, bất kỳ ý đồ muốn đánh bại hắn đều là phí công, cuối cùng đều sẽ lấy thất bại vì là kết cục. Đương nhiên, những này tuyển thủ ở thi đấu bên trong đều phát huy rất khá. Đánh ra chính mình tối tài nghệ cao, này mặc dù không cách nào đánh bại Tô Duệ, nhưng cũng cho hắn chế tạo không ít phiền phước, nhường hắn đánh cho càng cực khổ rồi một điểm. Chỉ là Tô Duệ nhưng là không có chút nào lưu ý, cũng không có kêu khổ liên tục, thậm chí hy vọng chuyện như vậy càng nhiều càng tốt. Bởi vì, những này tuyển thủ boxing đều muốn đánh bại hắn, ở trên thi đấu toàn lực ứng phó, cũng làm cho thi đấu tràn ngập xem chút, cực kỳ ngoạn mục thi đấu, nhường khán giả từng thấy ẩn đồng thời, hắn cũng thu được không ít tín giá trị Mỗi một cuộc tranh tải cũng có thể vì hắn mang đến không bất tin ngưỡng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng Tô Duệ đánh cho không tính ung dùng nhưng cũng là càng ngày càng cao hưng, cũng là bởi vì tín ngưỡng giá trị quan hệ. Vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng vì để cho thi đấu có càng to lớn hơn xem chút, hắn có lúc còn có thể cố ý cho đối thủ hy vọng, lấy này làm cho đối phương bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực, như vậy mới có thể để cho thi đấu càng thêm đặc sắc, mà hắn cũng là có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ở thu được tín ngưỡng giá trị chuyện này, hắn tuyệt đối được cho là để tâm lương khổ, chuyện gì đều làm. Có điều, đây đối với khán giả tới nói, chính là nhường bọn họ nhìn ra càng thêm đã nghiền, giá trị về giá vé, bọn họ đã thấy ra tâm, mà hắn cũng có thể thu được tín ngưỡng giá trị, đây là song thắng, còn cái khác tuyển thủ boxing, hắn liền không để ý tới nhiều như vậy. Ở boxing thi đấu bên trong, không phải là thua chính là thắng, chỉ cần không phải giờ cho bịp, thực lực kia không bằng người, thua cũng chính là thua không có cái gì tốt đồng tình, chính là như thế tàn khốc. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không vì kiêng kỵ mặt mũi của bọn họ, cố ý thua cho bọn họ, loại này đối với hắn một điểm chỗ tốt đều chuyện không hề có, hắn cũng sẽ không làm, hơn nữa chuyện này đối với khán giả tới nói, hà không phải là một loại không công bằng, như thế nào xứng đáng bọn họ chờ mong. Hương Chi, những này tuyển thủ bốc xin sở dĩ liều mạng như vậy, không chính là vì đánh bại hắn, để cho mình càng thêm nổi danh mà thôi, mỗi một người đều là muốn giống hắn thượng vị mà thôi đối với hắn cũng là không có ý tốt, vậy hắn thì càng không cần đi lo lắng bọn họ cảm thụ, chỉ phải làm tốt chính mình là được, chỉ kỷ nỗ lực đánh bại hết thể đối thủ, mà không phải nhường đối thủ đánh bại. Coi như Tô Duệ chính mình ở thi đấu bên trong bị những tuyển thủ khác quang minh chính đại đánh bại, vậy hắn cũng sẽ không có câu hán hận nào, càng sẽ không bởi vậy đi căm hận đối thủ. Hắn sẽ việc làm, chính là để cho mình càng thêm nỗ lực, sau đó tăng lên thực lực của chính mình, lại đi đánh bại đối thủ, mà không phải đi hán giận không công bằng. Này không phải một cường giả chuyện nên làm. Chân chính cường giả, vốn là không sợ thất bại, chỉ cần còn có thắng lợi quyết tâm, mới có thể thành là tối cường người. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở thi đấu bên trong, cũng chỉ là muốn tận lực nhường thi đấu càng thêm đặc sắc một điểm, mà không có lo lắng đối thủ càng thụ, này không phải chuyện hắn nên làm. Có điều, hắn nhường thi đấu càng thêm đặc sắc, kỳ thực cũng là đối đối thủ một loại tôn trọng. Nếu như không tôn trọng đối thủ, Tô Duệ liền nghiêm túc đều sẽ không chớ nói chi là phí hết tâm tư nhường thi đấu càng thêm đặc sắc, đây chính là hoàn toàn khác nhau. 5 cái cấp bậc vòng bán kết, hắn từng cái đánh qua, đồng thời đều thu được thăng cấp tư cách. Chỉ là vòng bán kết mà thôi, Tô Duệ cũng đã thu được không ít tín ngượng giá trị, điều này làm cho hắn đối với mặt sau trận chung kết, càng thêm trở mong, nói vậy có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây là không có vấn đề. Hơn nữa, hắn cho rằng lần này Châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải thu hoạch, có thể sẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú. Hắn có thể thu được so với chờ mong còn nhiều hơn tín ngượng giá trị. Đối với này, ở phía sau thi đấu bên trong, Tô Duệ sẽ càng thêm nghiêm túc, đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài, tuyệt đối sẽ không nhân vì chính mình bất cẩn, liền để cho mình thua trận thi đấu, do đó bỏ mất lượng lớn tín ngượng giá trị. Loại này sai lầm, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh ở trên người chính mình. Thân đạo đàn tôn, lang hàn một đời đàn đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đương tu luyện đỉnh cao. Chương 710, Cất cao đối thủ Đối với khóa này châu Á bốc xin thi đấu tranh giải, Tô Duệ là phi thường trọng thị. Nếu như không là phi thường trọng thị cái này thi đấu sự tình, hắn như thế nào sẽ cố ý đi thăng cấp bốc xin sở kỳ hiệu? Tô Duệ thăng cấp bốc xin sở kỳ hiệu, không chính là vì cái này thi đấu sự tình bên trong đại chiến thân thủ, để cho mình thu được càng tốt hơn thành tích. Hắn tin tưởng chỉ cần ở châu Á bốc xin thi đấu tranh giải bộc lộ tài năng, hắn tiếng tăng có thể lại tăng lên một cấp độ, quan trọng nhất chính là, hắn có thể thu được có đủ nhiều tín ngượng giá trị. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Duệ đã dốc hết sức, chuẩn bị ở thi đấu bên trong cố gắng biểu hiện. Kinh hai ngày nữa vòng bán kết sau, và hôm nay, hắn rốt cục nền đón trận đầu trận chung kết, 69kg cấp trận chung kết. Làm hai cái tuyển thủ lên sân khấu thời điểm, không khí của hiện trường liền như bị nhen lửa như thế, đại gia cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, không ngừng mà la lên tuyển thủ tên, càng nhiều chính là la lên Tô Duệ tên. Đối với khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, Tô Duệ yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Không hề có một chút áp lực dáng vẻ So với hắn ung dung dáng vẻ Hắn đối thủ lần này Sẽ không có nhẹ nhõm như vậy Thi đấu đều còn chưa có bắt đầu Liền nhìn thấy đối phương xuất mồ hôi chán Có thể thấy được là có cỡ nào căng thẳng Dù sao, tô rệ liền cấp bậc càng cao hơn bước xin thi đấu Cũng có thể ung dung thắng lợi Cái kia 69kg cấp thi đấu Đối với hắn mà nói Thì càng là điều chắc chắn Làm đối thủ của hắn Có thể tưởng tượng được áp lực là lớn bao nhiêu Không sốt sáng mới kỳ quái Chỉ có điều không có cách nào, muốn thu được 69kg cấp quyền vương tên gọi, nhất định phải ở thi đấu bên trong đánh bại hắn, hay là bị hắn đánh bại. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, coi như là căng thẳng, coi như là áp lực to lớn hơn nữa, cái này tuyển thủ cũng không thể không trên bàn tiệc đối với Tô Duệ đối thủ này. Tô Duệ hiện tại rất chuyện muốn làm, chính là nhường cái này tuyển thủ đừng sốt sáng như vậy, tốt tốt thanh tĩnh lại, coi như làm là một hồi phổ thông thi đấu, không cần có lớn như vậy áp lực. Miễn cho ở thi đấu thất lợi, này đối với song phương tới nói, đều là không kết quả tốt, cũng là hắn không muốn phát sinh tình huống, vẫn là hy vọng đối phương có thể cố gắng phát huy. Chỉ có điều, đối thủ của hắn, là những quốc gia khác tuyển thủ, ngôn ngựa không thông hắn, coi như là mở miệng, đối phương cũng không biết hắn ở nói cái gì. Coi như không cân nhắc đến tình huống như thế, đối phương có thể nghe hiểu tô duệ, hắn cũng không thích hợp nói những câu nói này, nói ra những câu nói này, cũng là đại biểu chưa hề đem đối thủ coi như cùng cấp độ đối thủ. Điều này cũng tương đương với là đối đối thủ một loại không tôn trọng, thậm chí là một loại nhục nhã, tuyệt đối là không thích hợp mở miệng. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ có thể một câu nói đều không nói, cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có thể hy vọng đối phương biểu hiện khá một chút, tuyệt đối không nên tăng vỡ. May là chính là, quá trình cũng không có hắn nghĩ tới như vậy, tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Ở áp lực cực lớn trước mặt, thông thường là có hai trường hợp phát sinh, loại tình huống thứ nhất, chính là chống lại không được áp lực. Cuối cùng tăng vỡ, ở thi đấu bên trong sẽ phát huy thất thường, sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm, thực lực kém xa trước đây, đây là đại đa số người đang đối mặt áp lực thật lớn sẽ phát sinh tình huống. Loại tình huống thứ hai chính là đem áp lực biến thành động lực, có thể ở thi đấu bên trong vượt xa người thường phát huy, không chỉ đánh ra tốt nhất trình độ, còn có thể làm được trước đây không làm được sự tình. Chỉ có điều, này loại tình huống thứ hai phát sinh tỷ lệ liền thấp hơn, cũng chỉ có một ít ý chí lực nhân tài mạnh mẽ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đại đa số người đều là loại tình huống thứ nhất, bị áp lực ép vỡ, mà không phải đem áp lực coi như chính mình trợ lực. Vốn là, Tô Duệ lấy vì cái này căng thẳng đến đổ mồ hôi tuyển thủ, sẽ là loại tình huống thứ nhất, bị áp lực ép vỡ. Do đó ở thi đấu bên trong phát huy thất thưởng, nhường thi đấu rất sớm liền kết thúc, hắn cũng không chiếm được cái gì. Nhưng ở thi đấu sau khi bắt đầu, hắn mới phát hiện mình muốn sai rồi, cái này tuyển thủ không những không có bị áp lực ép vỡ, phát huy trái lại tốt hơn rồi. Áp lực cực lớn. Nhưng cái này tuyển thủ lựa chọn điên cuồng đấu pháp, không ngừng mà tiến công, một đòn tiếp theo một đòn, đánh ra tốc độ nhanh nhất, cũng đánh ra nhanh nhất trình độ, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, hắn hoàn mỹ làm được điểm này. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ đối mặt này điên cuồng tấn công, cũng là có một chút đáp ứng không xuể. Đương nhiên, hắn cũng là có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối, trấn áp đối thủ, cũng có thể trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, nhưng liền không thể tránh khỏi muốn đánh đổi một số thứ, để cho mình bị thương, đây là không thể tránh được sự tình. Mà hắn cũng không mong muốn trả giá cái giá như thế này, vậy thì nhường hắn xem ra có chút rơi xuống hạ phong như thế. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ tự thân cũng không muốn quá sớm kết thúc thi đấu, còn muốn muốn cho thi đấu thời gian càng riêng lâu một chút. Đối phương vượt xa người thường phát huy, đối với hắn mà nói là một niềm vui bất ngờ, nhường thi đấu cũng có thêm rất nhiều xem chút, vốn cho là sẽ rất vô vị thi đấu, lập tức liền đặc sắc lên, cũng hấp dẫn khán giả hứng thú, bắt đầu nghiêm túc chú ý tới thi đấu. Không lại giống như trước như vậy cho rằng đây là sẽ không có cái gì đặc sắc biểu hiện thi đấu. Có thể nói, biến hóa như thế, chính là tô rệ mong muốn, chỉ có như vậy thi đấu, hắn mới có thể được tọa nguyện thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, hắn mới không muốn như vậy quá sớm kết thúc thi đấu, trái lại là làm ra một chút ngược bộ, làm cho đối phương có càng nhiều cơ hội để phát huy, cũng là nhường thi đấu có càng nhiều xem chút, thi đấu thời gian không khỏi cũng sẽ kéo dài, đây chính là hắn không dự định kết thúc thi đấu nguyên nhân. Trên thực tế, đừng xem tô Duệ thật giống đáp ứng không xuể dáng vẻ, cũng đừng nhìn đối phương tiến công điên cuồng như vậy, nhưng đối với thương tổn của hắn, hầu như là có thể bỏ qua không tính, hầu như đều không có nhường hắn bị thương. Liên quan với điểm này, phổ thông khán giả là không nhìn ra, chỉ có nghiệp bên trong nhân sĩ mới có thể thấy được một, hai, nhưng này không có quan hệ, chỉ cần khán giả từng thấy ẩn, nhìn thoáng được tâm là có thể, có thể hay không nhìn ra điểm này, là một điểm đều không có quan hệ. bởi vậy Ở cuộc thi đấu này bên trong, Tô Duệ không có như những người khác dự liệu giống như vậy, cấp tốc đánh bại đối thủ, trái lại đánh cho không tính ung dung. Điểm này, đối với khán giả tôi nói, là một cái phi thường bất ngờ sự tình, nhưng bọn họ cũng không cho là là biểu hiện của hắn biến kém, cũng không cho là là hắn phát huy không được, chỉ sẽ cho rằng một cái khác tuyển thủ trình độ quá cao, mới sẽ làm thi đấu trở nên đặc sắc lên, không còn là nhất thành bất biến kết quả. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cách làm như thế. Không những sẽ không để cho khán giả đối với hắn thất vọng, ngược lại sẽ càng thêm chờ mong thi đấu, do đó nhường hắn có cơ hội thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Dù sao, thông qua ngâng lên đối thủ, nhường đối thủ trình độ xem ra càng thêm lợi hại một điểm, sau đó hắn lại liền như vậy đánh bại đối thủ, như vậy mới có thể để cho khán giả càng thêm cho rằng hắn rất lợi hại, biến đổi bất ngờ nội dung vợ kịch, mới sẽ làm khán giả sản sinh càng to lớn hơn tâm tình biến hóa, đây chính là tín ngưỡng giá trị trọng yếu khởi nguồn. Liền như một hồi điện ảnh giống như vậy, thông qua đem phản phái miêu tả rất lợi hại, cuối cùng vẫn bị nhân vật chính đánh bại, khán giả mới sẽ cho rằng nhân vật chính lợi hại. Nhưng nếu như nhân vật chính dễ dàng liền đem phản phái đánh bại, mà phản phái cũng không có biểu hiện chỗ lợi hại, cái kia đại gia liền sẽ không cho là là nhân vật chính rất lợi hại, mà chỉ là sẽ cho rằng phản phái quá rất rưỡi, do đó cũng sẽ không có cái gì chờ mong, cũng sẽ không cảm thấy điện ảnh đặc sắc. Mà tô Duệ hiện tại cách làm, chính là loại thứ nhất cách làm. Cất cao vị trí của đối phương, lúc này mới có thể để cho hắn thu được thu hoạch lớn nhất. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đương tu luyện đỉnh cao. Chương 711, tuy bại còn vinh. Thông qua dâm thấp đối thủ, đến cất cao chính mình. Đối với cái này phương thức, tô rệ xưa nay đều sẽ không như vậy làm, cũng không cần làm như vậy. Trên thực tế, hắn càng cần phải thông qua cất cao vị trí của đối thủ, để chứng minh chính mình. Nếu như vậy, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Làm tất cả mọi người đều biết đối thủ rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Duệ đánh bại, loại này quá trình mang đến chờ mong mới sẽ là cao nhất, khán giả mới sẽ hưng phấn nhất, mà không cách nào cảm thấy thi đấu kẻ nhạt vô vị, sẽ không cho là thi đấu không có xem chút, ngược lại, sẽ cảm thấy thi đấu rất đặc sắc, nhìn ra rất mức ẩn. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ là bách thử bách linh, mỗi lần làm như vậy, hắn cũng có có không ít thu hoạch. Có điều, chuyện này với hắn, đối với khán giả, vẫn là đối đối thủ mà nói. Kỳ thực đều không có chỗ xấu, hắn liền không cần phải nói, có thể thu được càng nhiều tán đồng, cùng với tín ngượng giá trị, mà khán giả nhưng là từng thấy ẩn. Cái này cũng là quan trọng nhất chính là, còn đối thủ, tuy rằng bị hắn đánh bại, nhưng thông qua chính mình đặc sắc biểu hiện, cũng như thế sẽ cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc, này sẽ không mới có lợi. Kết quả như thế, dễ chịu là thi đấu ở vô vị bên trong kết thúc, tô Duệ tuy rằng thắng, nhưng không có thu hoạch gì, khán giả cũng xem không được mới, đối thủ bị hắn đánh bại dễ dàng. Thì càng thêm không còn mặt mũi Thu hoạch thì càng thêm thảm đạo Có thể nói, một kết quả như thế Chính là rơi vào ba bên cũng không tốt Cái kia liền không có gì hay Vì lẽ đó, ở có thể tình huống Tô Duệ vẫn là sẽ tận lực nhường đối thủ Xem ra càng thêm lợi hại một ít Để cho biểu hiện càng tốt hơn một chút Như vậy mới là ba thắng cục diện Đương nhiên, muốn làm đến điểm này Tuyệt không phải nói nói liền có thể làm được Này là phi thường khó khăn Này so với trực tiếp đánh bại đối thủ Muốn khó hơn nhiều Tuyệt không là một cái ung dung hoạt, trừ nắm giữ thực lực tuyệt đối, cùng với muốn khống chế thi đấu tiết tấu bên ngoài, còn cần phản ứng mẹ bén, có thể tùy cơ ứng biến mới được, đây tuyệt đối không phải thực lực cao liền có thể làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn làm được điểm này, tuyệt không là tùy tùy tiện tiện là có thể thành công, có thể còn có thể hoàn toàn ngược lại, đưa đến tác dụng phụ. Nhìn từ điểm này, Tô Duệ có thể nói là nhọc lòng, mỗi một cuộc tranh tài, đối với hắn mà nói, không đơn thuần là một cuộc tranh tài. Rất có thể là một hồi tự biên tự diễn diễn kịch, hơn nữa là ở đối thủ đều không biết tình huống, nhường đối thủ dựa theo hắn kịch bản diễn thôi, đây mới là khó khăn nhất một điểm. Nếu như, để những người khác người biết hắn ở thời điểm tranh tài, còn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, sợ không phải muốn kinh đi một chỗ kính mắt, đại gia có thể đều cho rằng hắn ở thi đấu bên trong đều là toàn lực ứng phó, lại làm sao có khả năng còn có thể có thể làm được nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có thể làm được thiên ý vô phùng có thể làm được một phát hiện người đều không có. Đây mới là tối làm người giật mình. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ muốn làm được điểm này, đầu tiên chính là muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối. Nếu như thực lực của hắn không bằng đối thủ, vậy thì sẽ một quyền bị đánh đổ. Mặt sau liền không cần lại nhọc lòng, trừ không thể so sánh đối thủ yếu hơn, còn muốn so với đối thủ mạnh hơn không ít, như vậy mới có thể khống chế thi đấu tiết đấu. Nhường đại gia đều đi theo hắn nghĩ tới làm như vậy, không có thực lực, là vạn vạn không làm được đến mức này. Theo Tô Duệ thực lực tăng lên, hắn làm được điểm này cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cái này tuyển thủ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là trên lệch một tí tẹo như thế, đây chính là hắn có thể tương đối làm được dễ dàng nguyên nhân chủ yếu, nếu như đổi thành cấp bậc càng cao hơn đối thủ, cái kia sẽ không có thoải mái như vậy. Sau đó, Tô Duệ vẫn dẫn dắt đối thủ phát huy ra càng tốt hơn trình độ, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mãi đến tận cái này tuyển thủ tiềm lực tiêu hao hết, đã là phát huy ra tốt nhất trình độ, thêm vào đối phương thể lực cũng sắp theo không kịp. Hắn mới chuẩn bị kết thúc cuộc tranh tài này. Sau đó, Tô Duệ đột nhiên bạo phát, liền lập tức nhường thi đấu kết thúc, nhường trận này đặc sắc thi đấu, vẽ lên viên mãn nhất dấu chấm trọn, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, không hề có một chút vấn đề, bất kỳ bất ngờ đều không có phát sinh, này chính là hắn kết quả mong muốn Không ra dự liệu, hắn thông qua cuộc tranh tài này, thu được vượt quá tưởng tượng tín ngượng giá trị, nhường hắn cảm giác hết thể trả giá đều giá trị được. Đối với Tô Duệ mà nói, đánh bại đối thủ, không có chút nào khó Thậm chí có thể nói là chuyện đơn giản nhất, nhưng như thế nào đánh bại đối thủ, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị. Đây chính là khó khăn nhất vấn đề, là hắn vẫn đang tìm kiếm đáp án, một thích hợp nhất đáp án, cũng có thể nói là phương pháp. Một đường hạ xuống, có thể thấy được hắn ở tiến bộ, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thu được tín ngượng giá trị, cũng là càng ngày càng nhiều. Có điều, nếu như chỉ cần chỉ xem tô dệ thu hoạch, cái kia xác thực là vô cùng tốt, cũng là tiện sát người bên ngoài. Nhưng nếu như biết hắn vì thế trả giá mồ hôi cùng tinh lực, liền biết hết thể đều không phải như vậy dễ dàng được. Dù cho hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, đặt cho tới bây giờ thành cựu, cũng là hắn dùng mồ hôi đổi lấy, mà không phải ngồi ở nhà, là có thể công thành danh thoại. Nhân sinh máy sửa chữa, chỉ là nhường tô Duệ nỗ lực có thành quả, có thu hoạch lớn hơn, cũng so với những người khác càng dễ dàng thành công, nhưng không có nghĩa là hắn có thể cái gì cũng không cần làm, không làm, nên cái gì cũng không chiếm được. Mặc kệ thời gian bao lâu đều tốt, hắn vẫn là sẽ không còn gì cả, vẫn là sẽ tại chỗ đặt bước, một điểm đều không có thay đổi qua. Có điều, hắn cũng không phải là người như thế, trên thực tế, hắn so với bất cứ người nào đều phải cố gắng, cũng xưa nay đều không có thư gian qua, vận hướng về chỗ cao nhất đi tới, lưu lại cũng vẹn vẹn chỉ là mồ hôi. Ở đối thủ ngã xuống một khắc đó, hiện trường khán giả đưa lên tối tiếng vô tay nhiệt liệt, mỗi người đều phi thường kích động, mà tô rễ cũng giống như vậy. vào giờ phút này Tiếng tay, chính là tươi đẹp nhất âm thanh, sẽ làm hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là đăng giá, tùy ý đi ra ngoài mồ hôi, mỗi một giọt đều sáng tạo giá trị, mà không phải bạch thuồng phí. Sau đó, Tô Duệ đối với cũng ở trên đài tuyển tay đưa tay ra, chuẩn bị kéo đối phương lên. Không giống quốc tịch, không có nghĩa là không thể tỉnh táo nhung nhớ, đối phương nỗ lực, hắn nhìn ở trong mắt, đây là một đáng giá tôn trọng đối thủ, không phải vậy, hiện tại hắn cũng sẽ không hướng về đối phương đưa tay ra. trên thực tế Vừa nãy thi đấu tuy rằng phi thường kịch liệt, nhưng bởi vì Tô Duệ cũng không có ra nặng tay, đối thủ bị thương không nghiêm trọng lắm, Sở Dĩ cũng ở trên này, cũng chủ yếu là thể lực tiêu hao hết mà thôi, cũng không phải là bởi vì bị thương nặng không lên nổi. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ đưa tay ra sau, đối phương liền thuận lực đứng lên đến lên rồi, tuy rằng thở hứng hộp, nhưng cũng không có quá đáng lo. Vào lúc này, đối phương tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng vẫn là so với ngón tay cái, nói ra một câu. Tô Duệ không biết đối phương đang nói cái gì nhưng nên chính là tán thưởng hắn làm rất khá ý tứ, mà hắn cũng yên tâm phải mái tiếp nhận rồi, trở về một nụ cười. Cuộc tranh tài này, không đơn thuần là hắn thu hoạch to lớn, đối phương cũng là như thế. Cứ việc, cái này tuyển thủ thua, nhưng thua người là tô duệ, này cũng không có để những người khác người cảm thấy kỳ quái, ngược lại, đều cảm thấy đây là rất bình thường kết quả, mà hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện, nhưng là ngoài ý muốn, cho đại gia đều lưu lại không cản ấn tượng. Có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, Nhường thi đấu như thế đặc sắc, kỳ thực đã là rất đáng gợm. Vì lẽ đó, cái này tuyển thủ tuy rằng thua, nhưng cũng là tuy bại còn vinh, đại gia đều sẽ nhớ ký hắn, chuyện này đối với nghề nghiệp của hắn cuộc đời, xác thực là có thể mang đến không ít chỗ tốt. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đương tu luyện đỉnh cao. Chương 712, Ý nghĩa của cuộc sống Ở trận chung kết một ngày bên trong, Tô Duệ liền tham gia 3 cuộc tranh tài. nay ba cuộc tranh tài! phân biệt là 69kg cấp, 75kg cấp, 81kg, gặp phải đối thủ cũng là một so với một cường. Có điều, hữu kinh vô hiểm, này ba cái không đồng cấp những khác thi đấu, tô Duệ đều thu được thắng lợi, đồng thời trở thành 3 cái cấp bậc châu Á quyền vương, lập tức náo động Thái Lan, cũng làm cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, thu hoạch được tín ngưỡng giá trị đã là đạt đến một ước điểm. Như thế cao thu hoạch, nhường hắn đối với mặt sau hai cuộc tranh tải, đem càng thêm chờ mong. sau đó Tô Duệ còn muốn tham gia 91kg cấp, 91kg trở lên cấp hai cái cấp bậc thi đấu, gặp được đối thủ cũng sẽ là càng mạnh mẽ hơn tuyển thủ Buxim. Này không chỉ là hắn rất chờ mong, khán giả đối với này đồng dạng phi thường chờ mong, muốn xem đến hắn ở thi đấu bên trong đặc sắc biểu hiện. Kỳ thực, tham gia ba chàng sau cuộc tranh tải, hắn cũng là cảm giác được hơi mệt chút. Đối với Tô Duệ mà nói, này ba cuộc tranh tải không chỉ tiêu hao lượng lớn thể lực, đối với tinh lực tiêu hao cũng là phi thường đại. dù sao Hắn không đơn thuần chặn đánh bại đối thủ đơn giản như vậy, còn muốn khống chế nhịp điệu thi đấu, đạt được một hắn muốn hiệu quả, đây chính là phi thường thử thách người thể lực cùng tinh thần, nếu không là, hắn thể năng cường hãn, đã sớm nga xuống. Nhưng coi như như vậy, Tô Duệ trải qua 3 tràng cường độ cao sau cuộc tranh tài, vẫn là mệt đến ngất ngư, không có chút nào ung dung. Cũng còn tốt chính là, mặt sau 91kg cấp cùng 91kg trở lên cấp 2 tràng trận chung kết, đều sẽ vào ngày mai tiến hành. Nói cách khác hắn còn có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như là trong vòng một ngày, liên tục tiến hành ngũ cuộc tranh tài, đồng thời đều là loại này cường độ cao thi đấu, coi như Tô Duệ là người sát, cũng sẽ vắc không được. Loại này thi đấu đối với thể lực tiêu hao là khủng bố, thêm vào hắn muốn làm không đơn thuần là thắng đơn giản như vậy, thì càng là không dễ. Vì lẽ đó, coi như là hắn, cũng không thể ở trong vòng một ngày liên tục tham gia ngũ trảng cường độ cao bước xin thi đấu. May là chính là... Bên tổ chức cũng không có như vậy sắp xếp thi đấu, này ngũ cuộc tranh tải là chia làm 2 ngày tiến hành, này tuy nhưng đã là không nhỏ thử thách, nhưng tổng xem là khá kiên trì vượt qua. Đương nhiên, coi như mỗi ngày chỉ có 2 cuộc tranh tải, nhưng Tô Duệ cũng không cho là có thể so với ngày hôm nay 3 cuộc tranh tải ung dung, nói không chắc, này 2 chàng sau khi cuộc tranh tải kết thúc, hắn có thể so với hiện tại còn mệt hơn, bất kể nói thế nào, này đều là càng trọng lượng cấp thi đấu, tiêu hao thể lực nhất định sẽ càng thêm kinh người. Đối với điểm này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tận lực làm được tốt nhất. Có điều, nếu như tô Duệ thực sự là nếu không kiên trì được, vậy cũng sẽ bỏ qua, liền xem có đáng giá hay không đến làm như vậy. Nếu như Minh có biết hay chưa kết quả, vậy hắn cũng sẽ không một đường xuẩn xuống. Này đối với hắn mà nói, mù quáng kiên trì, một điểm ý nghĩa đều không có, trừ phi có thể nhìn thấy hy vọng, mới sẽ làm hắn kiên trì tới cùng, mà nên từ bỏ thời điểm, liền không thể do dự. Xét thấy hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa nguyên nhân, hiện tại vẫn không có gặp phải có thể để cho hắn từ bỏ tình huống, cũng liền không biết, hắn đến cùng có thể hay không làm được điểm này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tuy rằng rất mệt nhưng cũng không có lập tức liền nghỉ ngơi, mà là ở dịch vụ chăm sóc khách hàng bên trong bắt đầu trực tiếp. Trực tiếp, lúc nào trực tiếp, lúc nào kết thúc cũng có thể, nhưng hắn cũng không muốn muốn làm như vậy, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đều trực tiếp, ở cố định đoạn thời gian trực tiếp, đây mới là đối với fans chân chính phụ trách mà không phải nhường bọn họ không công chờ đợi cùng chờ mong thời gian dài như vậy, cuối cùng nhưng là tới trực tiếp nói một câu ngày hôm nay xin nghỉ, không cách nào trực tiếp, sau đó liền để khán giả thất vọng rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tô Duệ đều sẽ không như vậy làm, có thể trực tiếp tình huống, lại mệnh hay là muốn kiên trì. Vì lẽ đó, cứ việc hắn hiện tại sức cùng lực kiệt, nhưng trực tiếp thời gian vừa đến, liền lập tức mở ra trực tiếp bắt đầu một ngày trực tiếp, cũng không có bởi vì chính mình quá mức mệt mỏi liền không trực tiếp. Đối với Tô Duệ mà nói, trực tiếp là công việc, hơn nữa là mặt hướng rất nhiều người công tác, nếu như tùy tùy tiện tiện liền không làm việc, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, chí ít sẽ làm rất nhiều tâm tình của người ta theo không tốt lên, mà hắn tuyệt không muốn nhìn thấy tình huống như thế, đây chính là hắn rất ít sẽ tạm dừng trực tiếp nguyên nhân. Có lúc, hắn xuất ngoại tham gia thi đấu, bởi sai giờ không giống, hắn còn muốn nửa đêm bỏ lên trực tiếp. Hay là, chính là bởi vì Tô Duệ tận trước, nỗ lực làm được tốt nhất thái độ. Mới nhường trực tiếp khán giả có phi thường cao dính tính, mà sẽ không dễ dàng rời đi cái này trực tiếp, chạy đi xem cái khác chủ bá trực tiếp, cũng là hắn tại sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy fans. Hơn nữa đáng tin fans tỷ lệ khá cao, này không đơn thuần là kỹ thuật của hắn cao siêu, cũng không phải hắn cờ vây trình độ hấp dẫn đến, mà là hắn cố gắng thông qua đoạt được đến kết quả. Chính là, loại đầu đến đâu, loại qua đến qua, chỉ có chân chính coi trọng fans, fans mới sẽ không dễ dàng rời đi. liên quan với điểm này Tô Duệ làm tốt vô cùng, không có lừa gạt fans, mới sẽ không bị fans lừa gạt, biết đạo lý này người, rất nhiều, nhưng có thể làm được điểm này chủ bá, nhưng là không nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không phải vẫn thuận buồm xuôi gió, sẽ không vẫn luôn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tương tự cũng sẽ bị một ít chuyện làm lỡ đến trực tiếp. Chỉ là Tô Duệ tận lực làm được, ở không cách nào trực tiếp tình huống, tăng lên thông báo khán giả, không nên để cho bọn họ không công chờ đợi một không có kết quả, mà là sớm nhường bọn họ biết. Đây là đối với khán giả một loại tôn trọng. Ngoài ra, hắn còn có thể thông qua kéo dài trực tiếp thời gian, đến bù về chính mình xin nghỉ thời gian, điều này cũng sẽ làm khán giả cảm thấy hắn rất phụ trách. Kỳ thực, không đơn thuần là trực tiếp cần làm như vậy, bất kỳ công việc, Tô Duệ đều sẽ nghiêm túc đối xử, chắc chắn sẽ không đem ra đùa giỡn, công tác, vốn là phải ứng phó cẩn thận. Nguyên nhân chính là như vậy, tham gia 3 tràng cường độ cao thi đấu Tô Duệ, tuy nhưng đã rất mệt, nhưng trực tiếp vừa đến hắn hay là muốn lên dây cốt tinh thần bắt đầu trực tiếp, cũng không có bởi vì ngày hôm nay thi đấu, liền làm lỡ trực tiếp, hơn nữa hắn cũng không có hướng về người tố khổ, nói mình ngày hôm nay làm cái gì chuyện gì, hiện tại lại nhiều mệt loại hình, hắn một câu đều không nhắc tới, thật là bình thường như thế trực tiếp, không có cái gì không giống nhau. Đầu tiên là trực tiếp anh hùng liên minh, từ cuộc thi xếp hạng đến giải thích video, hắn đều nhất nhất từng làm. Sau khi, ở anh hùng liên minh trực tiếp sau khi kết thúc, Tô Duệ lại bắt đầu cờ vây trực tiếp, này đều là hắn mỗi ngày tất việc làm. Khi hắn cờ vây trực tiếp sau khi kết thúc, trả lời xong khán giả vấn đề sau, ngày hôm nay trực tiếp mới xem như là kết thúc. Nhưng vào lúc này cũng đã là rất muộn, Ly Thiên Lượng cũng không có mấy cái giờ, mà hắn hiện tại mới có thể lên giường ngủ, dùng còn sót lại không nhiều thời giờ đến để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, sau đó bồi dưỡng đủ tinh thần ứng phó ngày mai thi đấu. Cuộc sống như thế, xác thực là rất mệt, nhưng thu hoạch cũng là phong phú. vì lẽ đó Nhìn mình thu hoạch, Tô Duệ vẫn là có thể vẫn kiên trì, mà sẽ không cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Hán, không muốn cả đời tầm thường vô vi, mà là nghị thông suốt qua chính mình nỗ lực, hoàn thành cao nhất thành kiểu, như vậy mới sẽ cảm thấy nhân sinh là có ý nghĩa, mà không chỉ chỉ là sống phóng túng đơn giản như vậy. Thân đạo đan tôn, lang hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đương tu luyện đỉnh cao. chương 713, khác hẳn với người thường sức khôi phục Thiên tài tờ mờ sáng, Tô Duệ cũng đã đi ra. Cứ việc, hắn vẹn vẹn chỉ là ngủ mấy tiếng, nhưng đã chiếm được khôi phục. Tô Duệ nắm giữ không đơn thuần là mạnh mẽ thể chất, còn có tử người thường năng lực hồi phục, đây là hắn có thể đồng thời tham gia nhiều loại thi đấu bảo đảm. Nếu như, hắn năng lực hồi phục không đủ mạnh, cũng không có như thế nhiều lần tham gia các loại thi đấu, cũng không thể ở thi đấu sau khi, còn làm nhiều chuyện như vậy, này đều là được lợi từ hắn khác hẳn với người thường năng lực hồi phục. Ở thể chất trên, Tô Duệ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đang khôi phục lực trên cũng đồng dạng là như vậy. Chính vì như thế, hắn mới có thể hoàn thành một lại một khó mà tin nổi mục tiêu, làm được những người khác không thể làm đến trắng cử, không có loại này sức khôi phục hắn là không có cách nào hoàn thành những chuyện này, cũng sớm đã mệt nằm trên mặt đất, lại làm sao có khả năng đạt đến hiện tại độ cao. Vì lẽ đó, mấy tiếng giấc ngủ, đủ khiến tô rệ khôi phục lại thất thất bát bát, thể lực cũng được khôi phục trạng thái tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng ứng phó ngày hôm nay hai cuộc tranh tài, hẳn là vấn đề không lớn. Trên thực tế, đối lập so với thể chất tăng lên, hắn càng hy vọng tăng lên chính là chính mình năng lực hồi phục. Sức hồi phục càng mạnh, Tô Duệ liền có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, hoàn thành càng nhiều mục tiêu, cũng có thể để cho hắn thu hoạch càng nhiều, này so với thể chất còn trọng yếu hơn. Chỉ tiếc chính là, năng lực hồi phục thứ này là không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể theo thể năng tăng lên mà tăng lên, mà hắn là không cách nào chủ động đi thay đổi hoặc tăng lên, chỉ có thể bị động tăng lên, nếu như có thể thăng cấp phương diện này năng lực. Hắn là tuyệt đối đồng ý đi thăng cấp Nhưng nhân sinh máy sửa chữa Hiện nay còn không có năng lực này Đương nhiên, hiện tại tô rễ năng lực hồi phục đã là rất mạnh Ít nhất là người thường gấp 2-3 lần Nói cách khác hắn nghỉ ngơi một canh giờ Hiệu quả đã có thể so với người thường nghỉ ngơi 2-3 tiếng Thậm chí hiệu quả còn muốn càng tốt hơn Đồng dạng, hắn sinh bệnh bị thường Cũng sẽ là như thế Khôi phục độ sẽ càng thêm nhanh Có thể càng nhanh hơn khỏi hẳn Nếu như không phải nếu như vậy Tô Duệ cũng không có cách nào làm được trong vòng một ngày, liên tục tham gia nhiều cuộc tranh tài, đặc biệt bốc xin thi đấu, càng không thể nào làm được trình độ như thế này. Dù sao, bốc xin thi đấu không chỉ đối với thể lực tiêu hao lớn vô cùng, hơn nữa bị thương càng là không thể tránh được. Coi như Tô Duệ thực lực so với đối thủ mạnh, nhưng một cuộc tranh tài hạ xuống, làm sao có khả năng sẽ không bị thương, coi như đều là tiểu thương, nhưng mấy cuộc tranh tài hạ xuống, tiểu thương gặp lại, cũng là phi thường thường nếu như không có mạnh mẽ sức khôi phục. Hắn căn bản là không thể vẫn tiếp tục chống đỡ, đây là không thể nào làm được. Vì lẽ đó, hắn nắm giữ khác hẳn với người thường năng lực hồi phục, mới là hắn có thể một ngày tham gia mấy tràng boxing thi đấu trọng yếu nhân tố một trong, cùng thể năng là đồng dạng chỉ cần. Đương nhiên, coi như là tô ruệ sức khôi phục khác hẳn với người thường, nhưng cũng không thể ở ngăn ngắn trong vài giờ, liền để thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn sức khôi phục vẫn không có mạnh mẽ trình độ như thế này, chỉ là nhường thương thế của hắn biến nhẹ mà thôi kiên quyết là không thể như vậy nhanh liền khôi phục tốt đẹp. Nhưng coi như là như vậy, hắn sức khôi phục cũng là vô cùng mạnh mẽ, là cái khác tuyển thủ bốc xin không có cách nào làm được. Bởi vậy, Tô Duệ có thể ở trong vòng một ngày liên tục tham gia nhiều cuộc tranh tài, coi như là bốc xin loại này nguy hiểm thi đấu vận động, hắn cũng như thế có thể làm được. Đây chính là hắn nắm giữ khác hẳn với người thường sức khôi phục, nắm giữ ưu thế, không có cái này ưu thế, hắn cũng không có cách nào làm được điểm này. Mà hiện tại, mấy tiếng giấc ngủ Đã nhường Tô Duệ thể lực hầu như hoàn toàn khôi phục trở về, còn ngày hôm qua bị thương, tự nhiên là không thể trong một đêm khỏi hẳn nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, không có cái gì quá đáng lo. Nguyên nhân chính là như vậy, ngày hôm nay thi đấu, hắn đã có đầy đủ tự tin, cũng có thể lấy một đối lập tốt hơn trạng thái tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, ngày hôm nay này hai chàng bốc xin thi đấu, Tô Duệ cũng là muốn bắt quản quân, chắc chắn sẽ không thua này hai cuộc tranh tài, cũng không thể thất bại, hắn có lòng tin này làm được điểm này. Này hai chàng boxing thi đấu, là châu Á boxing thi đấu tranh giải quan tâm cao nhất thi đấu, cũng chính là hắn trọng yếu nhất thi đấu, chỉ cần có thể thắng lợi, thu được tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào, có thể sẽ so với hôm qua thu hoạch còn muốn lớn hơn. Vì tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ là tuyệt đối không cho phép chính mình thua trận thi đấu, bất luận làm sao đều tốt, hắn nhất định phải thắng. Dậy rất sớm, hắn chính là vì hoạt chuyển động thân thể, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Tốt lấy tốt nhất tinh thần nên tiếp đón lấy hai cuộc tranh tài, hắn muốn ở mọi phương diện đều làm được tốt nhất, duy trì trạng thái cao nhất, như vậy ở thi đấu bên trong, mới có to lớn nhất phần thắng. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ rất sớm liền lên làm nóng người, chính là vì tham gia thi đấu mà chuẩn bị. Ở làm nóng người sau một thời gian ngắn, hắn mới đi rửa mặt, sau đó cùng Đồng Như Nguyệt, còn có Đồng Hải Long cùng đi tham gia thi đấu. Hiện tại Thái Lan băng cốc hợp nhất sự kiện, không gì bằng là châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải. Rất nhiều người đều có quan tâm cái này thi đấu sự tình, đi tới chỗ nào đều sẽ nghe được tương quan đề tài, này quán rượu phòng ăn, cũng là không ngoại lệ, không ít người ngay ở thảo luận ngày hôm qua thi đấu, cùng với ngày hôm nay sẽ tiến hành thi đấu. Ở châu Á bốc xin thi đấu tranh giải bên trong, đại gia quan tâm nhất chính là tuyển thủ, mà tuyển trong tay, biểu hiện là tốt nhất chính là Tô Duệ, cũng là hợp nhất tuyển thủ. Bởi vậy, mặc kệ là người địa phương cũng được, vẫn là người nước ngoài, phần lớn đề tài cũng không khỏi sẽ cùng Tô Duệ có quan hệ. Ít nhiều gì đều sẽ nói tới trên người hắn, mà không ít người hiển nhiên đều là rất khâm phục hắn, thậm chí là đối với hắn rất sùng bái. Tô Duệ bọn họ đi tới khách sạn phòng ngăn ăn điểm tâm thời điểm, liền nghe đến không ít người đang bàn luận hắn. Chỉ tiếc chính là, những này đang bàn luận hắn người, nhưng lại không biết bọn họ nghị luận đối tượng, chính là ở bên cạnh bọn họ, khoảng cách cùng bọn họ không hề xa chút nào, thậm chí an vị ở tại bọn hắn sắt vách trên bàn, chỉ là nhưng không có một người nhận ra hắn mà thôi. Đối với này... Tô Duệ là không có chút nào lưu ý, còn phi thường vui mừng không có ai biết hắn. Nếu như nơi này có người nhận ra hắn, nghĩ đến, hắn nhất định sẽ rất đau đầu, cũng không cách nào an tâm ăn cái bữa sáng, cũng chỉ có thể về phòng khách. Tô Duệ vào ở này quán rượu, không phải là không muốn để người ta biết, không muốn cuộc sống của chính mình bị người quay rối, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không muốn có người nhận ra hắn. Nếu như vậy, hắn mới có thể trải qua loại này tự tại sinh hoạt, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ có cái phóng viên vọt tới trước mặt hắn. Vì lẽ đó, đối với hiện tại tình huống như thế, hắn còn là phi thường hài lòng. Vào lúc này, Tô Duệ coi chính mình là làm một cái bấy người ngoài, nghe người bên cạnh nghị luận chuyện của hắn, kỳ thực cũng là rất thú vị, chí ít hắn hiện tại là có thể truyền tâm lấp đầy bụng, không cần lo lắng sẽ có hay không có người quấy rối hắn ăn uống. Cho tới đồng Hải Long cùng đồng Như Nguyệt, tự nhiên là sẽ không vào lúc này bại lộ hắn, đều sẽ phi thường hiệu ngầm. Đương nhiên, chủ yếu nơi này vẫn không có phóng viên. Không có chuyên môn phỏng vấn boxing tuyển thủ phóng viên, nếu không thì bọn họ coi như không nhận ra Tô Duệ, cũng sẽ nhận ra Đồng Hải Long, người sau là hắn có môi giới, phóng viên tự nhiên cũng sẽ có hiểu biết, nhận ra Đồng Hải Long cũng sẽ không kỳ quái. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như có phóng viên ở đây, là có thể thông qua Đồng Hải Long từ mà biết hai nói là Tô Duệ. Dù sao, có môi giới nhất định sẽ ở tuyển thủ boxing bên người, cái kia tuyển thủ boxing không phải Đồng Như Nguyệt, cũng chỉ còn sót lại Tô Duệ. Tự nhiên rất dễ dàng bị người nhận ra, nhưng bọn họ hiện tại ở lại khách sạn, không có phóng viên biết, cũng sẽ không lo lắng sẽ bị phóng viên hiện. Thần đạo đàn tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. chương 714, trên cuộc tranh tài. Sau đó không lâu, một chiếc xe từ khách sạn mở ra đi ra ngoài. Ở này quán rượu bên trong, người đến người đi, có xe rời đi, cũng có xe lại đây, một chiếc phổ thông xe, căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý. Xác thực. Chiếc xe này xác thực là một chiếc phi thường phổ thông xe, nhưng bên trong ngồi người nhưng là phổ thông, Tô Duệ liền ngồi ở trong đó, không có gây nên bất luận người nào quan tâm cũng đã rời đi khách sạn, hướng về thi đấu hội trưởng ra, sắp tham gia hai chàng boxing thi đấu. Ở đi trên đường, chính đang chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần Tô Duệ, đột nhiên mở mắt, hỏi, trở về vé máy bay đính xong chưa? Đính được rồi, chính là 7 giờ tối 30 chuyến bay. Đang lái xe đồng Như Nguyệt, trả lời. tiếp đó Nàng lại nói, này có thể hay không hơi gấp một chút, đến thẩm châu thị sân bay khả năng đều sắp muốn một giờ, muốn không ngày mai lại trở về chứ. Không cần, liền buổi tối chuyến bay, ta nghĩ về sớm một chút, có điều, người cũng có thể ở đây chơi nhiều mấy ngày, hiếm thấy tới một lần Thái Lan, có thể không cần phải gấp gáp trở lại. Tô Duệ nói như vậy. Đối với Thái Lan băng gốc cái thành phố này, kỳ thực hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như Tô Duệ không phải không có thời gian... Nếu như không phải Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu đều không tại người một bên, hắn là rất tình nguyện ở cái thành phố này du lịch, chơi thêm mấy ngày lại trở về. Đáng tiếc chính là, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều không tại người một bên, không thể cùng các nàng đồng thời du lịch, hắn cũng không có hứng thú, chỉ muốn sớm một chút về nhà, mà không muốn ở cái thành phố này lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, dù cho chỉ là một buổi tối, hắn chờ không được, nghị suốt đêm trở lại, đây chính là luyến ra. Không được, vậy ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Đồng Như Nguyệt thấy hắn phải đi về, cũng liền không biết ở lại chỗ này. Sau đó, Tô Duệ nhìn về phía Đồng Hải Long, hỏi, Ngươi đây, không chuẩn bị đi trở về sao? Về không được, này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có thể có không ít chuyện muốn bận điệu, ta khả năng còn muốn lại ở lại trong này 2,3 ngày, ngươi cùng Tiểu Nguyệt hay đi về trước. Đồng Hải Long trả lời, Xác thực, này thi đấu sự tình sau khi kết thúc, không phải là nói muốn đi liền có thể đi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vào lúc này. Chính là dùng đến có môi giới thời điểm, hắn cần phụ trách lưu lại xử lý tốt những chuyện này sau, mới có thể rời đi, đây là không thể tránh được sự tình, càng là trọng yếu thi đấu sự tình, liền càng cần như vậy. Người này tuyển, tự nhiên là chỉ có đồng Hải Long khá là thích hợp, mà Tô Duệ cùng đồng Như Nguyệt đều không muốn ở lại chỗ này, cái kia cũng chỉ có đồng Hải Long tới làm những chuyện này. Sau đó, Tô Duệ không nói nữa, hắn đã quyết định được rồi, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền ngay lập tức đi sân bay. Thời gian này trên nên kịp. Và hôm nay hành trình bên trong, hắn chủ yếu là tham gia hai chàng boxing thi đấu, phân biệt là 91kg cấp cùng 91kg trở lên cấp, một hồi sẽ ở buổi sáng tiến hành, mà mặt khác một hồi nhưng là ở buổi chiều tiến hành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Duệ hẳn là tới kịp đi sân bay, chỉ cần không làm lỡ thời gian là có thể. Có thể nói, này 2 chàng boxing thi đấu đối thủ, đều là phi thường mạnh mẽ, cũng có thể nói là châu Á ưu tú nhất tuyển thủ boxing. Thực lực đó phi thường tuyệt vời, ở từng người cấp bậc bên trong, đủ để xương bá, chí ít ở châu Á bên trong, đủ để xương bá, tuyệt đối là không thể khinh thường. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không xem thường cấp bậc như vậy đối thủ, coi như là cái khác phổ thông tuyển thủ boxing, hắn cũng như thế sẽ không xem thường. Hiểu rõ đối thủ, là đối đối thủ một loại tôn trọng, hắn tự nhiên cũng đã biết hai người này tuyển thủ boxing, thực lực đó đều rất bất phạm, thuộc về khá là vướng tay chân đối thủ, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ. Hắn trái lại có lòng tin đánh bại đối phương, có lòng tin thu được ngày hôm nay hai chàng bốc xin thi đấu thắng lợi. Vướng tay chân, không có nghĩa là không thể đánh bại, chỉ là đại biểu sẽ có một ít độ khó, càng có có tính khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào hoàn thành cái mục tiêu này. Đối với ngày hôm nay này hai chàng bốc xin thi đấu, Tô Duệ là tự tin tràn đầy dù cho đối thủ của hắn đều rất mạnh, nhưng hắn vẫn không có lo lăng qua, chỉ là hắn biết khả năng cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể thu được này hai cuộc tranh tài thắng lợi, hắn ngày hôm nay nhất định là không có cách nào ung dung, muốn nếm chút khổ sở mới được. Có điều, hắn không có quan tâm, muốn thu được thành công, nào có dễ dàng, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù cho là thường tích khắp người, nhưng chỉ cần bất tử không tàn, hắn đều muốn bắt dưới thắng lợi. Ở không lâu sau đó, Tô Duệ bọn họ tiến vào thi đấu hội trường, không có nhường bất luận người nào hiện đến của bọn họ. Mãi đến tận thi đấu thời gian sau khi đến, tuyển thủ nên lên sân khấu thời điểm, Hắn mới từ phòng nghỉ ngơi đi ra, hướng về võ đài đi tới, chuẩn bị nên tiếp sắp bắt đầu thi đấu. Hiện tại Tô Duệ đã đổi bước sinh phục, mang theo quyền sáo chờ hộ bộ, cũng mang theo mặt nạ. Đương nhiên, phía này cụ là trải qua thi đấu bên tổ chức xác nhận không có vấn đề sau, mới cho phép hắn mang mặt nạ tham gia thi đấu. Cái này cũng là hắn cho tới nay quen thuộc, xưa nay không ở trên lôi đài bại lộ chính mình tướng mạo. Đối với điểm này, chỉ cần không ảnh hưởng thi đấu, không ảnh hưởng công bằng, bên tổ chức đều sẽ thông qua. Đặc biệt Tô Duệ loại này tuyển thủ, thì càng là sẽ không đối với hắn có yêu cầu gì, nếu như hắn một không cao hứng, không muốn tham gia thi đấu, vậy thì đến phiên bên tổ chức sức đầu mẹ chán. Liên quan với cuộc tranh tài này, 91kg cấp boxing thi đấu, Tô Duệ đã làm đủ chuẩn bị, cũng đối đối thủ có đầy đủ hiểu rõ. Cuộc tranh tài này, đối thủ của hắn, chính là một thể trọng đạt đến 90kg tuyển thủ boxing, hơn nữa cũng là hơn một lần đã tham gia loại cỡ lớn thi đấu sự tình có cực kỳ phong phú boxin kinh nghiệm tuyển thủ boxin rất là mạnh mẽ. Đối với cuộc tranh tài này thắng bại, không giống với Tô Duệ tự tin tràn đầy không ít người nhưng là có chút lo lắng cho hắn, coi như là hắn đáng tin fans, đều cho rằng hắn có thể sẽ bị thua thi đấu. Trước đây, đại gia cũng không coi trọng thực lực của hắn, cho rằng hắn không thể khiêu chiến trọng lượng cấp tuyển thủ boxin nhưng trải qua nhiều cuộc tranh tài chứng minh, hắn đã hướng về đại gia chứng minh, hắn là có đánh bại trọng lượng cấp tuyển thủ boxing thực lực. Nhường Đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì lẽ đó, hiện tại Đại gia đều cho rằng Tô Duệ là có đánh bại trọng lượng cấp tuyển thủ boxing thực lực, cho rằng ở bình thường thời điểm, có thể đánh bại đối thủ, có thể thu được 91 kg cấp thi đấu thắng lợi. Nhưng tình huống của hôm nay có chút không giống, hắn ngày hôm qua liên tục tham gia 3 cuộc tranh tài, đối với thể lực tiêu hao là vô cùng lớn lao, ngày hôm nay không nhất định có thể khôi phục trở về, thêm vào mọi người đều biết hắn ngày hôm qua bị thương, có nghiêm trọng không, Đại gia cũng không biết nhưng đều cho rằng nhất định sẽ đối với hắn vung có không nhỏ ảnh hưởng, nhường thực lực của hắn giảm xuống, đây là không thể tránh được. Ở tình huống như vậy, đại gia đều cho rằng Tô Duệ ở trận này bốc xin thi đấu bên trong sẽ rất huyền, rất có thể không bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Coi như là hắn đáng tin fans, cũng hy vọng hắn hiện tại có thể lùi thi đấu, không tham gia đón lấy hai cuộc tranh tài, nếu như vậy, liền không cần ở tình huống như thế đi đối mặt cường địch, có thể ở trạng thái tốt nhất sau lại khiêu chiến bọn họ, nếu như vậy. Phần thắng mới sẽ lớn hơn một chút Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ hiện đang lựa chọn lùi thi đấu Sẽ làm rất nhiều khán giả cảm thấy thất lạc Nhưng nhưng sẽ không có người trách hắn chí ít hắn fans đều sẽ không trách hắn lùi bước Bởi vì, đại gia đều phi thường rõ ràng Ở trước hôm nay, hắn đã liên tục tham gia 3 tràng boxing thi đấu Ở thu được 3 tràng quán quân đồng thời Hắn cũng bị thương, không thích hợp tham gia thi đấu Lùi thi đấu mới là lựa chọn tốt nhất Nguyên nhân chính là như vậy Làm Tô Duệ fans Đều không hy vọng hắn miễn cưỡng tham gia thi đấu Mà là đều hy vọng hắn lùi thi đấu chương 715 Lại thắng một tràng Lùi thi đấu Tô Duệ chưa từng có nghĩ tới điểm này Hắn làm nhiều như vậy Còn cố ý thăng cấp bốc xin sở kỳ hiệu Không chính là vì tham gia thi đấu Lại làm sao có khả năng sẽ lùi thi đấu Vì lẽ đó Tô Duệ là không thể sẽ lùi thi đấu Đều không có đánh qua Làm sao biết chính mình liền nhất định sẽ thua Nói không chắc sẽ thắng đây Hướng hổ hắn cũng chưa hề nghĩ tới chính mình thất bại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cuối cùng vẫn là đứng lên võ đài, cũng không có như đại gia kỳ vọng như vậy tuyên bố lùi thi đấu. Ở ngày hôm qua ba cuộc tranh tài, Tô Duệ xác thực là tiêu hao hết thể lực, cũng bị thương. Nhưng trải qua một đêm điều chỉnh, hắn thể lực đã khôi phục trở về, còn thương thế còn không toàn được, nhưng cũng tốt thất thất bát bát, so sánh thi đấu ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, dù cho không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tốt nhất thực lực, nhưng đánh bại đối thủ, hắn muốn là đầy đủ Ở thi đấu sau khi bắt đầu, Tô Duệ liền trước tiên phát động tiến công, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao, hắn muốn cân nhắc không chỉ chỉ là thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, còn muốn cân nhắc tới hôm nay mà khác một cuộc tranh tài, đó là càng quan trọng thi đấu, hắn cũng không thể ở cuộc tranh tài này liền tiêu hao hết thể lực, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nay vừa đến, Tô Duệ không thể xem thường, mà là tận lực bảo lưu đầy đủ thể lực, như vậy mới có thể ứng phó ngày hôm nay thi đấu. Tốc chiến tốc thắng, đây chính là hắn phương thức, lợi dụng chính mình linh hoạt, tới đối phó đối thủ. Tô Duệ thể trọng không chiếm ưu thế, đối lập so với 90kg đối thủ, hắn là ở thế yếu, nhưng đây là hắn thế yếu, cũng là ưu thế của hắn, chí ít có thể để cho thân thể của hắn phi thường linh hoạt, tốc độ phi thường nhanh nhẹn, có thể để cho đối thủ rất khó bắn chúng hắn. Đương nhiên, ở boxing thi đấu bên trong, không bị đối thủ bắn chúng là không thể, hắn cũng đã trúng thật nhiều quyền, tuy không phải chí mạng, nhưng ít ra cũng rất khó chịu. May là chính là, Tô Duệ năng lực kháng đòn phi thường lợi hại, nếu không, này 90kg tuyển thủ bốc xin một quyền, không phải là dễ chịu, huống hồ là nhiều như vậy quyền, không có nhất định năng lực kháng đòn sớm đã bị đánh đổ. Có điều, chủ yếu nhất vẫn là hắn linh hoạt tách ra chỗ yếu, không có bị đối thủ chính diện bắn chúng, bằng không lấy sức mạnh của đối phương, một quyền cũng đủ để cho hắn ngã xuống. Liên như vậy, Tô Duệ thương thế ở từ từ tích lũy, mà đối thủ tình huống cũng là không thể lạc quan. chu Y dự cập HTTP, để mọi người chờ mong dưới, hắn ở trả giá cái giá không nhỏ dưới, đánh bại cái này 90kg tuyển thủ boxing, thu được 91kg cấp boxing thi đấu thắng lợi, lần thứ 2 năm cái kế tiếp quán quân. Có điều, Tô Duệ thắng lợi sau, cũng là không dễ chịu, trở lại phòng nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi, hắn liền trực tiếp nằm ở trên ghế. Duệ ca, buổi chiều thi đấu đừng tham gia. Đồng Như Nguyệt nhìn hắn, nói rằng, đối với này, Tô Duệ lắc lắc đầu, nói. Làm sao có thể không tham gia, thi đấu là nhất định phải tham gia, ta không có chuyện gì, hiện tại chỉ là đói bụng, tìm ít đồ cho ta ăn là được. Như vậy trả lời, hiển nhiên không có ra ngoài đồng như Nguyệt cùng Đồng Hải Long dự liệu, mỗi lần nhường hắn không muốn tham gia thi đấu, đều không có đã đáp ứng, nhưng mỗi lần hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích, một lần lại một lần đánh bại đối thủ mạnh mẽ, thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ là mỗi một lần đều sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, nhường vết thương mình đầy đó Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều biết Tô Duệ là phi thường người quật cường. Chuyện hắn quyết định, không người nào có thể thay đổi, lại nói cũng vô dụ. Đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể dựa theo lời nói của hắn làm, tìm đến một đống lớn ăn. Không sai, Tô Duệ xác thực là dự định dựa vào ăn uống đến khôi phục thể lực, nhưng hắn không có chuẩn bị thăng cấp bước xin sở kỳ hiệu, cũng chỉ là đơn thuần ăn mà thôi. Hắn bây giờ, thể chất đã có chút ngạc thủ, thông qua lượng lớn ăn uống, hắn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực cũng có thể để cho thương tốt đến càng mau một chút, cái này cũng là mỗi lần hắn tiêu hao thể lực sau, đều sẽ ngay lập tức tìm ăn nguyên nhân, chính là vì để cho mình nhanh lên một chút khôi phục mà thôi. Liên như vậy, Tô Duệ không ngừng ăn, ăn vào đi đồ ăn, cũng cuối cùng đã biến thành năng lượng, hắn thể lực cũng chậm chậm khôi phục, thương thế cũng tốt lắm rồi. Đương nhiên, đang bình thường trạng thái, hắn tuy rằng so với người thường có thể ăn được nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vẫn ăn đi, cũng là có một cực hạn. Không có cách nào như thăng cấp sở kỳ hiệu như vậy, ăn nhiều đồ như vậy, cuối cùng cũng chỉ là ăn mấy cái người trưởng thành phân lượng sau, hắn liền cũng lại ăn không vô. Chỉ có điều, ăn nhiều như vậy đồ ăn sau, tô rệ cũng cảm giác được chính mình thể lực đã đang chậm chậm khôi phục bên trong, chí ít là so với đơn thuần nghỉ ngơi phải nhanh rất nhiều, thương thế cũng không có như vậy nặng. Ở ăn uống no đủ sau, hắn chuyện gì đều không có làm, liền trực tiếp ở trên ghế ngủ. Về mặt thời gian xem, cách cuộc kế tiếp thi đấu còn có hơn 3 giờ. Tô Duệ còn có thời gian có thể nghỉ ngơi, mà giấc ngủ chính là tốt nhất nghỉ ngơi, có thể để cho hắn được tốt nhất khôi phục Vì lẽ đó, hắn liền chuyện gì đều không có làm, một lòng chỉ muốn buồn ngủ. Ở Tô Duệ ngủ sau khi, Đồng Hải Long ra đi xử lý một ít chuyện, mà Đồng Như Nguyệt Nhưng là Lưu đang nghỉ ngơi thất chăm sóc hắn, một bước đều không hề rời đi qua. 3 tiếng vội vã mà qua, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trên người chính mình có thêm một tấm thảm, mà Đồng Như Nguyệt liền ngồi ở bên cạnh, vẫn nhìn hắn. Ở hắn sau khi tỉnh lại, cũng là ngay lập tức phát hiện. Ngươi tỉnh rồi. Đồng Như Nguyệt hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, hiện tại cách thi đấu còn có bao nhiêu thời gian? Còn có hơn nửa canh giờ, ngươi hiện tại còn có thể lại ngủ một hồi. Đồng Như Nguyệt trả lời. Nghe nói, Tô Duệ một nửa ngồi dậy đến, vừa nói, không được, ngủ tiếp xuống thì càng thêm mơ hồ, đến thời điểm liền không có cách nào thi đấu. Nếu như vẫn ngủ thẳng thi đấu mới tỉnh lại, cái kia trạng thái khẳng định là mơ mơ màng màng liền rất khó có tinh thần tham gia thi đấu, hắn tự nhiên là không muốn xảy ra chuyện như vậy, liền trực tiếp lên, chuẩn bị nhường tình trạng của chính mình khôi phục trở về. Đồng như Nguyệt đi tới, thu cẩn thận thảm, nàng đúng là hy vọng Tô Duệ có thể không tham gia thi đấu, lấy tình trạng của hắn, là không thích hợp tham gia thi đấu. Chỉ có điều, nàng biết hắn đã làm quyết định, sẽ không lại thay đổi, cũng không nói gì nữa. Đối với thi đấu, Tô Duệ cũng xác thực là nhất định phải tham gia, mà hắn cũng có lòng tin trên thực tế Tình trạng của hắn cũng không có như bọn họ nghĩ tới như vậy kém, hoặc là nói, trước tình trạng của hắn xác thực là rất nguy, nhưng trải qua mấy tiếng nghỉ ngơi sau, dĩ nhiên là không giống nhau, tham gia thi đấu là không có vấn đề. Sau khi tỉnh lại, tô Duệ đầu tiên là hoạt động một chút thân thể, thuận tiện cảm thụ một chút chính mình biến hóa. Thể lực, trên căn bản là khôi phục thất thất bát bát, ứng phó thi đấu là không có vấn đề, còn thương thế thật không có toàn được, đối với thực lực phát huy là có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không quá ác liệt. Chỉ ít nhường hắn lên sân khấu tham gia thi đấu là không có vấn đề. Đây chính là Tô Duệ ưu thế, thời gian mấy tiếng, cũng đủ để cho hắn khôi phục nhiều như vậy, này đã là vô cùng mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có lòng tin, cũng mới sẽ kiên trì phải tiếp tục tham gia thi đấu. Chuyện không có nắm chắc, Tô Duệ là sẽ không làm, hắn sẽ làm ra quyết định như vậy, vậy đã nói do hắn có niềm tin tương đối. chương 716, Hổ Vương Đang hoạt động qua đi, Tô Duệ đi rửa mặt, Để cho mình càng tỉnh táo một ít Tiếp đó, hắn thừa dịp có chút thời gian Lại ăn chút gì Sau đó mới ngồi chờ thi đấu bắt đầu Đối với cái khác tuyển thủ bốc xin tới nói Tô Duệ hành vi là rất không thể làm Hoặc là nói là không có cách nào nhường tình trạng của chính mình duy trì đến tốt nhất Không có cách nào ở trên lôi đài vùng ra mạnh nhất thực lực Mà là sẽ trở thành hạn chế thực lực mình vùng Có thể sẽ ở thi đấu bên trong vùng thất thường Này đều là có thể sinh Dù sao, hắn có thể nói là rượu trẻ ăn uống quá độ là rất không khỏe mạnh, ở thi đấu trước, còn không ngừng mà ăn, này càng là sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Bởi vì ăn được quá no, cũng sẽ nhường trạng thái hàng, chỉ ít sẽ rất không thoải mái. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không để ý điểm này, hoặc là nói hắn không có cần thiết lưu ý điểm này, hắn tuy rằng rượu trẻ ăn uống quá độ, nhưng hắn tiêu hóa năng lực không đồng nhất giống như có thể rất nhanh tiêu hóa những đồ ăn này, đồng thời hóa thành năng lượng, này sẽ làm tình trạng của hắn càng thêm khá một chút. Vì lẽ đó, Hắn ở lúc trước cùng sau trận đấu hành vi, đều cùng cái khác tuyển thủ bốc xin không giống nhau, hắn là thuộc về khá là tình huống đặc thủ, không thể cơ đua cả nắm. Thời gian vừa đến, Tô Duệ mang theo mặt nạ, lại mặc vào hộ bộ, liền đi ra phòng nghỉ ngơi, ở vạn chúng hoan hô bên dưới, hướng về võ đài đi đến, rất có vương giả xuất chiến khí thế. Cho tới, đối thủ của hắn vừa ra sân, liền càng làm cho người cảm thấy một ngạt cái kia khổng lồ hình thể, khiến người ta sản sinh một loại tên là hoàng sợ càng thụ. Đừng nói là cùng với đối chiến, chính là đứng ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được gáp lực cực lớn. Liên quan với đối thủ này, Tô Duệ đã từng có hiểu rõ. Cái này tuyển thủ bốc xin tên quá mức khó nhớ, hắn cũng không có nhớ kỹ, chỉ biết là cái này tuyển thủ bốc xin có hổ vương cái tước hiệu này. Hổ vương, thân cao đạt đến dê, càng là nhiều lần đoạt được 90kg trở lên cấp quán quân châu Á quyền vương, thậm chí từng thu được thế giới quyền vương. Có thể nói ở châu Á bên trong 91kg cấp cùng 91kg trở lên cấp boxing thi đấu bên trong, Hổ Vương là có thể được xưng là vô địch, gần nhất mấy cuộc tranh tải đều không có bị bại lấy thực lực tuyệt đối đánh bại một lại một đối thủ, từng cái thu được thắng lợi mà bị hắn đánh bại đối thủ đều là quyền vương cấp bậc, có thể thấy được Hổ Vương thực lực có cường đại cỡ nào Đối với Tô Duệ, Hổ Vương càng là ở thi đấu bắt đầu trước, cũng đã bàn tiếng, muốn đem hắn đánh tới không ra hình thù gì. Theo lý thuyết Hổ vương cùng hắn không thủ không đoán, không cảm ứng ở lúc trước liền thả ra như thế tàn nhẫn, hoàn toàn không có cần thiết, điều này làm cho hắn rất không hiểu. Sau đó, làm Tô Duệ biết hổ vương quốc tịch sau, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này hổ vương quốc tịch là Thái Lan, lần này cũng là đại biểu Thái Lan xuất chiến châu Á bước xin thi đấu tranh giải, hắn là Thái Lan tuyển thủ. Mà Tô Duệ lúc trước đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu, liên tục đánh bại mấy cái đến từ chính Thái Lan quyền Thái cao thủ, chuyện này đối với Thái Lan tới nói. Tuyệt đối là một loại sỉ nhục, không biết bao nhiêu người Thái Lan muốn tìm về cái này bãi, đối với hắn càng là hận thấu xương. Vì lẽ đó, làm người Thái Lan hổ vương, đối với Tô Duệ tự nhiên cũng là sẽ không có hảo cảm, sớm liền muốn sửa chữa hắn một trận. Cứ như vậy, hổ vương ở thi đấu trước liền buông lời, muốn thu thập hắn cũng là không có gì lạ. Ở biết sau chuyện này, rất nhiều người đều vì Tô Duệ lo lắng, chỉ lo hắn ở thi đấu bên trong sẽ chịu thiệt, sẽ bị hổ vương giàn vặn, nhưng bản thân của hắn ở biết sau chuyện này Nhưng là cười cho qua chuyện, không có chút nào lưu ý chuyện này, so với người ngoài cuộc còn muốn lung dung. Đối với hắn mà nói, muốn đánh bại hắn, vậy sẽ phải nhìn chính mình có hay không thực lực này. Nếu như ở thi đấu bên trong bị người đánh bại, Tô Duệ không lời nào để nói, tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì tốt nói, thua liền thua. Nhưng nếu như là đối phương tài nghệ không bằng người, vậy hắn cũng tương tự sẽ không khách khí cùng nương tay, cũng sẽ làm cho đối phương biết có chút thoại nói ra là một điểm chỗ tốt đều không có. Vì lẽ đó, đối với Hổ Vương, hắn đúng là không có cái gì tốt lo lắng, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, liền ở trên lôi đài xem hư thực. Ở song phương vừa đứng lên võ đài, Hổ Vương liền trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi đứng ở chỗ này, chính là ngươi sai lầm lớn nhất, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận đứng nơi này. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ chính là sưng sở nhưng hắn không phải là bị trong lời nói nội dung chấn động đến, mà là kinh ngạc với Hổ Vương nói chính là trung văn, mặc dù nói rất khó nghe, rất không đúng tiêu chuẩn. Nhưng sắc thực chính là trung văn, đây mới là hắn khiếp sợ địa phương, hắn có thể chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ nói trung văn. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn nói rồi như thế một câu xem gia hoa quốc thực sự là mạnh mẽ, tùy tiện gặp phải cá nhân đều sẽ nói đúng văn. Hổ vương dùng phi thường khó chịu trung văn, tiếp tục dêu cật nói, đừng tưởng rằng sẽ một điểm tán đả liền rất đáng gỡm, đây là bốc Book xin, bốc xin ngươi sẽ sao? Ngày hôm nay xem ta như thế nào một quyền đem ngươi đánh bay ra ngoài, cũng không nên khóc lóc trở lại. Đang nói những câu nói này thời điểm, Hổ Vương không hề có một chút che giấu, trái lại là cố ý rất lớn tiếng nói, Hiển nhiên là phải làm làm mặt của mọi người, cho Tô Duệ lúng túng. Trong hiện trường, nhưng là có không ít hoa quốc kháng giả, hơn nữa hầu như đều là Tô Duệ fans, bây giờ nhìn đến Hổ Vương như thế trào phúng Tô Duệ, điều này làm cho bọn họ đều cầm phẫn sục sôi, rất muốn xông lên võ đài giáo hơn hắn. Vốn là xem ngươi sẽ trung văn, còn muốn ra tay nhẹ một điểm, nhưng hiện tại xem ra, có thể không cần làm như vậy. Tô Duệ nhìn Hồ Vương, nói rằng, nghe nói, Hồ Vương phản phất nghe được chuyện cười lớn, nằm đấm không cứng, miệng cũng rất cứng, dán ta liền nhìn ngươi này thân thể nhỏ bé có cứng hay không, có thể hay không gánh vác được ta một quyền. Cũng vậy, ta cũng muốn biết ngươi này một thân thịt mỡ, có thể hay không làm đồng cát. Tô Duệ đồng dạng mắng trả lại. Đối với Hồ Vương, Tô Duệ hiểu rõ không nhiều, nhưng biết đối phương tuyệt đối không phải một không có đầu góc tuyển thủ bốc xìm, đối phương hiện đang cố ý ở trên lôi đài nói như vậy. Hiển nhiên sẽ không là vì chức quyền thái cao thủ hạ giận đơn giản như vậy, mà là nghĩ thông suốt qua châm chọc đến làm tức giận hắn, nếu như vậy, ở thời điểm tranh tài, hắn mới sẽ bởi vì phẫn nộ mà xuất hiện sai lầm. Có điều, Hổ Vương không nốc, Tô Duệ cũng không ngu nốc, cũng đồng dạng có thể nghĩ tới chỗ này, đồng thời đồng dạng đánh trả qua, lấy này đến làm tức giận đối thủ. Không thể không nói, cái này Hổ Vương không tính buồn, nhưng tính khí là tuyệt đối táo bạo, chỉ là mấy câu nói cũng đã nhường hắn không chịu được. Muốn muốn vọt qua đến đấu võ, thế nhưng trọng tài vẫn không có gọi bắt đầu, tự nhiên là sẽ không để cho hắn như vậy xông lại. Từ nay đến xem, Hổ Vương không những không có làm tức giận Tô Duệ, trái lại bị người sau thành công làm tức giận. Xem ra, Hổ Vương coi như có chút đấu vóc, nhưng cũng là rất có hạn, không khống chế được tính tình của chính mình, liền đừng mong muốn chơi cái gì mưu kế, này sẽ chỉ làm người chê cười mà thôi. Ở vào thời điểm này, Tô Duệ vẫn tương đối chầm ổn, hắn cho rằng tràn ngập lửa giận. Cố nhiên có thể để cho sức chiến đấu thăng, nhưng nếu như không khống chế được chính mình, mất đi lý trí, cái kia rất dễ dàng sẽ bị đối thủ tìm tới nhược điểm, do đó bị đánh bại. Liên quan với điểm này, hắn liền làm rất khá, tuyệt sẽ không dễ dàng đánh mất lý trí, sẽ không không khống chế được chính mình. Chương 717, Hổ vương tự tiêu. Hổ vương rất ngông cuồng, đây là mọi người đều biết. Có điều, Hổ vương rất ngông cuồng, nhưng thực lực của hắn cũng xác thực là rất mạnh, cũng xác thực là có cuồng đại tư cách. Ở thi đấu sau khi bắt đầu, Tô Duệ liền đã xác định điểm này, Hổ Vương xác thực là đối thủ phi thường mạnh mẽ, có thể để cho hắn cảm thấy rất vướng tay chân đối thủ, muốn thắng, sợ là sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Có thể nói, Hổ Vương là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ một trong, tuyệt không thể khinh thường. Nếu như Tô Duệ hiện tại là nằm ở trạng thái tốt nhất, có thể vùng ra tốt nhất trình độ, cái kia đánh bại Hổ Vương, hắn có thể nói là bắt vào tay. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn bây giờ cũng không phải trạng thái tốt nhất, Trải qua buổi sáng thi đấu, hắn thể lực không phải trạng thái toàn thịnh, hơn nữa cũng bị thương, này đều sẽ ảnh hưởng đến hắn vung. Nếu như Tô Duệ đối mặt chỉ là phổ thông tuyển thủ boxing, vậy hắn tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng gặp phải đối thủ như Hổ Vương nếu như vậy, vậy tuyệt đối không thể nói là ung dung ứng phó rồi, đánh cho phi thường gian nan. Người nói hắn có thể đánh bại hay không Hổ Vương? Ta xem rất huyền, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Hổ Vương cũng rất lợi hại, một thân bắc thịt, coi như không thể đánh, cũng rất có thể chịu. Mà Hổ Vương vẫn là chân chính trọng lượng cấp quyền vương, biết đánh nhau vô cùng, mà Tô Duệ còn bị thương, nếu như hai người đều là trạng thái toàn thịnh, cái kia hay là còn có liều mạng cơ hội, hiện tại liền rất khó nói. Ta xem cũng là, Tô Duệ thì không nên tham gia cuộc tranh tài này, chuyện này với hắn quá không công bằng, này thua, Hổ Vương sẽ càng thêm hung hăng, cũng không biết sẽ bị nói thành hình răng gì. Ở dưới này đối với thi đấu kết quả, cũng là có người không ngừng mà nghị luận, chỉ là đại đa số người cũng không coi trọng Tô Duệ. Không phải không tin thực lực của hắn, chủ yếu là hắn bị thương, nhường đại gia cho rằng đối đầu trạng thái toàn thịnh hộ vương, hắn sẽ một điểm phần thắng đều không có. Đương nhiên, chống đỡ Tô Duệ, tin tưởng Tô Duệ sẽ thắng người, cũng không phải là không có, nhưng chung quy chỉ là số ít mà thôi. Mặc kệ có tin hay không Tô Duệ sẽ thắng đều tốt, vào lúc này, bọn họ đều là chống đỡ hắn, mỗi người đều đang vì hắn cổ lên hò hét, cho hắn to lớn nhất chống đỡ. Ở hiệp thứ nhất bên trong, dựa vào thân thủ linh hoạt, Tô Duệ không có chịu thiệt nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, hơn nữa tổng thể trên cũng là rơi xuống hạ phòng, chủ yếu là vết thương trên người ảnh hưởng đến hắn vung. Trải qua này hiệp thứ nhất sau, hắn đã biết hổ vương không tốt đối phương, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có cơ hội chiến thắng. Hiệp thứ hai rất nhanh bắt đầu rồi, Tô Duệ cùng hổ vương lần thứ hai đối chiến, hai người đều ôm đánh bại ý nghĩ của đối phương, cũng đều không có nương tay lưu lực, đều là toàn lực ứng phó, nhưng cũng đồng dạng không cách nào nhanh đánh bại đối thủ. Liên như vậy Hiệp thứ 2 cũng là như vậy liền kết thúc. Không đơn thuần là hiệp thứ 2, hiệp thứ 3 cũng giống như vậy, ở một loại không phân sản sản với nhau kết thúc. Đương nhiên, bởi Tô Duệ bị thương quan hệ, ở thời điểm tranh tài vẫn là sẽ chịu thiệt, rơi xuống hạ phong là không thể tránh được, hổ vương nhưng là yếu lược vi chiếm thượng phong, đếm trên là có ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, thua người rất có thể sẽ là Tô Duệ, cũng chính là hổ vương có rất cơ hội lớn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Ba cái hiệp ở trên lệch cực nhỏ tình huống kết thúc, nghe là rất thanh thanh thản thản, nhưng trong đó hung hiểm, nhưng là hiện trường trên phổ thông khán giả cũng có thể có thể thấy, này tự nhiên là không thể sẽ là một hồi phổ thông bình thản bốc xin thi đấu, trong đó quá trình, nhường quan sát người cũng không nhịn được đều lên sợ hãi, có thể thấy được là có bao nhiêu hung hiểm căng thẳng. Hồ Vương cùng Tô Duệ đứng chung một chỗ, thì có rất lớn thị giác sung kích, hai người thể trọng thậm chí cách biệt hơn 30kg, chênh lệch lớn như vậy. Nhưng người sau xem ra có vẻ phi thường nhỏ yếu. Mỗi khi Hổ Vương đánh ra xa nổi bình thường nắm đấm thì mọi người cũng không nhịn được vì là Tô Duệ nắm trên một cái hãn, xem ra thực sự là quá đáng sợ. Trên thực tế, đối mặt Hổ Vương nắm đấm, Tô Duệ cũng là không dám kinh thường, bởi vì hắn biết lấy Hổ Vương sức mạnh, nếu như bị chính diện ban chúng, mùi vị đó khẳng định là phi thường khó chịu, nếu như bị ban chúng muốn hại, chỗ yếu, cái kia thi đấu cũng thì tương đương với kết thúc. Bởi vì, hắn rất có thể sẽ một quyền đánh bại cũng không còn biện pháp đứng lên đến thi đấu, cũng tự nhiên cũng là thua. Nguyên nhân chính là như vậy, đối mặt hổ vương nằm đấm, Tô Duệ là tránh được nên tránh, không thể tránh mở, hay dùng hai tay ngăn trở công kích, chí ít không thể bị đánh trúng chỗ yếu, như vậy còn có hy vọng chiến thắng. May là thân thủ của hắn phi thường nhanh nhẹn, tách ra hổ vương đánh chính diện, chỉ là vấn đề không lớn. http://zhu.yandua.to chỉ có điều, cứ như vậy, Tô Duệ liền có vẻ bị động một chút, thế yếu cũng là càng lúc càng lớn đồng thời chưa từng xuất hiện mới khả năng chuyển biến tốt, theo, đệ cứ theo đà này, hắn rất có thể sẽ bởi vì đếm tranh lệnh, cuối cùng thua trận thi đấu. Vì lẽ đó, từ tình huống bây giờ đến xem, Hổ Vương là chiếm thượng phong, rất có thể sẽ trở thành người thắng cuối cùng, trở thành châu Á Boxing thi đấu tranh giải bên trong duy nhất đánh bại hắn tuyển thủ Boxing. Chỉ là đối với kết quả như thế, Hổ Vương có vẻ hơi không hài lòng, hắn muốn không đơn thuần là dựa vào đếm đến thắng cuộc tranh tài này, mà là nghĩ ở trên lôi đài Cô Tô Duệ. Như vậy mới càng thú vị, bằng không, chứ hắn theo như lời nói chẳng phải là chuyện cười. Mọi người đều biết, Tô Duệ ở cuộc tranh tài này trước, trong vòng 2 ngày đã liên tục tham gia 4 cuộc tranh tài, này đã là đệ ngũ chẳng. 4 cuộc tranh tài có thể đều là tiêu hao rất nhiều cường độ cao thi đấu, đối với thể lực thử thách là rất lớn, đồng thời cũng không thể tránh khỏi sẽ bị thương, cũng là đại diện cho hắn hiện tại bị thương ra trợ, thể lực cũng không phải trạng thái tốt nhất. Cứ việc rất không muốn thừa nhận. Nhưng Hổ Vương phi thường rõ ràng chính mình là không có cách nào làm được trình độ như thế này, khả năng đã sớm nằm xuống, không thể kiên trì đến vào lúc này, càng không thể hiện tại còn có thể ở trên lôi đài tiếp tục thi đấu, đây là hắn không làm được, hắn phải thừa nhận điểm này. Vì lẽ đó, nếu như ở cuộc tranh tài này, Hổ Vương không có cách nào làm được lấy đại thắng trình độ đánh bại Tô Duệ, chỉ có thể lấy đếm thắng được, đối với hắn mà nói, liền không tính thắng. Bởi vì ở đây sao đại ưu thế giới, chỉ có thể làm được vi thắng. Đại gia đều sẽ không cho là Hổ Vương là so với Tô Duệ Cường, ngược lại, đại gia đều sẽ cho rằng ở công bằng tình huống, song phương đều là trạng thái toàn thịnh, Tô Duệ thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể đánh bại Hồ Vương, đây là tất nhiên kết quả, tất cả mọi người cũng sẽ như vậy nghĩ. Nguyên nhân chính là như vậy, Hổ Vương không cam lòng lấy phương thức như thế thắng lợi, mà là muốn ở trên lôi đài co Tô Duệ, nếu như vậy, hắn mới có thể bị mọi người tán đồng, cho rằng hắn so với Tô Duệ muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là Hổ Vương bây giờ làm cái gì không muốn còn tiếp tục như vậy nguyên nhân, hắn nhất định phải thay đổi đấu pháp, thay đổi chiến lược, do đó làm được ở võ đài co Tô Duệ, chỉ có làm được điểm này mới có thể chứng minh hắn so với Tô Duệ cường. Liền, ở hồi thứ tư hợp bắt đầu, có thể nhìn thấy Hổ Vương thế tiến công càng thêm hung mánh, trực lai trực vãng, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh kinh khủng, một quyền tiếp theo một quyền đánh về Tô Duệ. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ ứng phó lên, hiển nhiên là càng không dễ dàng. Tình cảnh so với trước, còn muốn càng thêm hung hiểm một ít. chương 718, tiếp cận kết thúc. Ở phía sau hiệp bên trong, Hổ Vương thế tiến công càng thêm hung mánh. Cứ như vậy, Tô Duệ ở trên lôi đài tình huống, nhưng là có vẻ càng hung hiểm một điểm. Chủ yếu là so sánh lên cường tráng Hổ Vương, Tô Duệ xem ra muốn gầy yếu lên, Hổ Vương tùy ý một quyền. Ở khán giả xem ra, đều sẽ cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn như thế, thêm vào Hổ Vương lại càng thêm hung mãnh lên, tự nhiên nhường hắn xem ra. Hạ xuống trong hiểm cảnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị một quyền đánh bại như thế. Trên thực tế, tình huống của hắn xác thực là rất không lý tưởng, nhưng không có khán giả tưởng tượng như vậy hung hiểm. Hồ Vương Thế tiến công tuy rằng hung mãnh, nhưng đô duệ năng lực né tránh cũng không kém, nhất thời nửa khác, còn không đến mức đối với hắn hình thành quá to lớn uy hiếp, coi như trốn không được, hắn năng lực kháng đòn cũng không yếu, trúng vào mấy quyền, chỉ cần không phải chỗ yếu, cũng sẽ không bị lập tức đánh bại, hắn vẫn là có thể gánh vác được. Có điều, mấy hiệp hạ xuống, hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Chủ yếu là Tô Duệ được qua thương nguyên nhân, dẫn đến hắn có chút lực bất tỏng tâm cảm giác, hắn ở trên lôi đài phát huy, không đến nơi xuất hiện thất thường tình huống, nhưng cũng là không đạt tới cao nhất trình độ. Có thể nói, may là chính là, hắn bốc xin sở kỳ hiệu lên tới cấp 7, nếu không, hiện tại còn thật không có cách nào ứng phó Hổ Vương. Chỉ là, dù cho có cấp 7 bố xin sợ kỳ hiệu, nhưng bởi vì bị thương quan hệ, nhường Tô Duệ tình huống cũng là càng ngày càng không ổn Còn như vậy tiếp tục nữa, hắn khả năng sẽ bởi vì đếm quan hệ, mà thua trận thi đấu, đây tuyệt đối là hắn không muốn phát sinh tình huống. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống này mới được. Nếu như hắn muốn xoay chuyển tình thế, nhất định phải từ bỏ loại này lấy ổn làm chủ đấu pháp, mà là chủ động tiến công, thông qua tiến công đến thu được thay đổi cơ hội, hay là như vậy phản mà đối với hắn lực hút, biến tắc thông, nhất thành bất biến, ngược lại sẽ trở thành tử cục dù sao Lấy Tô Duệ tình huống mà nói, thời gian càng lâu, liền càng là bất lợi, tốc chiến tốc thắng ngược lại sẽ càng thích hợp một hồi. Nay vừa đến, ở hiệp thứ 9 thời điểm, hắn thay đổi thái độ bình thường, không còn là nẻ tránh cùng phòng ngự làm chủ, mà là lấy chủ động tiến công đấu pháp, biểu hiện cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tô Duệ đột nhiên thay đổi đấu pháp, cũng làm cho hổ vương có chút không ứng phó kịp, ứng phó lên không khỏi thì có chút bất chu địa phương, đúng là nhường thế cuộc trở lại cân bằng trong lúc đó. Một hiệp hạ xuống Hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, không còn là hắn ở thế yếu. Ở cái này hiệp bên trong, Tô Duệ nhìn thấy hy vọng, đánh bại hổ vương hy vọng, tốc chiến tốc thắng sát thực là phương pháp tốt nhất, chí ít là thích hợp nhất tình huống bây giờ. Vương vàng đấu pháp, trái lại không quá thích hợp hắn tình huống như thế, vẫn là tiến công cho thỏa đáng, như vậy mới có thể đánh ra thay đổi đến. Hiệp thứ 10 bắt đầu sau, hắn càng là dũng cảm tiến công, so với trước còn muốn hung mãnh thậm chí một lần đẻ lên hổ vương đánh. có điều Hổ Vương cũng đánh ra hỏa khi đến, nguyên bản hắn đều coi chính mình là thắng định, hơn nữa còn có hy vọng coi Tô Duệ, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên ngược lại, trừ vừa bắt đầu có chút hỗn loạn bên ngoài, ở phía sau phục hồi tinh thần lại, cũng càng là hùng mãnh công kích. Từng cú đấm thấu thịt, ở trên lôi đài, thân ảnh của hai người không ngừng mà biến động, tốc độ nhanh đến khiến người ta hoa cả mắt. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tô Duệ cùng Hổ Vương đều không chiếm ưu thế, cũng đều không coi ở thế yếu, có thể nói là chân chính thế lực ngang nhau. Thi đấu kịch liệt, cũng làm cho khán giả nhìn ra hô to đã nghiền, hiện tại thi đấu so với trước hiệp có thể muốn đặc sắc hơn nhiều. Có điều, đối với trên võ đài hai cái tuyển thủ tới nói, như thế kịch liệt thi đấu, đó cũng không là dễ chịu, hai người cũng không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Ngay ở khán giả nhìn ra đặc sắc thời điểm, Tô Duệ cùng Hổ Vương vừa vặn đều đánh đánh một quyền, đồng thời đồng loạt bắn chúng đối phương đầu, như thế hung mánh một quyền, coi như là tuyển thủ boxing ai đến sau khi, cũng tuyệt đối là không dễ chịu. Cũng là không dễ dàng chịu đựng hạ xuống. Chỉ thấy, hai người đều lông không ngoại lệ cũng ở trên lôi đài, lẫn nhau sức mạnh đều phi thường khủng bố, như thế toàn lực một quyền, thêm vào lại là bắn trúng đầu, sẽ xuất hiện choáng váng ngã xuống đất tình huống, là không thể bình thường hơn được. Có thể nói, bình thường quyền thủ bị như vậy một quyền bắn trúng, hầu như đều sẽ nằm ở trên lôi đài bò không đứng lên, thậm chí là bất tỉnh nhân sự. Có điều, Tô Duệ cùng Hổ Vương đều không phải bình thường tuyển thủ bốc xin có thể so với. Cũng không có bởi vì cú đấm này liền ngã xuống đất không nổi, càng không có vì vậy hôn mê xuống, hai người đều còn có thể đứng lên đến, chỉ là cũng là rất khó chịu là được rồi, cũng thiếu chút nữa liền không có cách nào lại đứng lên đến, đến rồi. Vào lúc này, chỉ thấy hổ vương trước tiên đứng lên, hắn còn có chút loạn trò loạn trọng cảm giác. Có điều, trước tiên đứng lên đến hổ vương, cũng không có thừa thắng truy kích, không có ngay lập tức đi công đánh ngã xuống đất trên tô duệ, nhưng này không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là hắn không thể làm như vậy. Một là boxing quy tắc, hắn không có cách nào tiếp tục đi công kích ngã xuống đất tuyển thủ boxing, nếu không sẽ bị coi là làm trái quy tắc, hay là mình bây giờ, ý thức đều có chút không tỉnh táo, xem đồ vật đều có chút mơ hổ, đương nhiên cũng không có cách nào tiếp tục công kích. Nguyên nhân chính là như vậy, đã đứng lên đến hổ vương, cũng không có cách nào đi công kích còn trên đất Tô Duệ. Chỉ là còn tiếp tục như vậy, Tô Duệ vẫn không có đứng lên đến, coi như hổ vương không tiếp tục công kích, hắn cũng sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Có điều, ngay ở trọng tài chuẩn bị đi đếm ngược thời điểm, hắn tay nhưng là chống đỡ trên đất, sau đó nhờ vào đó đứng lên, chỉ là quá trình không tính ung dung là được rồi, nhưng hắn chính là đứng lên, nói cách khác hắn hiện tại vẫn không có thua trận thi đấu, còn có thể tiếp tục làm hạ thấp đi. Mà vào lúc này, đã khôi phục như cũ hổ vương, nhưng là bước lên trước, sau đó một quyền đánh về phía vừa đứng lên đến tô Duệ Cú đấm này, tuy rằng không có trước cú đấm kia lợi hại, nhưng sức mạnh cũng là không kém, nếu như bị bắn trúng cũng là tuyệt đối không dễ chịu, bị đánh chúng muốn hại, chỗ yếu, đối với hiện tại trạng thái như thế này Tô Duệ, khả năng sẽ chân chính ngã xuống đất không nổi. Tô Duệ ý thức cũng không có tỉnh lại, vừa nãy một quyền nhường đầu của hắn đều có chút tròn váng, đến hiện tại đều không có khôi phục như cũ. Có điều, đang đối mặt hổ vương đánh tới 5 đấm thì, hắn nhưng là làm được theo bản năng lùi về sau, đây là hắn theo bản năng động tác, nhưng chính là bước đi này động tác, nhường hắn hiểm chi lại hiểm tách ra hổ vương 5 đấm, tạm thời tránh thoát một kiếp Không đến nỗi liền như vậy bị thua Tách ra cu đấm này sau Tô Duệ cũng từ từ tỉnh lại Cũng biết tình huống bây giờ phi thường gây go Tuyệt đối không thể khinh thường Bằng không rất có thể sẽ bị đánh đổ Sau đó, trước tiên khôi phục như cũ Hổ Vương Thấy một quyền không có hiệu quả Lại là một quyền tiếp theo một quyền đánh tới Không có chút nào cho Tô Duệ thời gian Người trước là chuẩn bị mượn cơ hội này Đem người sau triệt để đánh bại Không để cho có vươn mình cơ hội Đối mặt Hổ Vương công kích Tô Duệ chỉ có thể sau đó lùi làm chủ, thực sự là không tránh khỏi, hay dùng hai tay bảo hộ ở đầu, không cho hổ vương bắn chúng chô yếu, vậy cũng là là một loại bảo vệ. Có điều, đến một bước này, thi đấu cũng coi như là đến kết thúc, tựa hồ muốn kết thúc. chương 719, kết thúc. Trên võ đài ác chiến, tựa hồ đã tiếp cận kết thúc. Đến giờ phút này rồi, hiện trường khán giả, cùng với đang xem trực tiếp người, tâm đều thu lên. Nhìn Tô Duệ ở đã trúng một cái trọng quyền. Đến hiện tại đều vẫn không có khôi phục như cũ, hiện tại chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu, chỉ có chịu đòn phần thì, hắn người ủng hộ đều vô cùng lo lắng, không biết có bao nhiêu muốn giúp hắn kêu dừng thi đấu. Từ tình huống bây giờ đến xem, lão đà lão đảo hắn, tựa hồ sống không qua cái này hiệp, lúc nào cũng có thể bị hổ vương một quyền co. Đương nhiên, hổ vương tình huống cũng là rất nguy, hắn cũng tương tự là đã trúng một cái trọng quyền, hiện tại tuy rằng còn có thể công kích. Nhưng cường độ khó tránh khỏi có thể so với trước nhỏ rất nhiều, ra quyền tốc độ cũng chấm rất nhiều, nhưng bất luận như thế nào, tình huống của hắn hay là muốn so với Tô Duệ được, chí ít hắn có thể liên tục ra quyền công kích, mà sẽ không giống Tô Duệ như vậy bị động chịu đòn. Hiện nay đến xem, Tô Duệ rất có thể thất bại, đồng thời có thể ở lúc này hợp bên trong bị hổ vương co, tựa hồ kết quả đã nhất định. Đúng là như vậy sao? Hắn thật sự thất bại sao? Vậy cũng chưa chắc, Tô Duệ năng lực kháng đòn có thể không yếu. Chí ít không thể so với châu cao ngựa lớn hổ vương kém, mà sức mạnh của hắn càng là sẽ không thấp hơn hổ vương, thậm chí còn mạnh hơn đối phương. Đồng dạng là một cái trọng quyền, tương tự là đánh vào đồng dạng địa phương, tương tự là bị đánh ngã xuống đất trên, lấy hắn sức khôi phục, lại làm sao có khả năng có thể so với hổ vương còn muốn muộn tỉnh táo. Đây là không thể, nếu như hắn đến hiện tại còn mơ mơ màng màng, tựa hồ không có tỉnh táo dáng vẻ, vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn giả ra đi, hắn cố ý làm như vậy. Không sai, ở Tô Duệ bị trọng quyền bắn trúng thời điểm, xác thực là xuất hiện tròn váng, nhưng ngã trên mặt đất sau, hắn liền bắt đầu tỉnh lại, ít nhất phải so với hổ vương trước tiên khôi phục ý thức. Chỉ có điều, hắn biết coi như đứng lên đến, cũng không nhất định có thể thắng, kết quả vẫn là khó nói. Vì lẽ đó, trên đất thời điểm, Tô Duệ liền đang suy tư làm sao mới có thể thắng cuộc tranh tài này, làm sao mới có thể đánh bại Hồ vương, đây chính là hắn vì sao lại so với hổ vương nguộn đứng lên đến nguyên nhân. Khi hắn đứng sau khi đứng lên, liền biết phải làm sao, tách ra hổ vương nằm đấm, xác thực là hắn theo bản năng động tác, nhưng mặt sau, chính là hắn cố ý gây ra. Coi như là hiện tại chịu đòn, cũng là tô Duệ cố ý làm như vậy, hắn chính là cố ý nhường hổ vương ra quyền công kích. Đừng xem hắn hiện tại chỉ có thể bảo vệ đầu, thật giống chỉ có thể bị động chịu đòn, rất nguy hiểm dáng vẻ, nhưng nếu như chậm lại tốc độ, liền có thể thấy được hổ vương mỗi một cái công kích, có không ít là thất bại, mà bắn chúng cũng chỉ là bắn trúng cánh tay của hắn mà thôi, đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, chí ít sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng. Kỳ thực, Tô Duệ muốn, hắn hoàn toàn có thể kết thúc cục diện này, không cần nhường Hổ Vương liên tục công kích, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, không phải hắn không làm được, mà là hắn không muốn làm như vậy. Hắn sở dĩ sẽ chọn bị động chịu đòn, cái kia cũng là bởi vì hắn đang các loại, đang đợi một cơ hội, một lần đánh bại Hổ Vương cơ hội. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện đang lựa chọn phương thức như thế. Cũng chỉ có một mục đích, vậy thì là nhường hổ vương thư giãn hạ xuống, ở tại lực kiệt thời điểm, chính là hắn phản kích thời điểm, đó mới có to lớn nhất phần thắng. Hồ vương điên quầng liên tục công kích thời gian lâu như vậy, thêm vào trước vốn là tiêu hao lượng lớn thể lực, hiện tại lại đánh nhiều như vậy quyền, thể lực thì có chút theo không kịp. Ra quyền tốc độ cùng cường độ đều có yếu bớt, nhưng hắn vẫn cho là mình nắm giữ thi đấu tiết đấu, không tốn thời gian dài, là có thể co tô duệ, thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, nghĩ tới đây không khỏi nhường hắn lại có chút thư giãn hạ xuống. Mà Tô Duệ chính là chờ cơ hội này, hắn đã trúng nhiều như vậy quyền, cũng là vì cơ hội này. Loé lên liền qua cơ hội, hắn cũng không sai quái, ở thời cơ thích hợp nhất, hắn từ bỏ bảo vệ đầu, tay phải từ dưới mà lên, toàn lực đánh tới. Hồ Vương cũng xuất hiện ở quyền, Tô Duệ đột biến, cũng làm cho hắn ý thức được không đúng, đã bắt đầu cảnh giác lên, nhưng phản ứng của hắn năng lực nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh qua Tô Duệ nằm đẫm. Khi hắn ý thức được nguy hiểm thì Đã phản ứng không kịp nữa Hai người đồng dạng là ra quyền Nhưng Tô Duệ tốc độ rõ ràng phải nhanh qua Hồ vương Hơn nữa cường độ càng là cường không phải một chút Hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy Sẽ chờ như thế một quyền Ra quyền tốc độ cùng ra quyền cường độ Lại là làm sao có khả năng Sẽ là đã lực kiệt hổ vương có thể so với Không ngoài dự đoán Ở hổ vương nắm đấm đánh tới trước Tô Duệ tay phải đã trước một bước bắn trúng hổ vương cảm Lần này đem hổ vương đánh bối rối Thân thể khổng lồ lào đà lào đảo Ý thức càng là lập tức biến mất rồi, quả đấm của hắn cũng ngừng lại. Vào lúc này, biết đây là duy nhất cơ hội tô duệ, lần thứ hai ra quyền, một cái trực quyền trực tiếp bắn trúng hổ vương. Nguyên bản, cũng đã lão đà lào đảo, mất đi ý thức hổ vương, lại bị cái này trực bước sinh bên trong sau khi, cũng lại không chịu được nữa, thân thể khổng lồ về phía sau ngã xuống, sau đó triệt để mất đi ý thức, đã là bất tỉnh nhân sự, một điểm phản ứng đều không có. Này đột nhiên biến hóa, quá nhanh. Sắp tới hiện trường khán giả đều chưa kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Nguyên bản, đại gia cho rằng sẽ bị co tô duệ, nhưng là còn đứng ở trên lôi đài thở dốc, mà bị cho rằng sẽ trở thành duy nhất đánh bại hắn hổ vương, hiện tại nhưng là cũng ở trên lôi đài, hôn mê bất tỉnh, thậm chí là chết hay sống đều còn không biết. Này đột nhiên biến hóa, nhường đại gia đều không có phát hiện qua đến, tuyệt nhiên ngược lại kết quả, càng là chấn động đến khiến người ta cũng không biết làm ra phản ứng gì tốt. Có điều, không cần nghi vấn một điểm. Chính là Tô Duệ co Hổ Vương, đồng thời thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chờ thời gian lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, hắn rốt cục vẫn là làm được, thành công co Hổ Vương, trước chịu khổ đầu, lại xem như là không có ăn không, thu được nên được báo lại. Chỉ có điều, vào lúc này, Tô Duệ nhưng là không để ý tới hưởng thụ thắng lợi vui sướng, mà là lo lắng nhìn về phía Hổ Vương. Tuy rằng hắn cùng Hổ Vương là đối thủ, mà Hổ Vương là người, cũng làm cho hắn rất không thích, nhưng cũng không hy vọng Hổ Vương sẽ chết. Càng không hy vọng hổ vương là chết ở trên tay của chính mình Tô Duệ chỉ là muốn đánh bại hổ vương Thu được thi đấu thắng lợi Nhưng tuyệt đối không muốn giết người Không muốn có người nhân hắn mà chết Coi như hắn không sẽ nhờ đó chịu đến trừng phạt Không cần đi ngồi tù Nhiều nhất cũng chỉ là nhân đạo bồi thường mà thôi Nhưng hắn vẫn là không muốn ở boxing thi đấu trên đánh chết đối thủ Đối với chuyện như vậy Hắn là không muốn phát sinh Dù cho hắn biết ở boxing thi đấu bên trong Chuyện như vậy là không thể tránh khỏi Nhưng hắn vẫn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý Liền, ở hổ vương ngã xuống đệ nhất khắc Tô Duệ làm chuyện thứ nhất Chính là lập tức đi thăm dò nhìn đối phương tình huống Hắn cũng không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu vóc Ở tiến lên sau khi Hắn ngay lập tức thoát quyền sáo Sau đó vì là hổ vương kiểm tra thương thế Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên xác nhận hổ vương có chết hay không Nếu như hổ vương nhân Tô Duệ mà chết Vậy hắn có thể sẽ hổ thẹn cả đời chương 720 Cử chỉ vô tâm Là một người tuyển thủ boxing, Tô Duệ không nên đi kiểm tra đối thủ thương thế. Có điều, hắn nhưng là nắm giữ ý thuật sở kỳ hữu tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng kiểm tra thương thế, cùng với một ít đơn giản cấp cứu, hắn vẫn là có thể bắt vào tay. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, Tô Duệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồ Vương tình huống bây giờ, xác thực là rất nguy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là bảo vệ một cái khí, cũng không có liền như vậy độ tử. Cứ như vậy, Hồ Vương cũng chỉ là đã hôn mê mà thôi cũng không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó, cấp cứu nhân viên cũng tới đến rồi võ đài, ở Tô Duệ dưới sự giúp đỡ, làm một chút đơn giản xử lý cùng cấp cứu, sau đó liền được khiêng lên cáng cứu thương, sau đó bị đi một chút. Cái này Hổ Vương, thương thế không nhẹ, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đưa đi bệnh viện sau, chí ít sẽ nằm trên 10 ngày nửa tháng. Làm Hổ Vương bị đưa đi sau khi, ở công nhân viên nhắc nhở dưới, Tô Duệ mới trở lại võ đài, lúc này mới bắt đầu tiếp thu thi đấu thắng lợi. Đối với hành vi của hắn, Đại gia đều cảm thấy rất kính nghệ. Dù sao, ở thi đấu trước, Hồ Vương có thể vẫn đối với Tô Duệ nói năng lỗ mãng, ở thời điểm tranh tài cũng là một điểm thu nạp đều không có, nhưng coi như là như vậy, ở Hổ Vương bất tỉnh nhân sự thời điểm, nguyên bản nên hưởng thụ thắng lợi vui sướng Tô Duệ, nhưng là ngay lập tức vì là Hổ Vương kiểm tra thương thế, lại cùng y hộ nhân viên đồng thời vì là Hổ Vương làm cấp cứu, cuối cùng còn thân hơn tự đem Hổ Vương đưa lên xe cứu thương, mãi đến tận đối phương sau khi rời đi, hắn mới một lần nữa trở lại trên võ đài. Hành vi như vậy, kỳ thực đối với tuyển thủ boxing tới nói, không phải đều có thể làm được. Có thể nói, làm được điểm này người là cực nhỏ, đặc biệt dưới tình huống này, liền càng có ít người có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ làm người, hắn hành động, vẫn là đánh động khán giả, nhường bọn họ càng thêm kính nể hắn, trước đây sùng bái chính là thực lực của hắn, mà hiện tại, còn kính nể hắn phẩm tính, hành vi như vậy, nói là lấy đức báo oán, cũng không quá đáng. Có điều Đối với hắn mà nói, nhưng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Duệ sở dĩ cứu hổ vương, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn không muốn có người nhân hắn mà chết, chí ít ở bốc xin thi đấu trên, hắn không muốn bởi vì tự mình ra tay quá nặng, mà làm cho đối phương táng nộp mạng, đây chính là hắn sẽ đi cứu hổ vương nguyên nhân, không có phức tạp như thế, cũng không có vĩ đại như vậy, chính là đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn đối với hổ vương không thích, thậm chí là có chút phản cảm, nhưng còn không đến mức đến không chết không thôi trình độ. Cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu, ở đối phương có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, hắn vẫn là sẽ xuất thủ. Đương nhiên, chuyện như vậy, cũng không phải mỗi cái tuyển thủ bốc xin đều có thể làm được. Đối với cái khác tuyển thủ bốc xin tới nói, ở thắng lợi một khắc đó, sẽ đi hưởng thụ thắng lợi mang đến vui sướng, mà lơ là những chuyện khác, có thể sẽ không nghĩ đến đối thủ có thể sẽ vĩnh viễn nằm ở trên lôi đài, không thể dậy được nữa, cũng sẽ không đi để ý tới đối thủ tình huống. Có điều. Tô Duệ cùng cái khác tuyển thủ bốc xin không giống nhau, hắn không phải vì vinh quang mà tham gia bốc thi đấu, hắn đối với thắng lợi, không có như vậy chấp nhất. Nay vừa đến, ở loại này tình huống khẩn cấp, hắn sẽ chú ý tới càng nhiều tình huống, mà không phải một mực cố thắng lợi. Đương nhiên, ở xác nhận hổ vương không chết, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng sau, Tô Duệ cũng sẽ không lại đi để ý tới, mà là bắt đầu nên tiếp thắng lợi, hắn muốn hưởng thụ trong đó vinh quang, thắng lợi sau thành tiểu, cũng làm cho hắn rất là mê. Ở trọng tài tuyên bố cuộc tranh tài này, người thắng trận là Tô Duệ thời điểm, dơ lên hắn tay thì, toàn trường khán giả đều sôi vọt lên, tất cả mọi người đều đứng lên, vì hắn đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn làm được, lần thứ hai thu được thi đấu thắng lợi, đã là liên tục thu được 5 cái cấp bậc quán quân. Vào đúng lúc này, Tô Duệ trở thành 5 cái cấp bậc quyền vương, tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là châu Á quyền vương, nhưng cũng là phi thường ghê gớm, có thể làm được điểm này tuyển thủ boxing, cũng không nhiều, toàn bộ thế giới đều là ít đòi. Vào giờ phút này, hắn cảm nhận được khán giả nhiệt liệt, điều này làm cho hắn nắm giữ không gì sánh kịp cảm giác thành công, đặc biệt vẫn ở tăng lên dữ dội, không có đỉnh chỉ qua tăng trưởng tín ngưỡng giá trị, càng làm cho tâm tình của hắn cực kỳ tươi đẹp, nhường nét cười của hắn vẫn không có biến mất qua, cười đến cực kỳ sảng lạ. Nhìn thấy những này tín ngưỡng giá trị, Duệ liền cho là mình trả giá, là đáng giá, báo lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lần này thu hoạch so với hắn dự đoán bên trong, muốn phong phú rất nhiều là hắn không nghĩ tới thu hoạch có thể nói làm tô Duệ nhìn thấy những này tín ngưỡng giá trị sau hắn cảm thấy trước quyết định cùng với vì thế trả giá nỗ lực đều là đăng giá đồng thời là một phần trả giá thập phần thu hoạch điều này làm cho hắn cực kỳ vui sướng tham gia châu Á boxin thi đấu tranh giải mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ 5 cái cấp bậc thi đấu càng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều lần này thu hoạch có thể nói là được mùa lớn chân chính được mùa lớn ở tham gia châu Á box thi đấu tranh giải trước Tô duệ tín ngưỡng giá trị là còn lại 2. 200 triệu điểm chủ yếu là thăng cấp di động hổệ dạ tỉnh xịt kèm tiêu hao hơn một ước tín ngưỡng giá trị mà hiện đi ngang qua lần này châu Á bố sinh thi đấu tranh giải ở bắt 5 cái cấp bậc quán quân sau tín ngưỡng của hắn giá trị xuất hiện lần nữa tăng lên dữ dội hiện tại tín ngưỡng giá trị so với thăng cấp di động ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm thì còn nhiều hơn hắn đi xuống lôi đài một khắc đó thì tín ngưỡng giá trị cũng đã đạt đến 4 nước điểm nói cách khác hắn thu được một 8 bước điểm tín ngưỡng giá trị Nhưng một 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị, cũng không phải tô duệ thu sạch hoạch, bởi vì tín ngưỡng của hắn giá trị, rời đi võ đài sau khi, vẫn còn tiếp tục tăng cường, vẫn không có đỉnh chỉ qua, mà tăng trưởng tốc độ cũng là rất nhanh. Ở hắn thông qua Thái Lan Bangkok sân bay, ngồi lên rồi bay đi thẩm châu thị chuyến bay thì, tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 4. 4 ức điểm. Không sai, hắn thông qua châu Á Bốc xin thi đấu tranh giải thu hoạch đến thu hoạch, đã vượt qua 2. 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đặc biệt cuối cùng một cuộc tranh tài, là hắn thu hoạch to lớn nhất một cuộc tranh tài. Có thể nói, Tô Duệ ở thi đấu bên trong, cực kỳ gian khổ đánh bại Hồ Vương, nhường hắn thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị, là ngũ cuộc tranh tài bên trong, đang cuộc tranh tài thu hoạch to lớn nhất một cuộc tranh tài, thu hoạch thậm chí là cái khác mấy cuộc tranh tài hai lần. Chủ yếu là bởi vì hắn cho khán giả mang đến chấn động quá to lớn, mới có thể để cho hắn thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Đồng thời, Tô Duệ ở cuối cùng hành vi, Ngay lập tức vì là hổ vương làm cấp cứu chuyện này, cũng làm cho hắn thu được càng nhiều khán giả kinh nghệ, cũng làm cho hắn thu được không ít tín ngượng giá trị, có ít nhất ngàn vạn tín ngượng giá trị là hành động này công hiến, thậm chí là có thể đạt đến 20 triệu điểm tín ngượng giá trị. Đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng cũng nhường hắn thu hoạch tháng 1 năm 20 không triệu điểm tín ngượng giá trị, cũng là nhường hắn đầy đủ bất ngờ. Một cử chỉ vô tâm, nhưng có lớn như vậy thu hoạch, nhường tô Duệ cũng rất là kinh hỉ đương nhiên Đối với hắn mà nói, lần này tham gia châu Á bốc thi đấu tranh giải quyết định, là cực kỳ chính xác, như vậy thi đấu, nên càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không thể không tham gia. chương 721, Thoạt thuốc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cùng Đồng Như Nguyệt liền thẳng đến sân bay. Thời gian này trên, vẫn tương đối gấp gáp, không dành thời gian, khả năng liền không đổi kịp chuyến bay. Đương nhiên, Tô Duệ cũng có thể lưu đến ngày mai lại trở về, coi như vé máy bay lùi không được, cũng không có quan hệ. Hắn thu hoạch đến thi đấu tiền thưởng, đã đủ để bao xuống một khung máy bay, hai tấm vé máy bay mà thôi, cũng không tính là gì. Chỉ có điều, hắn nhưng là không muốn lại ở lại Thái Lan Bangkok, mà là muốn sớm một chút trở lại thẩm châu thị. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Duệ nhớ nhà, hắn đã nghĩ về sớm một chút, hắn đã là liền một buổi tối cũng chờ không được, đã nghĩ sớm một chút trở lại nhà của chính mình. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền cho phóng viên phỏng vấn thời gian đều không có, liền trực tiếp rời đi hội trường. Đi tới sân bay. Đang ngồi trên máy bay, chuyến bay đúng giờ cất cánh thì Tô Duệ mới thở phào nhẹ nhóm. Nhìn càng ngày càng nhỏ mặt đất kiến trúc, hắn ở trong lòng âm thầm nói rằng, gặp lại, Bangkok. Đối với Thái Lan Bangkok cái thành phố này, Tô Duệ cũng không có đi tự mình hiểu rõ qua, hắn ở đây đợi ba ngày, nhưng chỉ ở khách sạn và hội trường vượt qua, những nơi khác đều chưa từng đi. Có thể nói, hắn tương đương với liền chưa có tới cái thành phố này, không có chút nào hiểu rõ nơi này. Cứ việc, Tô Duệ đối với Bangkok xác thực là cảm thấy rất hứng thú, cũng có ở đây du ngoạn ý nghĩ, nhưng mấy ngày nay, hắn không phải ở thi đấu, chính là đang vì thi đấu làm chuẩn bị, căn bản cũng không có thời gian đi ra ngoài đi một chút. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lại lập tức rời đi, cũng là căn bản không có thời gian, không có cơ hội khỏe mạnh đi dạo một vòng cái thành phố này. Vì lẽ đó, Bangkok, Tô Duệ vẫn là không có chút nào hiểu rõ, bất kỳ cảnh điểm, hắn cũng chỉ là nghe người ta nói qua căn bản cũng không có tự mình đi qua. Chuyện cả tôi nét không thể không nói, hắn ở cái thành phố này đợi 3 ngày, nhưng nơi nào đều chưa từng đi, này xác thực là một không nhỏ tiết đuối, một nguyên tắc vốn có thể không ở lại tiết đuối. Chỉ là, không ở lại tiết đuối, như thế nào sẽ làm người sâu nhớ. Thái Lan Bangkok, Tô Duệ nhất định sẽ trở lại, cũng sẽ khỏe mạnh đi tìm hiểu cái thành phố này, tự mình đi hiểu rõ, du ngoạn mỗi cái địa phương, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là lần sau. Hắn muốn cùng Tô Tiêu các nàng đồng thời đến. Không có Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý ở bên người, hắn liền không muốn một mình đi du lịch. Hắn hy vọng Mỹ Hảo trong trí nhớ, đều có các nàng bóng người, mà không phải chỉ có một mình hắn. Vì lẽ đó, coi như có thời gian, có cơ hội, Tô Duệ cũng sẽ không một mình ở Bangkok du ngoạn, sẽ không ở cái thành phố này du lịch. Hắn muốn đem cơ hội như vậy, Lưu khi đến lần, Lưu đã có Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đồng thời thời điểm, cùng các nàng tất cả tới nơi này du lịch, như vậy, mới phải hắn rất muốn. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ ở Bangkok đợi 3 ngày, nhưng là nơi nào đều chưa từng đi, mà mang theo tiếc nuối rời đi, hắn chính là nghĩ chờ đợi một cơ hội, cùng Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đồng thời đến cái thành phố này, lại nhường nỗi tiếc nuối này biến mất. Chỉ có mang theo tiếc nuối rời đi, hắn mới sẽ nhớ tới nơi này, mới sẽ nhớ tới tại sao muốn tới nơi này, ý nghĩ của hắn cũng là rất đơn giản. Kỳ thực ngươi nên trước tiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Chính đang Tô Duệ nghĩ những chuyện này thời điểm, bên cạnh âm thanh đánh gây hắn tâm tư. Nhìn vẻ mặt thật lòng Đồng Như Nguyệt, hắn nửa đùa nửa thật nói rằng, không có chuyện gì, kỳ thực ta chính là một bác sĩ, ta biết mình không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng. Không muốn đùa giỡn, ngươi thật sự nên đi bệnh viện. Đồng Như Nguyệt lại là nói rất chân thành. Xác thực, tất cả mọi người đều biết tô Duệ ở thi đấu bên trong bị thương rất nặng, dựa theo tình huống bình thường tới nói, vốn là ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra thân thể, ít nhất phải làm một ít xử lý, tránh khỏi thương thế chuyển biến xấu. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là ở trong phòng nghỉ ngơi thay đổi quần áo, rồi cùng Đồng Như Nguyệt lén lút từ cửa sau trốn, ở những người khác cũng không biết tình huống, trực tiếp lái xe tới đến sân bay, chuẩn bị lên tàu đêm này chuyến bay. Trở lại thẩm châu thị. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồng Như Nguyệt hiện tại mới sẽ nói như vậy, nàng hy vọng hắn có thể đi tiếp thu trị liệu, mà không phải coi như người không liên quan như thế. Có điều, Tô Duệ, cũng không phải đùa giỡn, hắn đương nhiên không phải bác sĩ, nhưng hắn nhưng là có y thuật. Cấp 4 y thuật sở kỷ không tính lợi hại bao nhiêu, nhưng so với bình thường bác sĩ, đã xem như là không sai. Cố nhiên y người người khó tự ý, ý, nhưng hắn vì chính mình kiểm tra thân thể, phán đoán thương thế của chính mình, vẫn không có vấn đề. Tô Duệ nhận vì là thương thế của chính mình không có quá đáng lo, sát điểm dược là tốt rồi, không cần lo lắng sẽ lưu lại di chứng về sau. Đây chính là hắn không muốn đi bệnh viện kiểm tra nguyên nhân, ngược lại đều biết mình không sao rồi, hắn đương nhiên không muốn đi bệnh viện lãng phí thời gian càng không muốn làm lỡ chuyến bay, coi như hắn phải đi bệnh viện kiểm tra thương thế, cũng sẽ không ở Thái Lan Bangkok bệnh viện, mà là sẽ trở lại Thẩm Châu thị lại đi bệnh viện. Đối lập so với nước ngoài bệnh viện, Tô Duệ vẫn tương đối tin tưởng quốc nội bệnh viện, chí ít ngôn ngữ tương đồng, có thể để cho hắn càng chân thật một ít, không nghiêm trọng như vậy, hắn đều lựa chọn trở lại quốc nội lại tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Huống chi, hắn đã phán đoán chính mình không có cái gì quá đáng lo, liền càng sẽ không ở lại Bangkok bệnh viện. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền lựa chọn đi thẳng về, mà không phải đi bệnh viện. Chỉ có điều, ở Đồng Như Nguyệt xem ra, loại hành vi này cũng quá qua mạo hiểm, cho rằng hắn quá mức quật cường, nếu như là có vì muốn tốt cho chính mình, vậy thì nên đi kiểm tra, mà không phải kiên trì đêm nay trở lại. Cho tới đối với Tô Duệ nói tới hắn là bác sĩ lời này, nàng đương nhiên là sẽ không tin tưởng, tuyển thủ bốc xin cùng bác sĩ, này vốn là tuyệt nhiên ngược lại nghề nghiệp, nàng đương nhiên là sẽ không cho là hắn sẽ hai loại không giống nghề nghiệp, cũng là cho rằng hắn chỉ là đang nói đùa. Trên thực tế, hắn cũng không có đùa giỡn, chỉ là Đồng Như Nguyệt không có cách nào tin tưởng mà thôi, mà hắn cũng sẽ không giải thích quá nhiều. Liên như vậy, Tô Duệ vẫn kiên trì không thay đổi chuyến bay, vẫn là ngồi lên rồi tối hôm nay chuyến bay, liền như vậy bay trở về Thẩm Châu Thị, trước sau vẫn là không muốn đi bệnh viện, dù cho đến Thẩm Châu Thị, vẫn là như vậy. Có điều, đến Thẩm Châu Thị sau, hắn vẫn là không cưỡng được Đồng Như Nguyệt, đi tới võ quán, làm cho nàng hỗ trợ thoát thuốc. Cái này cũng là nàng làm to lớn nhất nhượng bộ. Chỉ có điều, làm Đồng Như Nguyệt vì là Tô Duệ thoát thuốc, nhìn thấy vết thương trên người hắn thế thì, liền không khỏi lại đưa ra nhường hắn bệnh viện, làm một tỉ mỉ kiểm tra, lo lắng hắn sẽ có nội thương. Nếu như ta có nội thương, bây giờ còn có thể như thế nói chuyện cùng người sao? Tô Duệ tiếp tục cười nói, nếu không, ta cho người đánh bộ quyền. Đồng Như Nguyệt không nhịn được nói rằng, người liền quật đi, kẽ ngã ngư như thế, kéo đều kéo không trở lại. Nghe nói, Tô Duệ nở nụ cười, cũng chỉ là nở nụ cười, không nói gì nữa. Đến cuối cùng, đồng như Nguyệt vẫn không có biện pháp nhường hắn thay đổi chủ ý, chỉ có thể cầm dầu thuốc cẩn thận từng ly từng tí một vì hắn thoát thuốc, toàn bộ quá trình rất là nghiêm túc, lại là lo lắng cho mình cường độ gặp quá lớn, tăng thêm hắn đau đớn, nhưng lại lo lắng cường độ nhẹ sẽ không có hiệu quả, điều này làm cho nàng rất là mâu thuẫn. Cho tới Tô Duệ đúng là không có quá to lớn cảm giác, chỉ là nhường một cô gái vì hắn thoát thuốc, nhường hắn rất không dễ chịu mà thôi luôn cảm giác có chút lúng túng, cũng không có cảm giác được đau. chương 722, về nhà cùng đau lòng. Từ bốc xin quán lúc rời đi, đã là rất muộn rất muộn. Vốn là, Tô Duệ cùng Đồng Như Nguyệt đến Thẩm Châu thị sân bay thì cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Từ sân bay đến bốc xin quán, lại tốn không ít thời gian, thêm vào thoa thuốc loại hình, hắn từ bốc xin quán đi ra thì đã sắp muốn 4 giờ sáng sớm. 4 giờ sáng sớm, thiên đô sắp sáng, mà Tô Duệ vừa mới mới vừa về đến nhà mà thôi. Sau khi về đến nhà, hắn cũng không có thông báo Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, trước lúc này, hắn cũng không biết có thể hay không đúng giờ trở về, vì lẽ đó, coi như đặt trước vé máy bay, hắn cũng không có cùng với các nàng nói, miễn cho không thể trở về khi đến, sẽ làm cho các nàng thất vọng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cũng không biết Tô Duệ đã trở lại thẩm châu thị, các nàng hiện tại đều vẫn còn ngủ rác. Muộn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi thức tỉnh các nàng, về đến nhà sau liền cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra chìa khóa mở cửa. Hạnh chỉ là mở cửa sau, nhưng Tô Duệ không khỏi ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, tuy rằng rất nhỏ giọng, nhưng cũng có vẻ hắn rất là bất ngờ. Bởi vì, ở hắn mở cửa thời điểm, Tô Tiêu cũng vừa hay từ phòng của mình đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc, Tô Tiêu trong ánh mắt càng là mang theo một loại bất ngờ kinh hỷ, hiển nhiên là đối với hắn trở về rất bất ngờ, nhưng hắn đột nhiên trở về, cũng làm cho nàng cảm thấy rất cao hứng. Tô Tiêu là ngủ không được, đi ra bên ngoài đi một chút, chỉ là không có nghĩ đến mới vừa đi ra khỏi phòng nàng, liền nhìn thấy Tô Duệ trở về, này đối với nàng mà nói, hiển nhiên là rất kinh hỉ Cứ việc, Tô Duệ là thường thường ra đi làm việc, mỗi cách mấy ngày liền sẽ rời đi thẩm châu thị, có thể sẽ cần thời gian mấy ngày mới trở về, này đã là chuyện thường như cơm bữa sự tình, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, vẫn là sẽ làm Tô Tiêu lo lắng cho hắn, mặc kệ hắn đi chỗ nào đều tốt, nàng đều sẽ lo lắng hắn. Sẽ lo lắng hắn ăn không ngon không ngủ ngon, cũng lo lắng hắn ở bên ngoài sẽ gặp phải việc không tốt. Đêm nay, Tô Tiêu cũng là bởi vì nhớ hắn, mới sẽ ngủ không được đi ra đi một chút, mà hắn trở về, cũng làm cho nàng lập tức kiến lòng. Nhìn thấy Tô Duệ sau khi trở lại, Tô Tiêu liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên là kiểm tra hắn ở bên ngoài có hay không chịu khổ, mà hắn nhưng là cực lực che giấu, không muốn để cho nàng sinh trên người mình gương chỉ là hành động này, ở cực kỳ tỉ mỉ trước mặt nàng. Chỉ là gây nên nàng càng nhiều chú ý cùng hoài nghi Thêm vào trên người hắn dầu thuốc Càng là không cách nào che lấp Điều này làm cho nàng rất nhanh sẽ sinh vấn đề Làm Tô Tiêu nhìn thấy vết thương trên người hắn thì Trong mắt nước mắt liền không nhịn được chảy xuống Nguyên bản thả xuống tâm Lại bắt đầu lo lắng lên Ra trước khi đi Tô Duệ là có cùng Tô Tiêu đã nói Nhưng hắn chỉ nói là chính mình đi tham gia thi đấu Nhưng không có nói mình đi tham gia bước xin thi đấu Nàng cũng liền không biết hắn sẽ bị thương Bây giờ nhìn đến hắn mang theo một thân thương trở về, trong lòng khổ sở có thể tưởng tượng được. Ở Tô Tiêu trong lòng, Tô Duệ là thân nhất người nhà, nàng cũng chỉ có hắn một người nhà, lại là từ nhỏ mang tới lớn, hai người vẫn là sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm giữa hai người là bên người không thể cảm nhận được, hiện tại nhường nàng nhìn thấy hắn một thân thương, có đau lòng biết bao, là thường người không thể nào hiểu được. Nhìn thấy Tô Tiêu đau lòng rơi lệ, Tô Duệ khỏi nói có bao nhiêu hối hận rồi. Nếu như có thể lại tới một lần nữa, Hắn hy vọng có thể nghe đồng như Nguyệt, ở Thái Lan Bangkok chờ nhiều hai ngày, đợi được vết thương trên người biến mất rồi lại trở về, chí ít không nên đi lau dầu thuốc, nếu như vậy, nàng cũng sẽ không hiện hắn bị thương. Kỳ thực, chủ yếu là tô Duệ không biết tô tiêu sẽ lên, nếu như hắn biết nàng sẽ từ gian phòng đi ra, vậy hắn cũng sẽ không sát dầu thuốc trở về. Nguyên bản hắn cho rằng hiện ở đây sao chậm, nàng nên đã nghỉ ngơi, vậy hắn sau khi trở về tám, trên người dầu thuốc vị cũng là biến mất rồi, cái kia ngày thứ hai. Nàng cũng sẽ không khả năng hiện hắn bị thương Chí ít ăn mặc quần áo Là không nhìn thấy bên trong máu ứ động Chỉ là Tô Duệ tuyệt đối không ngờ rằng Chính là Tô Tiêu sẽ bởi vì ngủ không được Mà từ gian phòng đi ra Cuối cùng va thấy hắn Nhìn Tô Tiêu đau lòng hắn mà rơi lệ dáng vẻ Hắn khỏi nói là có cỡ nào khó chịu Tô Duệ tình nguyện ở trên lôi đài bị đánh Sẽ cùng hổ vương đánh một trận Cũng không muốn nhìn thấy nàng khổ sở Nhìn thấy nàng rơi lệ Này đối với hắn mà nói Không gì bằng là thế gian nặng nhất coi trọng nhất trừng phạt. Cuối cùng, hắn nói rồi rất nhiều, giải thích rất lâu, mới miễn cưỡng nhường Tô Tiêu không lại rơi lệ. Sau đó, Tô Tiêu cho rằng Tô Duệ muộn như vậy trở về, vậy khẳng định là không có ăn cơm thật ngon, liền bắt đầu vì hắn chuẩn bị ăn khuya, làm hắn thích ăn đổ vỡ. Dù cho, hắn đã ở trên máy bay ăn qua, nhưng cũng không muốn cự tuyệt nàng hảo ý, làm cho nàng làm chút chuyện, rời đi sự chú ý cũng tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền làm ra rất chờ mong dáng vẻ mà trên thực tế Hắn cũng là thật sự rất chờ mong Bởi vì, ở bên ngoài đợi mấy ngày Hắn cũng đã sớm muốn ăn tô tiêu làm đồ ăn Dù cho hắn mấy ngày nay ăn cũng có thể xem như là bữa tiệc lớn Khách sạn 5 sao bữa tiệc lớn Nhưng hắn vẫn là muốn ăn nhất nàng làm đồ ăn Dù cho vẹn vẹn chỉ là một bát đơn giản điều Nhưng hắn cũng sẽ rất yêu thích Mà không phải lựa chọn trong tiểu điếm bữa tiệc lớn Chuyện thường như cơm bữa Ở nhà ăn, là nàng làm Hắn cũng có yêu thích Làm tô tiêu nấu tốt một bát mì sợi Con búp hơi nóng điệu bưng đến Tô Duệ trước mặt thì, hắn liền khẩu vị mở ra, lập tức cảm giác được đói bụng, cảm giác nhiều hơn nữa điều, hắn cũng có thể ăn được đi, dù cho trước hắn đã ăn no. "Vậy ta liền không khách khí, ta tạ tỷ tỷ." Tô Duệ cười nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Tiêu cũng không nhịn được nở nụ cười, con mắt rất là sáng sủa, Phảng Phất sẽ nói như thế. Chỉ cần Tô Duệ yêu thích, nàng cái gì đều sẽ nguyện ý làm, bởi vì hắn là đệ đệ, nàng là tỷ tỷ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tỷ đệ. Này cảm tình, bình thường huynh đệ tỷ bội cũng rất khó cảm nhận được. Nếu như không phải tô tiêu, cái kia tô Duệ cũng sẽ không như thế niệm ra, mỗi lần đi ra ngoài, muốn nhất sự tình, chính là mau chóng về nhà. Mỗi lần rời đi thẩm châu thị, ở bên ngoài ăn mỗi một bữa, hắn cũng có nghĩ đến ở nhà lúc ăn cơm, cũng là bởi vì trong nhà có nàng quan hệ, đương nhiên cũng có lâm thi ý quan hệ. Ở trên thế giới này, đối với tô Duệ người trọng yếu nhất, không gì bằng tô tiêu, cùng với lâm thi ý. Những người khác trọng yếu đến đâu cũng không sánh được các nàng. Có các nàng, mới phải ra, không có các nàng, cũng chỉ là nhà. Một đại bát mì sợi, thập phân phong phú, toàn bộ đều tiến vào tô Duệ cái bụng, thậm chí ngay cả thang đều cho hắn toàn uống, một giọt đều không dư thừa Cứ việc, đây là rất lớn một bát mì sợi, nhưng tô tiêu vẫn là lo lắng hắn sẽ ăn không đủ no. So với tay ngữ, hắn biết đây là đang hỏi hắn có còn nên ăn nữa. No rồi. Tô rệ vướt chính mình cái bụng, nói rằng, rất no rồi ta đều ăn nó rồi. Tô Tiêu nở nụ cười, sau đó liền bắt đầu thu thập bát đua đi vào. tỷ rất muộn, những chuyện này ngày mai làm tiếp đi. Tô Duệ nói rằng, Tô Tiêu lắc lắc đầu, nhưng vẫn là cầm bát đua đi vào nhà bếp, sau khi lại bắt đầu giúp hắn chuẩn bị quần áo, nhường hắn có thể trước tiên đi rửa giấy, như vậy mới có thể nghỉ ngơi thật tốt. chương 723, sang lọc. Ngay kế, Tô Duệ ngủ đến hơn 3 giờ chiều mới lên. Tối ngày hôm qua, Hắn nhưng là tiếp cận hừng đông mới nằm xuống ngủ, nói tối ngày hôm qua cũng không đúng, hẳn là ngày hôm nay rạng sáng mới đúng. Nay tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Duệ chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, chỉ là trên người còn có chút đau nhức, nhưng đã không có quá đáng lo, hắn cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Hắn lôi kéo quần áo vừa nhìn, quả nhiên trên người máu ứ động đều nhẹ rất nhiều, tin tưởng lại quá 1-2 ngày, liền không nhìn thấy máu ứ động, này kinh người sức khôi phục, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. mắt sau Tô Duệ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, mới biết mình thu được một chút tư liệu. Tiếp đó, hắn liền mở ra cỏm cụ tờ đem những tài liệu này đều download hạ xuống. Đây là thẩm tình phát tới được tư liệu, nói vậy là cùng chuyện của công ty có quan hệ. Quả nhiên làm Tô Duệ mở ra những tài liệu này sau, mới biết những tài liệu này đều là liên quan với siêu máy tính và phục vũ khí giới thiệu. Đây là thẩm tình liên hệ và chỉnh lý siêu máy tính và phục vũ khí. Trước lúc này, hắn chuẩn bị đẩy ra di động ổn để dạ tỉnh xịt Nhưng cái này di động ổn tệ dạ tỉnh system cần siêu máy tính và phục vụ khí phối hợp Hắn liền để thẩm tình chuẩn bị thu mua siêu máy tính và phục vũ khí Trong này lượng công việc cũng không nhỏ, cần chuyện cần làm quá hơn nhiều Chỉ cần là điều tra, liền cần chuẩn bị thời gian rất lâu Thẩm tình biết tô Duệ tự mình bàn giao sự tình đều là phi thường trọng yếu Đối với công ty sự phát triển của tương lai, có hết sức quan trọng tác dụng Bởi vậy, ở hắn đã phân phó sau, thẩm tình liền lập tức sắp xếp người tay chuẩn bị kỹ cảng chuyện này Mà chính nàng cũng tự mình tham dự trong đó, ở trong thời gian ngắn liền làm rất nhiều công tác, hiện tại mới đem những tài liệu này đều chuẩn bị kỹ càng. Bởi thẩm tình cũng không biết tô dệ đối với siêu máy tính và phục vụ khí cụ thể nhu cầu. Cứ việc, hắn đã nói, không cần quá tốt siêu máy tính, nhưng không có một cụ thể yêu cầu, vậy thì làm cho nàng không cách nào đi chọn thích hợp siêu cấp máy tính, cùng với máy chủ. Cuối cùng, thẩm tình chỉ có thể căn cứ phạm vi này, đại thể chọn lựa một chút tương đối thích hợp. Chủ yếu là giá cả ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty trong phạm vi chịu đựng Mà hiện tại, Tô Duệ hiện tại chứng kiến tư liệu Chính là những này siêu máy tính và phục vụ khí giới thiệu Có thể căn cứ hắn nhu cầu Chọn thích hợp siêu máy tính và phục vụ khí đi ra Lại chuyển giao cho thẩm tình Do nàng phụ trách liên hệ cùng mua Đối với hắn mà nói Đương nhiên là hy vọng có thể mua tính năng cường hãn siêu máy tính và phục vụ khí Tính năng càng thêm cường hãn càng tốt Nhưng hắn biết đây là không thể Đương nhiên Không phải thế giới này không có thỏa mãn những này ngu cầu siêu máy tính và phục vụ khí, mà là quang niên khoa học kỹ thuật công ty không bỏ ra nổi đầy đủ tiền tới mua, tự nhiên là không thể được như vậy siêu máy tính và phục vụ khí. Dựa theo Tô Duệ đối với chăn hệ thống hiểu rõ, hắn biết cần thiết siêu máy tính và phục vụ khí, nhất định phải vô cùng tân tiến mới được. Tuy rằng, hắn đối với siêu máy tính và phục vụ khí hiểu rõ, xem như là kiến thức nửa đời, nhưng lấy hắn căn cứ nắm giữ tư liệu đến tính toán, chăn hệ thống cần thiết siêu máy tính Cần khu thế giới xếp hạng thứ 100 siêu máy tính, mới khả năng đạt đến nhu cầu, hơn nữa cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhu cầu mà thôi, chỉ có cấp bậc này siêu máy tính, mới có thể để cho chăn hệ thống công năng toàn bộ phát huy được. Mà nếu như, Tô Duệ muốn cho chăn hệ thống hết thể công năng đều phát huy đến mức tận cùng, nhờ người tiêu thụ có tốt nhất trải nghiệm, cái kia cần thiết tính toán cơ, liền cần thế giới xếp hạng thứ 10 cấp bậc, thậm chí còn là 5 vị trí đầu tồn tại, mới có thể làm được điểm này. Không nói thế giới xếp hạng thứ 10 siêu máy tính, coi như là xếp hạng thứ 100 siêu máy tính, giá cả kia cũng là hơi một tí ở mấy trăm triệu đô la Mỹ trở lên. Mà thế giới xếp hạng thứ 10 siêu máy tính thì càng thêm quyết đại, thậm chí là có tiền cũng không thể mua được. Đặc biệt thế giới xếp hạng thứ 5 siêu máy tính, càng là nắm giữ quốc gia cầm bán ra, đều là thuộc về những quốc gia này tài sản, căn bản là không sẽ bán ra cho những quốc gia khác, càng sẽ không bán ra cho tư nhân, coi như có tiền nữa cũng vô dụng hơn nữa Hoa quốc khai phá siêu máy tính, Thiên hà số 2 siêu máy tính, chi phí cao tới 25 ức nguyên trở lên. Mà này vẹn vẹn chỉ là Thiên hà số 2 siêu máy tính chi phí mà tôi, nếu như bán ra, giá cả liền khẳng định là vượt xa 25 ức nguyên. huống chi, Hoa quốc căn bản là không sẽ bán ra Thiên hà số 2 siêu máy tính, bao nhiêu tiền đều là sẽ không bán, bất kỳ một quốc gia nào nắm giữ loại này thần khí, cũng không thể bán cho những người khác, làm như vậy, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Quan trọng nhất chính là coi như Hoa Quốc đồng ý đem thiên hà số 2 siêu máy tính bán cho Quang niên Khoa học Kỹ thuật công ty, đồng thời chỉ lấy 25 ước nguyên, nhưng coi như lớn như vậy địa bánh rơi xuống, Quang niên Khoa học Kỹ thuật công ty cũng không có cách nào nhận lấy đến, căn bản là không bỏ ra nổi số tiền kia, không có cách nào mua lại. Đương nhiên, nếu như Nhân Sinh tập đoàn toàn lực chống đỡ, vận dụng hết thẻ tài chính, đập nồi bán sắt thêm vào cho vay, vẫn là có thể mua lại này đại thiên hà số 2 siêu máy tính. Chỉ có điều làm như vậy Đại diện cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty cái khác hạng mục liền tiến hành không xuống đi tới, cuối cùng sẽ bởi vì tài chính liên xuất hiện chỗ hổng, mà dẫn đến toàn bộ tan vỡ, mà này đài thiên hà số 2 siêu máy tính mua được cũng là trở thành trang trí, một chút tác dụng đều không có, vậy cho dù là mua được cũng là không có ý nghĩa, huống hổ là mua không được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới mua như thế tiên tiến siêu máy tính, hắn vẫn có tự mình biết mình, cũng biết năng lực gì làm chuyện gì sẽ không làm vượt qua năng lực ở ngoài sự tình. Vì lẽ đó, ở sự lựa chọn của hắn bên trong đều là một ít tương đối phổ thông siêu máy tính, máy chủ cũng giống như vậy. Ở không ảnh hưởng đến quang niên khoa học kỹ thuật công ty cái khác hạng mục vì là điều kiện tiên quyết, tận lực thu mua tốt nhất siêu máy tính và phục vụ khí, đây chính là Tô duyệt định ra tiêu chuẩn, cũng chính là hắn hiện tại sàng lọc điều kiện. Có những này tiêu chuẩn sau, đón lấy công tác liền đơn giản, hắn đem một vài giá cả qua cao siêu máy tính và phục vụ khí trực tiếp đào thải. Sau đó ngay ở giá cả thích hợp trong phạm vi chọn, cứ như vậy, cũng không có còn lại nhiều thiếu. Thông qua bài trừ pháp, đem không thích hợp đào thải đi, còn lại chính là phù hợp điều kiện. Cuối cùng, ở tô Duệ trước mặt cũng chỉ có một đài siêu máy tính. Đây là một đài đã chế tạo nhiều năm hàng dùng rồi siêu máy tính. So với một ít mới khai phá siêu máy tính, này đài siêu máy tính tính năng, đã có chút là hậu, bởi chủ nhân cũng cần tính năng càng cao hơn siêu máy tính, liền chuẩn bị đem này đài siêu máy tính chuyển nhượng đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Tình biết được tin tức này sau, cùng với liên hệ sau khi, liền thu dọn tiến vào trong tài liệu, có thể để cho Tô Duệ nhiều một lựa chọn. Nay đài siêu máy tính tính năng dù sao đã là khá là lạ hậu, hơn nữa háo lượng điện cũng là phi thường lớn, thuộc về hiệu suất cùng tính giới so với đều không cao lắm siêu máy tính, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 724, làm ra quyết định. Tô Duệ vừa ý siêu máy tính thuộc về tương đối lạc hậu siêu máy tính. So với trước mặt tiên tiến siêu máy tính, này đài hàng dùng rồi siêu máy tính tựa hồ không có ưu điểm gì. Nhưng hắn vừa ý chính là giá cả tiện nghi, một so sánh giá tiền thấp, tựa hồ còn có thể tiếp tục hiệp thương có hạ thấp giá cả khả năng. Nếu như có thể, Tô Duệ đương nhiên muốn mua tính năng cường hãn hơn tiên tiến siêu máy tính, cũng không muốn mua hàng dùng rồi siêu máy tính. Nhưng hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty, đã không có cách nào lấy ra càng nhiều tài chính Cái này cũng là không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể căn cứ có hạn tài chính tới chọn chọn thích hợp siêu máy tính, mà này đài siêu máy tính giá cả liền khá là thích hợp một ít. Giá cả tiện nghi, đây chính là tô Duệ vừa ý này đài hàng dùng rồi siêu máy tính nguyên nhân, giá cả chính là quyết định này to lớn nhất nhân tố. nay đài siêu máy tính lại phối hợp máy chủ, miễn cưỡng có thể hóng duy trì chăn hệ thống vận hành, còn muốn phát huy ra to lớn nhất công năng, nhường chăn hệ thống phát huy ra tốt nhất tính năng, cái này liền không nên nghĩ. Giá cả như thế thấp siêu máy tính, liền không cần có quá cao yêu cầu. Có điều, Tô Duệ yêu cầu thật sự như thế thấp sao? Vậy hiển nhiên không phải. Trên thực tế, ở hắn được chăn hệ thống sau, mục tiêu của hắn liền không chỉ chỉ là khai phá xuất từ ra sử dụng di động ổm về dạ tỉnh CPAM, mà là muốn đem chăn hệ thống chế tạo thành chủ lưu di động ổm về dạ tỉnh CPAM, còn muốn muốn cùng OSC hệ thống cùng Under do hệ thống bài một bài thủ đoạn, muốn ở cái điện thoại di động này hệ thống trên phân đến một ly canh. Hơn nữa không phải chỉ chiếm một chút đơn giản như vậy, mà là muốn trở thành chủ lưu di động hệ thống, thậm chí còn là to lớn nhất. Di động ổng tệ giả tỉnh xịt kèm, còn muốn muốn hướng về đông tây nam bắc bên trong ngũ giới tiến quân. Có thể nói, tô Duệ đối với chăn hệ thống trở mong phi thường cao, giã vọng cũng là phi thường đại, tuyệt đối không vừa lòng với một khoản phổ thông di động hệ thống, mà là muốn muốn rèn đúc thành chân chính hệ thống trí tuệ nhân tạo, ít nhất phải so với cái khác hệ thống trí tuệ nhân tạo càng chí năng, đây là thấp nhất điều kiện Hiển nhiên Nếu như hắn muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào một đài hàng dùng rồi lạc hậu siêu máy tính, lại phối hợp mấy chục đài mấy trăm đài phổ thông máy chủ, là không thể nào làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ tuyệt đối sẽ không chỉ theo đuổi một đài hàng dùng rồi lạc hậu siêu máy tính, mà là muốn càng tiền tiến siêu máy tính, thậm chí còn là có thể so với thế giới xếp hạng thứ 5 siêu máy tính, đây mới là hắn theo đuổi. Có điều, hắn không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không đủ tài chính làm đến đến như thế tiên tiến siêu máy tính. Vậy chỉ có thể thông qua những phương thức khác, tỷ như trước tiên thu mua một đài tính năng lạc hậu nhưng giá cả tiện nghi siêu máy tính, thông qua nửa nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp hoặc thăng cấp thành tiên tiến nhất siêu máy tính, máy chủ cũng là cùng lý. Ở tài chính không đủ tình huống, tô rệ là có thể thông qua tín ngưỡng giá trị để đền bù cái này chỗ hồng, nói vậy có thể so với trực tiếp dùng tiền, còn muốn càng thêm thích hợp. Nguyên nhân chính là như vậy, thu mua một đài lạc hậu hàng dùng rồi siêu máy tính, liền trở thành bước thứ nhất. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu, tất không thể thiếu một bước, chỉ có hoàn thành bước đi này mới có thể sau khi hoàn thành diện kế hoạch mà hắn mới có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp này đài siêu máy tính, khiến cho đạt đến nhu cầu mới thôi. Dù sao, không có này đài hàng dùng rồi siêu máy tính, tô dệ nhân sinh máy sửa chữa lại thần kỳ, tín ngưỡng giá trị nhiều hơn nữa, cũng là không thể bông dưng thăng cấp ra một đài siêu máy tính đi ra. Nay vừa đến, hắn liền quyết định thu mua này đại hàng dùng rồi siêu máy tính. Không chỉ muốn thu mua lại đây, hơn nữa còn phải nhanh một chút thu mua, càng nhanh càng tốt, chỉ có giải quyết siêu máy tính và phục vụ khí vấn đề sau, chăn hệ thống mới có thể đẩy ra thị trường, không có siêu máy tính và phục vụ khí tính toán, chăn hệ thống chỉ có thể coi là một bán thành phẩm mà thôi. Đối với chăn hệ thống, Tô Duệ có rất cao chờ mong, hắn không hy vọng đẩy ra bán thành phẩm, mà là muốn một tiếng hot lên làm kinh người, nhất định phải đẩy ra hoàn mỹ nhất chăn hệ thống, cái kia siêu máy tính và phục vụ khí liền át không thể thiếu. Ở làm ra quyết định này sau khi, hắn lúc này liên hệ thẩm tình, đem quyết định này nói cho nàng, do nàng đi sắp xếp chuyện này. Cho tới máy chủ chuyện này, liền dễ dàng hứa hơn nhiều, không có siêu máy tính phức tạp như thế, không cần cố ý đi chọn máy chủ, chỉ phải căn cứ thu mua mà đến siêu máy tính lựa chọn thích hợp máy chủ là có thể, mà không phải mặt khác đi chọn. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ là nhường thẩm tình căn cứ công ty tài chính, vì là siêu máy tính đặt hàng một nhóm máy chủ, còn cần bao nhiêu số lượng liền căn cứ tài chính tới làm điều chỉnh chăn hệ thống đẩy ra thị trường sau đi ngang qua thị trường kiểm nghiệm sau rất có thể sẽ hòa lên cái kia liền cần không chỉ chỉ là mạnh mẽ siêu máy tính đơn giản như vậy máy chủ cũng nhất định phải là tiên tiến đồng thời là số lượng rất nhiều mới có thể hóng duy trì khổng lồ người sử dụng nhưng người sử dụng dùng tới tốt nhất hệ thống dành cho tốt nhất trải nghiệm nay vừa đến quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần vì là chăn hệ thống chuẩn bị máy chủ liền không phải một con số nhỏ lượng Cân nhắc đến sự phát triển của tương lai nhu cầu, cần máy chủ là phi thường nhiều. Có điều, Tô Duệ biết quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại tài chính có hạn nếu như lập tức thu mua quá nhiều máy chủ, cái kia có thể đối với tài chính liên tạo thành áp lực, từ mà đối với hắn hắn hạng mục tiến triển tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn là chip khai phá kế hoạch đều có khả năng sẽ có ảnh hưởng, sẽ bởi vì tài chính không đủ mà ngừng lại không trước. Đối với tình huống như thế, hắn là tuyệt đối không cho phép, chân hệ thống trọng yếu đến đâu cũng là vì chip mà tồn tại, hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Vì lẽ đó, ở tài chính có hạn tình huống, tô rệ là sẽ không để cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty đặt hàng quá nhiều máy chủ, mà là trước tiên căn cứ tài chính đến quyết định đặt hàng số lượng, coi như là những này máy chủ không cách nào thỏa mãn chăn hệ thống sự phát triển của tương lai nhu cầu, cũng có thể đợi được sau đó tài chính sung túc sau, lại mặt khác tăng thêm, cái này cũng là không có vấn đề gì. Coi như chăn hệ thống cho dù tốt, nhưng đẩy ra thị trường sau cũng không thể lập tức nóng nảy lên, tất nhiên là cần một ít thời gian tiến hành mở rộng, đi ngang qua một quang thời gian ấp ủ sau khi mới sẽ toàn diện bạo phát. Cứ như vậy, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty thì có đầy đủ thời gian, chuẩn bị những này máy chủ, không cần muốn vừa bắt đầu liền mua quá nhiều máy chủ, mà dẫn đến tài chính liên xảy ra vấn đề. Cân nhắc đến điểm này sau, Tô Duệ cũng chỉ nhường thẩm tình căn cư thực tế tài chính sắp xếp, tiền kỳ cũng không hấp dẫn quá nhiều máy chủ, chỉ cần đem giàn giáo đắp nhất lên đến đã đủ rồi Sau đó nhu cầu sẽ chờ đến sau đó sẽ giải quyết, một từng bước từng bước đến, đừng nghĩ có thể một bước lên trời sự tình. Liên quan với về điểm này, hắn vẫn tương đối lý trí, cũng sẽ không nóng vội, mà là sẽ căn cứ tình huống thực tế đến sắp xếp. Đương nhiên, thẩm tình đối với công ty tình huống hiểu rõ nhất, do nàng đến sắp xếp, hiển nhiên là càng thêm thích hợp, có thể hợp lý điều động nhiều nhất tài nguyên, đi hoàn thành càng nhiều chuyện hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng chỉ là đưa ra đại khái kế hoạch. Cụ thể chi tiết nhỏ liền do thẩm tình phụ trách, làm như vậy, đối với công ty mới phải tốt nhất, cũng là có thể nhanh nhất hoàn thành những này kế hoạch, mà không gặp qua nhiều lãng phí thời gian cùng tài nguyên, hết thể đều hội hợp lý an bài xong chương 725, chạy bằng điện xe tin. Liên quan với Tô Duệ quyết định, thẩm tình không có chút nào bất ngờ. Ở trong ấn tượng của nàng, Tô Duệ chính là một rất lý trí, sẽ lấy đại cục làm trọng, mà không phải một muốn làm cái gì thì làm cái đó, 3 phút nhiệt độ người. có thể nói Hắn làm mỗi một chuyện đều sẽ tận lực cân nhắc chú đáo, mà sẽ không vội vàng làm việc, cuối cùng đem sự tình làm tạm, hoặc là liên lụy đến cái khác hạng mục. Này ở trên người hắn là xưa nay đều chưa từng xuất hiện, chỉ làm năng lực bên trong sự tình. Đây chính là hắn xử sự, sự nguyên tắc. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ quyết định thu mua một đài tính năng lạc hậu hàng dùng rồi cấp máy tính, mà không phải tiêu tốn lượng lớn đi thu mua tiên tiến cấp máy tính. Này ở Thẩm Tình xem ra, đây mới là hắn sẽ việc làm. Khi biết quyết định này sau, Thẩm Tình hỏi Vậy này đài cấp máy tính, cùng với máy chủ đều nên thu xếp là nơi nào, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cơ phòng sao? Không, ta nghĩ đặt ở nhân sinh công nghiệp viên trong phòng thí nghiệm. Tô Duệ trở lại. Liên quan với này đài cấp máy tính, hắn sẽ ở rất nhiều nơi đều dùng đến, không đơn thuần là vận hành chăn hệ thống. Rất nhiều chuyện đều cần dùng đến này đài cấp máy tính, này không chỉ là quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần cấp máy tính, cái khác công ty con cũng như thế sẽ cần dùng đến cấp máy tính thời điểm. cứ như vậy Tô Duệ cảm thấy đặt ở Quang niên khoa học kỹ thuật công ty cơ phòng liền không thích hợp này không phải Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chuyên môn tài sản mà là cả cuộc đời tập đoàn cộng đồng nắm giữ dưới tình huống như vậy hắn cảm thấy nhân sinh công nghiệp viên phòng thí nghiệm chính là chỗ tốt nhất cũng là địa phương thích hợp nhất thả ở trong phòng thí nghiệm thì có thể làm cho nhân sinh tập đoàn hết thể công ty con cũng có thể cộng đồng sử dụng mà không cần mặt khác thông qua Quang niên khoa học kỹ thuật công ty này một mối liên hệ quan trọng nhất chính là Tô Duệ sẽ có rất nhiều lúc dùng đến cấp máy tính, hơn nữa còn muốn đối với cấp máy tính tiến hành thăng cấp, những chuyện này ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty hoàn thành, hiển nhiên là không thích hợp, mà ở khá là bí ẩn phòng thí nghiệm liền khá là thích hợp một ít, sẽ càng thêm bí ẩn một ít, có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện, mà không cần lo lắng sẽ bị người hiện, cái này cũng là hắn cân nhắc một trong. Cân nhắc đến mọi phương diện sau, hắn vẫn cảm thấy nhân sinh công nghiệp viên phòng thí nghiệm là địa phương thích hợp nhất. Được, ta ngay lập tức sẽ an bài xong Thẩm tinh lúc này trả lời, nhân sinh công nghiệp viên phòng thí nghiệm, quy mô lớn vô cùng, là phục vụ cả cuộc đời tập đoàn, mà không phải phục vụ đơn độc toàn gia công ty, đồng thời ở thiết kế cùng kiến thiết thời điểm, liền cân nhắc đến tương lai triển nhu cầu, không chỉ chỉ là vì hiện tại nhu cầu mà thiết kế. Đây là một quy mô lớn, lại tiên tiến phòng thí nghiệm, có phương diện khác nhau nghiên cứu khoa học cùng mở tác dụng. Có thể nói, như thế một phòng thí nghiệm, đương nhiên có thể thu xếp một đại cấp máy tính. Dù cho này đại cấp máy tính thể tích lớn vô cùng, hơn nữa máy chủ, cần chiếm dụng không gian là rất lớn, nhưng lấy phòng thí nghiệm quy mô mà nói, này hoàn toàn là thừa sức, cũng không tính là gì, bao lớn cũng có thể thả xuống được, hoàn toàn không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Hơn nữa, phòng thí nghiệm này kiến thiết thời gian lâu như vậy, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết được, nhưng một phần trong đó địa phương đã bắt đầu đưa vào sử dụng đến, cái kia dùng để đặt cấp máy tính và phục vũ khí, thì càng là không hề có một chút vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ quyết định đem cấp máy tính và phục vũ khí, đều đặt ở phòng thí nghiệm này. Đang quyết định cấp máy tính và phục vũ khí thu xếp vấn đề sau, thẩm tinh lại nói, Tô Đồng, liên quan với Vĩnh Quốc mới mở tin, hiện nay đã có ra thị trường tư cách, cũng đã thực hiện sản lượng, hơn nữa hiện tại đã có bao nhiêu gia sưởng thương liên hệ chúng ta, đã trải qua sơ bộ định ra rồi chọn mua tin thoả thuận. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta là có thể cùng những này xưởng thương chính thức ký kết hợp đồng. Hả? đã thực hiện lượng sản. Nghe được tin tức này sau, Tô Duệ cảm thấy rất bất ngờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần lại quá 1-2 tháng mới có thể thực hiện lượng sản, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền song song rồi. Liên quan với lần này Vĩnh Quốc tin công ty mở mới tin sản phẩm, là chuyên môn vì là chạy bằng điện xe chuẩn bị. Không sai, Vĩnh Quốc tin công ty trước đẩy ra tin, có di động tin, cứng nhắc cỏm tủ tờ tin cùng lạp tóc tin, những này tin sản phẩm đều có một điểm giống nhau, cái kia đều là thuộc về chữ số sản phẩm. Ở đẩy ra mới pin trước, rất nhiều công ty đều cho rằng Vĩnh Quốc tin công ty chỉ có thể mở chữa số sản phẩm tin, mà sẽ không dính đến cái khác ngành nghề, coi như sau đó sẽ mở cái khác loại hình tin, cũng sẽ cần trải qua nhất định thời gian rất dài mới có thể liên quan đến, nhưng Vĩnh Quốc tin công ty như vậy nhanh liền tuyên bố đẩy ra mới loại hình tin, cũng là nhường rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, Vĩnh Quốc tin công ty sở di có thể nhanh như vậy đẩy ra mới loại hình tin, chủ yếu hay là muốn kiểu mới tin kỹ thuật quá mức hoàn mỹ có thể dễ dàng chuyển hóa thành cái khác loại hình, đây mới là Vĩnh Quốc Tin Công ty có thể nhanh như vậy đẩy ra mới loại hình tin nguyên nhân. Lần này, Vĩnh Quốc Tin Công ty đẩy ra tin chính là vì chạy bằng điện xe chuẩn bị tin, chọn dùng đương nhiên là kiểu mới tin kỹ thuật. Bởi vậy, Vĩnh Quốc Tin Công ty lần này chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, hoàn toàn là cùng chức không giống nhau tin sản phẩm, trước đây đều là chữ số sản phẩm ở tin, cũng coi như là chữ số tin, mà lần này tin là chạy bằng điện xe mở, hoàn toàn thuộc về không giống thị trường. Vinh quốc tin công ty mở cùng đẩy ra chạy bằng điện xe tin, chính là Tô Duệ làm quyết định là nhường công ty hướng về phương diện này mở. hắn sở dĩ sẽ quyết định đẩy ra chạy bằng điện xe tin, lý do cũng là vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì chạy bằng điện xe thị trường lớn vô cùng, chạy bằng điện xe hàng năm lượng tiêu thụ đều là mấy chục triệu chiếc trở lên. Mà này mấy chục triệu chiếc năm lượng tiêu thụ, vẹn vẹn chỉ chính là chạy bằng điện hai vòng xe lượng tiêu thụ, mà không có tính cả cái khác loại hình chạy bằng điện xe Chỉ cần là chạy bằng điện 2 vòng xe cả 5 lượng tiêu thụ, thì có mấy chục triệu chiếc, đôi kêu tin nhu cầu, thì càng là xa xa qua số lượng ấy, nếu như thêm vào cái khác loại hình chạy bằng điện xe, cùng với trên thị trường xa lượng tiêu thụ có lượng, này gặp lại, đối với tin nhu cầu lượng, thì càng là một to lớn con số. Dù sao, một chiếc chạy bằng điện xe, sử dụng thỏa đáng, là có thể dùng trên thời gian mấy năm, có thể tin liền kiên trì không được thời gian lâu như vậy, đại khái một thời gian 2 năm liền cần thay đổi một lần tin. Cứ như vậy, thị trường đối với chạy bằng điện xe tin nhu cầu, liền không chỉ là xe mới cần, có lượng to lớn cũ xe, tương tự cũng là cần chạy bằng điện xe tin, phương diện này thị trường, khả năng còn muốn qua xe mới nhu cầu lượng. Có thể nói, chỉ cần là Hoa Quốc chạy bằng điện hai vòng xe, có lượng chính là hàng trăm triệu, nếu như là toàn thế giới chạy bằng điện 2 vòng xe có lượng thì càng thêm kinh người, còn đối với tin nu cầu lượng, chính là một vô cùng lớn lao cực kỳ con số, tuyệt đối qua 10 ước trở lên. Đây là không nghi ngờ chút nào, thấp hơn con số này, mới phải đáng giá kỳ quái. Chính là bởi vì, hiện tại thị trường đối với chạy bằng điện xe tin nhu cầu lượng rất lớn, Tô Duệ mới sẽ quyết định đẩy ra chạy bằng điện xe tin, vẹn vẹn chỉ là vừa ý khổng lồ thị trường, cùng với muốn liên quan đến càng nhiều ngành nghề. chương 726, ưu thế. Ở thu mua nhà xưởng sau, Tô Duệ sinh hoạt lại bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Một bên, hắn muốn tham gia lở tờ lở mùa xuân thi đấu thi đấu, một bên,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 Hơn nữa cũng chỉ có thể do một mình hắn tới làm, những người khác cũng không có cách nào thay thế. Loại này tiểu mới tin, là hiện tại tin sản xuất công nghệ không cách nào sản xuất ra, bất luận nhà ai IPIN công ty cũng không có cách nào sản xuất ra. Có điều, chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, cũng không là vấn đề, chỉ cần thăng cấp hiện tại sản xuất công nghệ, là có thể được loại này tiểu mới tin sản xuất công nghệ, dĩ nhiên là có thể sản xuất. Chỉ là loại này sản xuất công nghệ kỹ thuật, so với hiện hữu sản xuất công nghệ dẫn chức quá nhiều.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 So với lấy ra 1, 5 ức đô la Mỹ đều muốn khả năng. May là chính là, Tô Duệ trong khoảng thời gian này đến, thông qua tham gia mùa xuân thi đấu, mà thu được không ít tín ngưỡng giá trị. Hơn nữa, hắn ở Asia cột bắt cường bên trong, thu được tiếp cận 2.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Bây giờ, tín ngưỡng giá trị cũng tăng cường đến 1. 2 ức điểm tài hữu Này 1, 2 ức điểm tín ngưỡng giá trị, dùng để thăng cấp tin sản xuất công nghệ là không có vấn đề, còn sản xuất thiết bị cũng có thể thăng cấp ra một phần đến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 Chương 727, quyền quyết định. Đối với kiểu mới chạy bằng điện xếp tin, Tô Duệ là có lớn vô cùng tự tin. Nếu không, trước hắn cũng sẽ không trời vừa sáng liền đi thăng cấp tin tuyến sinh sản, đem tuyến sinh sản đều để chuẩn bị trước tốt. Loại này kiểu mới chạy bằng điện xếp tin, nắm giữ so với phổ thông tin cao hơn gấp đôi tin dung lượng, cũng là có thể tăng lên gấp đôi đi liên tục chặng đường. Đây là một ưu thế thật lớn, đủ để đem phổ thông tin thị trường thay, hoàn toàn có thể nói như vậy, tiểu mới tin sản lượng lớn bao nhiêu thị trường liền lớn bấy nhiêu. Liên quan với điểm này, Tô Duệ là một điểm không nghi ngờ, thẩm tình cũng là như vậy nhận thức, tương tự nắm giữ ý nghĩ như vậy nghiệp bên trong nhân sĩ cũng không ít. Bằng không, ở Vĩnh Quốc tin công ty vừa chuyển ra muốn mở mới chạy bằng điện xếp tin, thì có tương quan xưởng thương tới cửa liên hệ, mà ở tuyên bố mở sau khi thành công, to to nhỏ nhỏ xưởng thương càng là nối liền không dứt, Vĩnh Quốc tin công ty điện thoại đều bị đánh nổ, những này xưởng thương có thể đều là nghị cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác Mục đích chính là vì này kiểu mới chạy bằng điện xe tin. Ở không thay đổi thể tích cùng trọng lượng dưới tình huống, nhường tin dung lượng tăng lên gấp đôi trở lên, đây tuyệt đối là một thay đổi to lớn. Cứ như vậy, đại diện cho chạy bằng điện hai vòng xe đi liên tục chặng đường chí ít có thể tăng cao gấp đôi trở lên, cũng là đại diện cho người tiêu thụ có thể dùng chạy bằng điện xe đi chỗ xa hơn, mà không cần lo lắng sẽ giữa đường không điện, hoặc là xuất hiện đường về xe không điện, tình huống như thế đều sẽ không xảy ra. vì lẽ đó Loại này tiểu mới chạy bằng điện xe tin sinh ra, đối với ngành nghề thay đổi là to lớn. Nếu như sau đó Hoa Quốc sản xuất chạy bằng điện xe, đều đã vận dụng loại này tiểu mới tin, có thể bảo đảm chính là, chạy bằng điện xe lượng tiêu thụ chí ít có thể tăng cao 50% trở lên, thậm chí là tăng lên 100%, đây tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là có độ khả thi rất lớn sẽ xảy ra. Dù sao, rất nhiều người không mua chạy bằng điện xe, nguyên nhân chính là đi liên tục chặng đường không đủ dài không thể để cho bọn họ thỏa mãn, đây chính là bọn họ không mua chạy bằng điện xe nguyên nhân chủ yếu. Mà hiện tại, đi liên tục chặng đường có thể tăng lên gấp đôi trở lên, đồng thời không thay đổi trọng lượng cùng thể tích, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ làm này bộ phận động tâm, cái này cũng là một lớn vô cùng tiêu phí quân thể, đồng thời, cũng có thể tăng cường hoa quốc chạy bằng điện xe ở trên quốc tế cạnh tranh lực, lối ra, mở miệng lượng tuyệt đối sẽ tăng lên, cái kia lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi, cũng là không có gì lạ. vì lẽ đó Những này sản xuất chạy bằng điện xe sường thương Ở biết loại này tin tồn tại sao Làm chuyện thứ nhất chính là chủ động tới cửa cùng Vĩnh Quốc tin công ty Nhất định phải thành là thứ nhất phê đặt hàng sường thương Như vậy dưới cửa chạy bằng điện xe Mới có thể nhanh nhất dùng tới loại này tiểu mới tin Ở trên thị trường Mới sẽ có càng mạnh hơn cạnh tranh lực Từ Vĩnh Quốc tin công ty trước đẩy ra tin đến xem Chưa dùng tới kiểu mới tin sường thương Thị trường số lượng đều sẽ giảm bớt Mà hiện tại chạy bằng điện xe xưởng thương cũng đã từ chữ số xưởng thương bên này học được giao hấn, bọn họ tuyệt đối không muốn lạc hậu với người, nhường đối thủ cạnh tranh đem thị trường nuốt chửng đi, muốn ngăn cản chuyện như vậy sinh, cũng chỉ có một loại phương pháp, vậy thì là cùng Vĩnh Quốc Tin công ty hợp tác. Hiện tại có thể nói như vậy, không có cùng Vĩnh Quốc Tin công ty hợp tác chạy bằng điện xe xưởng thương, rất có thể sẽ bị thị trường đào thái, là đừng mong muốn bảo lưu lại hiện hữu thị trường số lượng. Dưới tình huống như vậy, bất luận nhà ai chạy bằng điện xe xưởng thương đều là giống nhau chỉ cần lên quy mô chạy bằng điện xe xưởng thương, cũng đã chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, hy vọng có thể trở thành vĩnh quốc tin công ty ở chạy bằng điện xe tin nhóm đầu tiên người hợp tác, nhanh nhất bắt được tiểu mới chạy bằng điện xe tin. Đương nhiên, một ít có thực lực đại hàng hiệu đại xưởng thương, bọn họ biết được tiểu mới pin sau, nhưng việc làm không đơn thuần là cùng vĩnh quốc tin công ty hợp tác, còn có thể khiến mở hoặc phòng chế tương tự tin. Nếu như những này xưởng thương không làm như vậy, thì tương đương với mạch máu bị vĩnh quốc tin công ty nắm giữ. Làm lên quy mô có thực lực đại sưởng thương, đương nhiên là sẽ không để cho chuyện như vậy sinh, chí ít không thể vẫn tiếp tục như vậy, phải tự mình nắm giữ loại kỹ thuật này mới được. Chỉ là mặc kệ là mở, vẫn là phòng chế đều tốt, này cũng phải cần thời gian, hơn nữa cần thời gian tuyệt đối không ngắn đồng thời còn chưa chắc chắn có thể thành công. Vì lẽ đó, những này đại sưởng thương liền chuẩn bị trước tiên cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác, sau đó một bên phòng chế kiểu mới tin, hai bút cùng vẽ, mới có thể thu được to lớn nhất bảo đảm. Cái này cũng là bọn họ sẽ ngay lập tức tới cửa cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác nguyên nhân, đều đánh chính mình bản tính trên. Liên quan với chuyện như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty tự nhiên không thể không biết, Tô Duệ cũng là có thể đoán được, đây là rất bình thường, bất kỳ một nhà xí nghiệp lớn cũng sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không nhường mạch máu nắm giữ ở tại hắn xí nghiệp trong tay. Bởi vậy, hắn có thể lý giải chuyện như vậy, thế nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ không coi chuyện như vậy, thẩm tình cũng biết là phải nên làm như thế nào. Ý đồ phòng chế kiểu mới tin sĩ nghiệp lớn, trên căn bản là không ở Vĩnh Quốc Tin Công ty nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác bên trong, đây chính là thẩm tình làm sắp xếp, cũng là hợp lý nhất sắp xếp, sẽ không ngăn cản đối thủ cạnh tranh triển, nhưng cũng sẽ không trợ giúp đối thủ cạnh tranh triển. Ở mấy ngày trước, Vĩnh Quốc Tin Công ty tuyên bố đẩy ra kiểu mới tin, đồng thời biểu thị bắt đầu tiếp thu đơn đặt hàng sau, to to nhỏ nhỏ xưởng thương liền liên tiếp tới cửa, vẫn không có đình chỉ qua, đồng thời đều biểu thị ra đầy đủ thành ý. Dù sao Hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty, có thể đều không phải trước tiểu xí nghiệp, ở tin trong ngành sản xuất, cũng coi như là không nhỏ xí nghiệp. HTTP Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Quốc tin công ty kỹ thuật, là đồng hành không có, cũng làm cho ở cái nghề này bên trong gũng có lời nói quyền. Tương quan xí nghiệp cũng mặc kệ coi thường Vĩnh Quốc tin công ty, muốn cùng với hợp tác, cũng sẽ lấy ra tương ứng thành ý, tuyệt sẽ không làm cao cao tại thượng tư thái, càng sẽ không lạnh nhạt một rất nhiệt tình, trừ phi là đầu tú đâu mới sẽ đắc tội tiền cảnh vô hạn Vĩnh Quốc tin công ty. Ở bên ngoài, đại gia cũng dám cởi nhạo quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty, nhưng tuyệt đối không dám cởi nhạo Vĩnh Quốc tin công ty, dành cho to lớn nhất tôn trọng, càng là nghiệp bên trong nhân sĩ, liền càng là như vậy. Chỉ có điều trước, Vĩnh Quốc tin công ty vẫn không có cùng những này xưởng thương chính thức ký kết hợp đồng, cũng chỉ là định ra rồi bước đầu hợp tác ý đồ, nhưng liền như vậy, trên đầu môi đơn đặt hàng đã là phi thường hơn nhiều, chỉ cần Vĩnh Quốc tin công ty đồng ý, những này đầu lươi đơn đặt hàng là có thể lập tức chuyển hóa thành có pháp luật hiệu ứng chính thức đơn đặt hàng. Bởi, Vĩnh Quốc Tin Công ty trước vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, thêm vào Tô Duệ vẫn không có đánh nhịp quyết định, coi như những mẻ xưởng thương lại xuất ruột, cũng chỉ có thể vẫn chờ đợi. Mà hiện tại, hắn vừa tham gia xong thi đấu trở về, cũng có thời gian xử lý chuyện của công ty. Cứ như vậy, Thẩm Tình liền mượn cơ hội này đem chuyện này hối báo lên, do Tô Duệ làm cuối cùng quyết định, chủ yếu là quyết định nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác, cùng với nhóm đầu tiên sản xuất số lượng Cứ việc, thẩm tình cũng có thể làm quyết định này, nhưng nàng vẫn là hy vọng đem quyền quyết định giao cho hắn, như vậy khá là thích hợp một điểm. chương 728, xác định đối tượng hợp tác. Liên quan với kiểu mới tin đẩy ra, Tô Duệ là tình thế bắt buộc. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại chuyên môn tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng giá trị đối với tuyến sinh sản tiến hành thăng cấp, đơn giản chính là vì đẩy ra kiểu mới tin. Vì lẽ đó, hiện tại kiểu mới chạy bằng điện xe tin có thể đẩy ra, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không cản trở sẽ mau chóng làm ra quyết định. Hắn lúc này biểu thị, "Có thể, liên quan với nhóm đầu tiên hợp tác xí nghiệp, ngươi có sắp xếp được không?" Ta thu dọn một phần hợp tác xí nghiệp danh sách, ngươi trước tiên nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta rồi cùng những xí nghiệp này hợp tác." Thẩm Tình trả lời. Nghe nói, Tô Duệ trực tiếp nhường Thẩm Tình đem tư liệu phân phát hắn, bây giờ nhìn xong hắn là có thể lập tức quyết định. Cũng không lâu lắm, một phần tư liệu sẽ đưa đến hắn cổng trụ tờ đến, mà hắn cũng lập tức mở tài liệu ra xem lên. Ở phần tài liệu này bên trong, có rất nhiều xí nghiệp tư liệu, trong đó chia làm đối tượng hợp tác cùng không đối tượng hợp tác, phân phi thường tỉ mỉ, đồng thời cũng đều ghi chú hợp tác cùng không hợp tác lý do, đều là có cái có theo, không phải tùy tiện liền quyết định. Nhìn một lát sau, Tô Duệ phát hiện một thú vị địa phương, vậy thì là hợp tác xí nghiệp danh sách, đều là quốc sản hàng hiệu, một nước ngoài hàng hiệu đều không có, điểm này cũng có thể nói là ý của hắn. Bất kể là cái gì sản phẩm, chỉ cần có thể thúc đẩy ngành nghề phát triển có thể cho quốc nội xí nghiệp mang đến phát triển thời cơ, hắn cũng có ưu tiên sẽ cùng quốc sản hàng hiệu hợp tác, mà nước ngoài xí nghiệp liền muốn chờ lần sau cơ hội hợp tác, nói cách khác điều kiện tương đương nhau, quốc nội xí nghiệp nắm giữ hợp tác quyền ưu tiên, vậy cũng là là tăng lên quốc nội xí nghiệp ở trên quốc tế cạnh tranh lực. Có điều, Tô Duyệ cũng không phải thánh mẫu, này điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng đến chính mình xí nghiệp phát triển, nếu như đối với hắn có ảnh hưởng, vậy hắn cũng sẽ thay đổi chủ ý. Chứ đều là quốc sản xưởng thương cái này điểm giống nhau bên ngoài, hắn còn phát hiện cái khác điểm giống nhau, tỉ như những này hợp tác sĩ nghiệp, đều là bên trong tiểu sĩ nghiệp, một loại cỡ lớn sĩ nghiệp đều không có, hầu như hết thể loại cỡ lớn sĩ nghiệp đều tiến vào tạm thời không đối tượng hợp tác, này chỉ chính là nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác. Đối với này, thẩm tình giải thích là loại cỡ lớn sưởng thương, rất khó sẽ hoàn toàn tiếp thu vĩnh quốc tin công ty điều kiện, hơn nữa ở hợp tác bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ cướp giật quyền lên tiếng mà Vĩnh Quốc tin công ty cũng không cách nào hoàn toàn nhường những này loại cỡ lớn sưởng thương nghe theo sắp xếp. Chuyện này đối với Vĩnh Quốc tin công ty phát triển tới nói cũng không phải một chuyện tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến đối với ngành nghề không chế, cùng với quyền lên tiếng. Quan trọng nhất chính là, những này loại cỡ lớn sưởng thương đều không phải nghĩ hợp tác đơn giản như vậy, mà là nghĩ chiếm đoạt Vĩnh Quốc tin công ty, hoặc là ghi nhớ tiểu mới tin kỹ thuật, cùng với hợp tác, tương đương với cùng làng hợp tác. Vì lẽ đó, thẩm tình mới sẽ kiến nghị tiền kỳ đối tượng hợp tác Lấy bên trong loại nhỏ xí nghiệp làm chủ, như vậy đối với Vĩnh Quốc tin công ty là có lợi nhất. Mà hiện tại, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng cực kỳ có hạn, cũng không có cách nào quá nhiều thị trường nhu cầu. Cứ như vậy, loại cỡ lớn xí nghiệp cùng bên trong loại nhỏ xí nghiệp, đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, hầu như không hề khác gì nhau, cũng không cần lo lắng sẽ cũng không đủ đơn đặt hàng. Cái kia cứ như vậy, tự nhiên là lựa chọn đối với Vĩnh Quốc tin công ty có lợi nhất bên trong loại nhỏ xí nghiệp, mà không phải loại cỡ lớn xưởng thương như vậy mới có thể nắm giữ cao nhất quyền khống chế. Hướng chi, đợi được Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất quy mô tăng lên sau khi đứng lên, những này bên trong loại nhỏ xí nghiệp cũng có thể phát triển lên, đối với tin nhu cầu lượng cũng sẽ càng to lớn hơn, cái kia cùng những này loại cỡ lớn xưởng thương hợp tác nhu cầu lại giảm xuống rất nhiều, không phải trọng yếu như thế. Chính là cân nhắc đến những phương diện này, thẩm tình mới sẽ kiến nghị cùng bên trong loại nhỏ xí nghiệp hợp tác, chí ít nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác, lấy bên trong loại nhỏ xí nghiệp làm chủ Chỉ có làm như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty ở hợp tác trên mới có thể nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng, cũng không cần lo lắng sẽ bồi dưỡng được đối thủ cạnh tranh, đây chính là nàng đề cử bên trong loại nhỏ xí nghiệp nguyên nhân. Nghe xong những lý do này sau, Tô Duệ cảm thấy rất có đạo lý, hắn cũng loại cỡ lớn xưởng thường co thực lực, tất nhiên cũng sẽ co giã vọng, cái kia cùng với hợp tác, nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ cao hơn rất nhiều, dù cho hắn không lo lắng nguy hiểm trong đó, nhưng cũng không muốn vẫn bị đối tượng hợp tác ghi nhớ Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tán thành thẩm tình kiến nghị, cho rằng đây là một rất chính xác cách làm. Hơn nữa, thẩm tình chọn lựa ra đối tượng hợp tác, điều kiện đều phi thường thích hợp, cũng đầy đủ thỏa mãn vinh quốc tin công ty ở chạy bằng điện xe tin phát triển nhu cầu. Nay vừa đến, Tô Duệ liền cảm thấy không có vấn đề gì, thẩm tình đề cử là phi thường hợp lý. Liền, hắn liền quyết định đem thẩm tình thu dọn đi ra đối tượng hợp tác danh sách, co như Vĩnh Quốc Tin Công ty ở chạy bằng điện xe tin trên nhóm đầu tiên đối tượng hợp tác, tiếp thu bọn họ tin đơn đặt hàng, vì bọn họ sản xuất kiểu mới chạy bằng điện xe tin. Cụ thể hợp tác phương án, cùng với đơn đặt hàng số lượng, vậy thì do Thẩm Tỉnh căn cứ tình huống thực tế làm ra sắp xếp. Lúc này, Tô Duệ đem quyết định này nói cho Thẩm Tỉnh, làm cho nàng dành thời gian đi sắp xếp, tận lực sớm ngày đem tin đẩy ra thị trường, đây chính là hắn yêu cầu. Cho tới kiểu mới chạy bằng điện xe tin định giá, ở sớm một ít thời gian hắn rồi cùng thẩm tình đã hiệp thương được, đồng thời chính thức xác định được, liền không cần hiện tại lại thương lượng. Dù sao, nếu như định giá đều vẫn không có xác định, cái kia trước sưởng thương cũng không thể lại đây dưới đơn đặt hàng, chỉ có biết rồi định giá, bọn họ mới sẽ tăng cứ giá cả đến quyết định muốn bao nhiêu tin, giá cả tiện nghi còn khá hơn một chút, nhưng nếu như giá trên trời, bọn họ sớm dưới đơn đặt hàng, chẳng phải là muốn thiệt tỏi chết, không có một nhà xưởng thương sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Do sự cùng thẩm tình đã sớm định ra rồi mới tin xuất xưởng dưới sau, đồng thời đối ngoại tuyên bố sau, những này xưởng thương mới bắt đầu quyết định cụ thể đơn đặt hàng số lượng, mà không phải tùy tiện làm quyết định. Bởi kiểu mới chạy bằng điện xe tin sản xuất thành phẩm thấp hơn, thậm chí thấp hơn đồng loại hình tin, nói cách khác Vĩnh Quốc tin công ty có thể ở giá cả trên nắm giữ ưu thế, chí ít là sẽ không cao hơn phổ thông tin quá nhiều, cái này cũng là lượng lớn xưởng thương hội bị hấp dẫn nguyên nhân, nếu như định giá quá cao, những này xưởng thương cũng không thể sẽ tới cửa. Giá cả, chính là quyết định thị trường lớn bao nhiêu chủ yếu nhân tố một trong, giá cả quá cao, vậy thì sẽ không có thị trường, không có thị trường sản phẩm, coi như cho dù tốt, cũng sẽ không có bao nhiêu xưởng thương muốn. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cùng thẩm tình đều phi thường rõ ràng, cũng biết phải làm sao, ngay lúc đó định giá liền đem phương diện này cân nhắc đi vào. Trên thực tế, Tô Duệ muốn chính là đại chúng thị trường, muốn trở thành một loại chạy bằng điện xe đều sẽ dùng tin, vậy thì biểu thị giá cả tuyệt đối không thể quá cao. Ít nhất phải cùng phổ thông tin giá cả tương xứng hợp, nếu như vậy, mới có thể bảo đảm có đủ lớn thị trường. Liền, hắn cùng thẩm tình thương lượng cụ thể định giá thời điểm, chính là lấy cái này vì là tiền đề. Ở định giá sau khi ra ngoài, những này chạy bằng điện xe xưởng thương đang nghe cái giá này, liền như nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, toàn bộ vọt tới Vĩnh Quốc tin công ty bên này. Bởi vì, những này xưởng thương biết cái giá này là có nắm giữ ưu thế cực lớn, chỉ cần có thể đẩy ra thị trường. Phổ thông tin trên căn bản là không có cạnh tranh lực, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải, chỉ có kiểu mới tin sản lượng đầy đủ, mà hiện tại phổ thông tin sẽ không có thị trường có thể nói, chí ít sẽ mất đi một nửa thị trường. chương 729, định giá. Liên quan với kiểu mới tin định giá, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng sớm đã quyết định ra đến. Đầu tiên, hắn sẽ không để cho kiểu mới chạy bằng điện xe tin xuất xưởng giới quá cao, dẫn đến cuối cùng bán lẻ giới sẽ siêu bình thường người tiêu thụ tiêu phí trình độ. Đây là hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Hiện tại một chiếc chạy bằng điện xe, đa số đều là 3, 4 khối, mà một ít tiểu phẩm bài cùng sơn chạy hàng hiệu giá bán cũng có điều mới hơn 2, 3.000 khối, nếu như tin định giá quá cao, sẽ dẫn đến chạy bằng điện xe bán lẻ giới tăng lên trên rịa rộng, cũng là dẫn đến người tiêu thụ sẽ mua không nổi, hoặc là không nỡ mua. Liên quan với điểm này, liền không phải tô duệ mong muốn, hắn cũng không muốn mất đi này bộ phận thị trường, đây mới là to lớn nhất thị trường cao cấp thị trường cũng không lớn bao nhiêu nhu cầu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn định giá quá thấp, làm như vậy chỉ có thể phối hợp ngành nghề cùng thị trường hài lòng phát triển, thậm chí sẽ dẫn đến làm cho cả thị trường tan vỡ, sẽ khiến cho còn như tuyết lợi như thế phản ứng dây chuyển. sau đó quả cũng là vô cùng nghiêm trọng, ngành nghề cùng thị trường tan vỡ. Đối với Vinh Quốc Tin Công ty tới nói, cũng không có ích lợi gì. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ muốn duy trì thị trường cùng ngành nghề cơ bản trật tự, sau đó chậm rãi phát triển lại từng bước mở rộng thị trường số lượng, mà không phải lập tức nhường thị trường lọt lên. Nay vừa đến, tiểu mới chạy bằng điện xe tin xuất sửng giới, tự nhiên không thể quá thấp, để tránh khỏi đối với phổ thông tin tạo thành trùng kích quá lớn, nên thích hợp nâng cao suất sửng giới, ít nhất phải so với phổ thông tin cao hơn một ít. Nếu như vậy, vừa có thể thỏa mãn người tiêu thụ tiêu phí trình độ, cũng sẽ không đối với thị trường tạo thành trùng kích quá lớn. Đương nhiên, không thể tránh khỏi chọn dùng tiểu mới chạy bằng điện xe tin chạy bằng điện xe Thị trường bán lẻ giới tất nhiên sẽ cao hơn phổ thông tin chạy bằng điện xe. Nhưng chỉ cần bán lẻ giới không phải cao hơn quá nhiều, tỷ như 2, 300 khối hoặc là 5, 600 khối như vậy tăng giá phạm vi, tin tưởng phần lớn người tiêu thụ đều là phi thường tình nguyện, tiêu tốn nhiều hay 300 khối, nhường đi liên tục chặng đường có 50% tăng lên, hoặc là dùng nhiều phí 5, 600 khối, nhường đi liên tục chặng đường tăng lên gấp đôi trở lên. Như vậy tăng giá, đối với một chiếc mấy ngàn khối chạy bằng điện xe tới nói vẫn là có thể tiếp thu, chỉ cần đi liên tục chặng đường có rõ ràng tăng lên, người tiêu thủ cũng sẽ tình nguyện tính hóa đơn. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng thẩm tình là căn cứ giá thị trường, thoáng dâng lên đến quyết định tiểu mới chạy bằng điện xe pin định giá. Lần này, Vĩnh Quốc tin công ty chuẩn bị đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe pin cũng chỉ có một loại quy cách, vậy thì là đàn trị tin vì là 12V50A, mà không phải lấy một tổ bao nhiêu chỉ tạo thành bán ra, nhưng có thể do xưởng thương tự do tổ hợp. Tỉ như do bà con tin tạo thành 36V50A, 4 con tin tạo thành 48V50A, 5 con tin tạo thành 60V50A, cùng với 6 con tin tạo thành 72V50A, xưởng thương có thể căn cứ thực tế nhu cầu, đến tạo thành tin dung lượng không giống chạy bằng. Điện xe Một loại quy cách, cái kia xuất xưởng giới cũng chỉ có một loại, vậy thì là một con 12V50A tin, xuất xưởng giới vì là 200 nguyên. Hiện tại rất nhiều chạy bằng điện xe tin đều là chọn dùng 5 con tin tạo thành 60V 20A quý cách, nếu như loại này kiểu mới tin cũng dựa theo làm như vậy, chính là 5 con tin tạo thành 60V 50A, cái kia chạy bằng điện xe xưởng thương chọn mua pin thành phẩm là vì là 1000 nguyên một tổ, này đối lập với phổ thông tin là muốn quý một chút. Có thể nói, loại này kiểu mới tin định giá 200 nguyên một con xuất xưởng giới, tương đương với 12V 20A phổ thông tin thị trường bán lẻ giới, này chỉ chính là chính quy hàng hiệu tin. Không giống chính là, kiểu mới tin xuất xưởng giới tương đương với phổ thông tin thị trường bán lẻ giới, nhưng đây là dùng 12V50A kiểu mới tin cùng 12V20A phổ thông tin so với, nếu như là dựa theo tin dung lượng đến so với, kiểu mới tin giá cả, không thể nghi ngờ là muốn thấp hơn phổ thông tin, đây là không cần nghi vấn. Chỉ có điều, nếu như tô dệ thật sự dựa theo tin dung lượng đến định giá, cái kia giá bán liền muốn tăng lên tới 500 nguyên một con, nếu như vậy, một tổ 5 con tin xuất xưởng giới chính là 3.000 nguyên. Này đều tương đương với một chiếc chạy bằng điện xe giá cả, nếu như lại tới người tiêu thụ trong tay, lại nhất định sẽ vượt qua 3000 nguyên rất nhiều, này thì tương đương với một chiếc chạy bằng điện xe ít nhất cần tăng giá 2000 nguyên trở lên mới có thể bảo đảm lợi nhuận. Một chiếc 3 4000 khối tạ hữu tin, một lần tăng giá 2000 nguyên, đây đối với phần lớn người tiêu thụ tới nói, đều là không thể tiếp thu, coi như đi liên tục chặng đường tăng lên gấp đôi, cũng là không thể nào tiếp thu được. Như vậy định giá, cũng chỉ có một số ít người mới có thể tiếp thu cái giá này, cũng là nhất định trở thành một thị trường không lớn sản phẩm. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ tự nhiên là không thể tiếp thu. Vì lẽ đó, hắn cho kiểu mới tin định giá, chính là xuất xưởng giới cùng phổ thông tin bán lẻ giới tương đương, như vậy sản xuất thành chạy bằng điện xe, lại tới người tiêu thụ trong tay, nhiều nhất cũng chỉ là tăng giá mấy trăm khối mà thôi, nhưng cũng là có thể tăng lên gấp đôi trở lên đi liên tục chặng đường. Chuyện này đối với người tiêu thụ tới nói, là tuyệt đối có thể tiếp thu cũng là đại diện cho thị trường khổng lồ Quan trọng nhất chính là, cái giá này tính ra, tính giới so với là phi thường cao, ít nhất phải cao hơn phổ thông tin, đối với chạy bằng điện xe thị trường là sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng không đến nỗi tạo thành trùng kích quá lớn, còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Liên như vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình liền đem tiểu mới tin định giá xác định được, chính là một con 12V50A tin, xuất xưởng giới vì là 200 nguyên. Ở cái này định giá quyết định ra đến sau, một đôi ở ngoài tuyên bố. Chạy bằng điện xe sưởng thương đều sắp muốn nhạc điên rồi, giá tiền này so với bọn họ tưởng tượng muốn thấp rất nhiều, thậm chí ngay cả một nửa đều không có, đây tuyệt đối không có khuyết đại, ở giá cả đi ra trước, những này sưởng thương đều cho rằng giá cả sẽ rất cao, chí ít là 500 nguyên một con, hiện tại định giá, liền một nửa cũng chưa tới. Có thể nói, nếu như Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra tiểu mới tin, thật sự có hàng mẫu mạnh mẽ như vậy thoại, lại phối hợp 200 nguyên một con. Tin tưởng những này to to nhỏ nhỏ sưởng thương tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này tin, đồng thời sẽ đại lực đẩy ra, khiến cho trở thành dưới cờ thường thấy nhất tin loại, mà từng bước đào thải nguyên lai like phổ thông tin, đây là tất nhiên sẽ phát sinh quá trình, mà cùng lý, người tiêu thụ trong tay chạy bằng điện xe, ở thay đổi tin thời điểm, cũng sẽ suy xét đổi loại này tiểu mới tin. Tiểu mới tin giá cả tuy cao một chút, nhưng cũng là càng thêm bất lo, không có lý do gì sẽ không cần, chuyện này đối với người tiêu thụ cùng sưởng thương tới nói, đều là như vậy. Đương nhiên, sản xuất chạy bằng điện xe xưởng thương hội nhạc phòng, nhưng sản xuất chạy bằng điện xe tin sưởng thương, nhưng là như cha mẹ chết, mỗi một người đều là như gặp đại địch, bọn họ biết như vậy giá cả, đối với bọn họ chính là thai nạn to lớn. Tô Duệ trước nói tới, sẽ không đối với thị trường tạo thành trùng kích quá lớn, chỉ chính là cả thị trạng, mà không phải những này sản xuất tin xí nghiệp. Có thể nói, những này sản xuất chạy bằng điện xe tin xưởng thương tất nhiên sẽ trải qua một hồi triệt triệt để để đại thanh tẩy. Phần lớn xưởng thương hội bị thị trường đào thái bị knock out, chỉ có một số ít xưởng thương mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh sống, đồng thời chỉ có thể làm giá rẻ vi lợi thị trường, tình huống như thế đã nhất định hạ xuống, trừ phi đẩy ra ngang nhau kỹ thuật tin, có thể thay đổi loại cục diện này. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Vĩnh Quốc tin công ty tuyên bố định giá sau, những này sản xuất tin sưởng thương mới sẽ như cha mẹ chết, để cho những này xưởng thương cơ hội đã không hơn nhiều, hoặc là không tốn thời gian giải bọn họ liền cần bị ép rời đi cái người này. Liên quan với điểm này, Tô Duệ biết nhất định sẽ phát sinh, còn sẽ lúc nào phát sinh, vậy thì quyết định bởi với kiểu mới tin sản lượng. Có điều, đối với những xí nghiệp này vận mệnh, hãng ngược lại là không có có quá to lớn xúc động, càng thêm sẽ không vì bọn họ, liền đình chỉ đẩy ra kiểu mới tin kế hoạch, đây là không thể. Bất luận cái gì ngành nghề đều tốt, mới kỹ thuật đổi mới cùng ứng dụng, đều sẽ nương theo một đoàn lạc hậu xí nghiệp bị đào thải, đây là không cách nào tránh khỏi, không muốn so với đào thải, liền muốn đi ở ngành nghề phía trước. Đẩy ra càng tốt hơn sản phẩm, mới có thể không bị đào thải ra khỏi cụ, mới có thể làm được dẫn dắt ngành nghề. Chương 730, tương lai tiền cảnh. tiểu mới tin định giá, cân nhắc đến tin dung lượng, không có chút nào xem là cao. Ở không cân nhắc đến thể tích cùng trọng lượng, nếu để cho cái khác xưởng tin thương sản xuất loại này tin dung lượng tin, 200 nguyên một con, sợ là muốn thiệt thòi đến nhà xưởng đều muốn không còn. Bởi vì, dựa theo 12V50A đến xem là... Sản xuất thành phẩm là xa cao hơn nhiều 200 nguyên một con, như vậy xuất sửng giới, không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Chỉ có điều, đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, dùng kiểu mới tin kỹ thuật kiếp sau sản loại này tin, thực tế sản xuất thành phẩm là muốn thấp hơn phổ thông tin, hơn nữa ở tin dung lượng tăng lên gấp đôi tình huống, còn muốn so với phổ thông tin sản xuất thành phẩm thấp, đây mới là to lớn nhất lượng điểm. Này nói cách khác Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất loại này kiểu mới tin sản xuất thành phẩm còn thấp hơn với 12V20A, còn muốn khá thấp một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, 200 nguyên một con định giá, ở tại hắn xưởng thương bên kia chỉ có thể coi là lô vốn bán hứng ra, nhưng ở Vĩnh Quốc Tin công ty, nhưng là có thể nắm giữ không thấp lợi nhuận, lô vốn bán hứng ra, đó là không tồn tại. Dựa theo thực tế sản xuất thành phẩm đến xem là, làm sản lượng đạt tới trình độ nhất định sau, loại này tin sản xuất thành phẩm liền chỉ cần 80 nguyên, mà này 80 nguyên là bao quát nguyên liệu, nhân lực thành phẩm thiết bị hao tổn phí cùng vận tải tổn kho chờ thành phẩm, thậm chí ngay cả thu thuế cùng tuyên truyền thành phẩm cũng đã xem là ở bên trong. Đương nhiên, chủ yếu là Vĩnh Quốc tin công ty cũng không có dự định tập trung vào quá nhiều tiền quảng cáo, bình quân hạ xuống, loại này tin tiền quảng cáo sẽ không vượt qua nhất nguyên, hơn nữa lượng tiêu thụ càng lớn, bình quân phí dụng sẽ càng thấp, lượng tiêu thụ cao tới trình độ nhất định, bình quân phí dụng khả năng liền mới mau, thậm chí là mấy phần cũng không cần, mà loại này tin cũng là không cần cái gì tuyên truyền Chỉ cần mở cái tuyên bố, đối ngoại tuyên truyền một ít số liệu, cũng đủ để cho loại này tin nóng nảy lên, có thể làm được người người đều biết, cũng sẽ không cần bao nhiêu tuyên truyền thành phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, mới tin thực tế sản xuất thành phẩm rất thấp, cao nhất cũng sẽ không siêu cao 80 nguyên, mà khi sản lượng cao tới trình độ nhất định dưới, sản xuất thành phẩm còn có thể lại hạ thấp một ít. 200 nguyên một con tin, bao quát thu thuế ở bên trong, thành phẩm không tải cao 80 nguyên, cũng là đại diện cho môi bán ra một con tin. Vinh quốc tin công ty thì có 120 nguyên lợi nhuận nếu như là 5 con một tổ lợi nhuận càng là cao tới 600 nguyên này đã là 60% lợi nhuận suất cũng là phổ thông tin không có cách nào đạt đến lợi nhuận suất đối với cái khác xưởng thương tới nói có thể có thể bán ra một con tin thực tế lợi nhuận khả năng chỉ có kỷ nguyên nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy 20 nguyên mà thôi căn bản là không thể được đến 60% lợi nhuận suất cho nên nói loại này kiểu mới tin lợi nhuận suất còn là phi thường cao đủ để vì là vĩnh quốc tin công ty cung cấp có đủ nhiều lợi nhuận. Quan trọng nhất chính là, loại này kiểu mới tin thị trường nhu cầu lượng lớn vô cùng, đây là điểm trọng yếu nhất, nếu như không có thị trường, vậy cho dù lợi nhuận suất cao đến đâu cũng vô dụng, bán không được đồ vật là sẽ không sáng tạo lợi nhuận, chỉ có đủ lớn thị trường, mới có thể cung cấp có đủ nhiều lợi nhuận, đây là không nghi ngờ chút nào. Cho tới chạy bằng điện xe tin thị trường, có lớn hay không, vậy khẳng định là phi thường lớn, cái này cũng là không có nghi vấn Bộ kia bị nhiều như vậy ưu thế kiểu mới tin, tự nhiên có thể ở đây sao khổng lồ thị trường phần một ly canh, thậm chí còn là trở thành chủ lưu tin. Điều này cũng làm cho bảo đảm loại này kiểu mới tin lượng tiêu thụ sẽ có bảo đảm, từ mà không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ, sẽ không có lợi nhuận, tình huống như thế là không thể sẽ ở kiểu mới tin phát sinh. Trên thực tế, đối với kiểu mới tin thị trường lượng tiêu thụ, Tô Duệ là rất tin tưởng. Căn cứ một ít nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, loại này kiểu mới tin ở đẩy ra thị trường sau. Lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao, xem là thuộc sau khi, năm lượng tiêu thụ sẽ không thấp hơn một ước chỉ. Không sai, không phải một ước nguyên thu vào, mà là lượng tiêu thụ đạt đến một ước chỉ. Một ước chỉ tin là ra sao khái niệm, dựa theo một con 200 nguyên đến tính toán, này có thể vì là Vĩnh Quốc tin công ty cung cấp 200 ước nguyên doanh thu, mà lợi nhuận cũng có thể đạt đến 120 ước nguyên, này vẹn vẹn chỉ là một năm sáng tạo giá trị. Trên thực tế, Tô Duệ cho rằng loại này kiểu mới tin trong tương lai năm lượng tiêu thụ là không ngừng một ức chỉ, này vẹn vẹn chỉ là một thấp nhất phòng trừng Mới hình tin nắm giữ ưu thế mà nói, chỉ cần sản lượng cùng được với, năm đó bán ra 2, 3 ức chỉ là hoàn toàn không có vấn đề, cái kia là có thể sáng tạo 400 đến 600 ức nguyên doanh thu, lợi nhuận cũng có thể đạt đến 240 ức nguyên, thậm chí lượng tiêu thụ còn không hết số này. Đương nhiên, muốn đạt đến cái mục tiêu này, tự nhiên là không thể dùng một năm này là có thể hoàn thành. Kiểu máy tính tiền kỳ mở rộng cùng khoếch quy mô lớn cũng phải cần không ít thời gian, phòng đoán cẩn thận muốn thời gian 2 năm mới có thể có loại này lượng tiêu thụ, nói cách khác cần dùng đến 1 năm này đi tích lũy ưu thế, sau đó ở đệ thời gian 2 năm mới có thể đạt đến 5 lượng tiêu thụ vì là 200 triệu chỉ trở lên, thậm chí là 300 triệu chỉ, thậm chí còn là càng cao hơn lượng tiêu thụ. Chỉ cần 1 năm này là có thể đạt đến loại này lượng tiêu thụ, vậy này loại tiểu máy tính liền thật sự xưa nay chưa từng có. Có điều Tô Duệ cho rằng tiểu mới tin so với trên thị trường phổ thông tin, phải mạnh hơn quá nhiều, có quá nhiều ưu thế, tính giới so với cũng đầy đủ cao. Như vậy tin, một khi đẩy ra thị trường, chỉ cần bị người tiêu thụ bản thân biết, tất nhiên sẽ chọn loại này tiểu mới tin, do đó sẽ bỏ qua phổ thông tin. Cứ như vậy, tiểu mới tin liền không cần lo lắng sẽ không có thị trường, toàn bộ chạy bằng điện xe tin thị trường, đều sẽ sẽ trở thành tiểu mới tin thị trường. Cho tới tiểu mới tin làm sao mở rộng, mới có thể để cho hết thảy người tiêu thụ đều biết, cái này liền không cần tô duệ một lần nữa, thậm chí Vĩnh Quốc tin công ty cũng không cần vì thế làm cái gì. Bởi vì, chỉ cần chạy bằng điện xe xưởng thương bắt được loại này kiểu mới tin, đồng thời dùng ở dưới cờ chạy bằng điện sau xe, tất nhiên sẽ đại lực đẩy ra rộng rãi, chỉ có làm như vậy, những này xưởng thương mới sẽ có đầy đủ đại ưu thế, có thể làm được tổ tiên một bước, đem đối thủ cạnh tranh thị trường số lượng đoạt tới, vì chiếm trước tiên cơ. Bọn họ tất nhiên là bán đấu giá lực mở rộng kiểu mới tin, đây là có thể xác định một điểm, có thể so với Vĩnh Quốc tin công ty còn muốn đệ bụng. Vì lẽ đó, ở những này chạy bằng điện xe xưởng thương mở rộng bên dưới, loại này kiểu mới tin lo gì sẽ không người nào biết, bảo đảm có thể ở trong thời gian ngắn làm được mọi người đều biết. Có thể nói, sau đó không lâu, duy nhất có thể hạn chế kiểu mới chạy bằng điện xe tin lượng tiêu thụ, không phải thị trường to nhỏ, cũng không phải mở rộng thành cùng bại, mà là kiểu mới chạy bằng điện xe tin sản lượng. Có bao nhiêu sản lượng, liền có bao nhiêu lượng tiêu thụ, sản lượng là duy nhất hạn chế lượng tiêu thụ tồn tại. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty chính là ở tình huống như thế xuất hiện trước, nghi tất cả biện pháp tăng lên sản lượng, như vậy là có thể bảo đảm kiểu mới tin lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng từng bước chiếm lĩnh tin thị trường. tiểu mới chạy bằng điện xếp tin, có thể hay không thành công, tô rệ xưa nay đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì, hắn không cảm thấy sẽ thất bại, cũng không có thất bại khả năng. Trừ phi là vĩnh quốc tin công ty vấn đề nội bộ, do đó liên lụy đến tiểu mới tin, ngoài ra, sẽ không có thất bại khả năng. Nhưng vĩnh quốc tin công ty vận hành hài lòng, phát triển tiền cảnh cũng là vô cùng tốt, căn bản là không tồn ở vấn đề nội bộ, cái kêu tiểu mới tin cũng sẽ không có thất bại khả năng. chương 731, 20 triệu chỉ tin. tiểu mới chạy bằng điện xe tin xuất hiện, nhất định là muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề.